Đứng người lên huy vũ hai lần, đứa còn không có dám định, chỉ có thể nhìn thấy thuộc tính cơ sở, chính là như vậy ý nguyên để hắn rất hài lòng. Ta đã sớm muốn cái tâm trấn. Đối sai lớn đầu tiên là nhìn một chút trương lãng cùng thượng quan linh nghiền, sau đó có chút không hảo ý cầm lấy một mặt kim sắc tâm trấn. Còn đưa lại hai kiện kim sắc trang bị, một kiện kim sắc ngũ pháp sư, một cái kim sắc thích khách mặt nạ, thích khách mặt nạ chỉnh thể màu đen mặt ngoài tản ra kim quang nhàn nhạt, nhạt, cho người cảm giác rất thần bí. Nhìn xem hai kiện kim sắc trang bị, Trương Lãng khẽ miệng lộ ra một nụ cười khổ, nghĩ thầm nếu như Ninh Phong tại cái này, khẳng định sẽ không nói tiếng nào lấy đi kim sắc thích khách mặt nạ. "Mũ pháp sư cho ngươi đi, ta không cần." Trương Lãng nhìn xem thật lâu không có xuất thủ cầm trang bị thượng quan linh yên, hai quyển trang bị chỉ có một quyển pháp sư có thể sử dụng, thượng quan linh yên không có có ý tốt chọn trước đi mũ pháp sư, đem không có tác dụng gì thích khách mặt nạ lưu cho Trương Lãng. "Ngươi có tốt hơn Vũ." Thượng quan linh yên nhìn về phía Trương Lãng đỉnh đầu, Rõ ràng chỉ đem lấy một cái không có bất luận cái gì quang mang mũ giáp, sau đó nhớ tới trang bị là có thể ẩn tàng qua mang, hướng về phía Trương lão ngọn ngọn cười cầm đi mũ pháp sư. Vật này ngược lại là rất thích hợp Đinh Phong. Trương lão cầm lấy trên bàn thích khách mặt nạ, đêm tối mạng che mặt, công kích 24, đẳng cấp nhu cầu cấp 16, chưa giám định, mặc dù không có giám định không biết cái khác thuộc tính, nhưng từ mặt nạ danh tự không khó đoán ra, chưa giám định thuộc tính khẳng định cùng ẩn thân có quan hệ, rất có thể gia tăng ẩn thân thời gian. đem mặt nạ bỏ vào ba lô, tiếp lấy phân phía dưới trang bị. Lam sắc cùng bạch sắc trang bị rất tốt phần, gỗ liền vương tuân gia kim tệ liền càng thêm dễ dàng, tương đối khó phân chính là bảo thạch cùng sách kỹ năng, hai thứ này là có tiền mà không mua được vật hi hãn. Bảo thạch tổng cộng có 7 viên, 3 viên cấp 2 võ tâm thạch, 1 viên cấp 3 võ tâm thạch, 3 viên cấp 3 ma tâm thạch, sách kỹ năng theo thứ tự là kiếm thuật tinh thông cùng pháp trận tinh thông, đều là hiện tại cần nhất. Mọi người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi. Lần này ai cũng không biết làm sao phân phối, Bảo Thạch cùng sách kỹ năng đều là đồ tốt, nhưng thật muốn nói đến vẫn là sách kỹ năng càng thêm trân quý. Hiện trường có 2 cái dùng kiếm, hối sai lớn cùng tuyệt chủng nam nhân tốt, có 2 cái cách dùng trượng, Trương Lãng cùng Thượng Quan Linh Nghiên. Ha ha, ta chỉ cần viên này cấp 3 Võ Tâm Thạch, cái khác đều thuộc về các ngươi. Phi Nước Đại Ôsin nhìn mọi người chậm chạp không động thủ, đang phải xuất thủ trước lấy đi một viên cấp 3 Võ Tâm Thạch, hắn không phải là không muốn muốn sách kỹ năng, hắn dùng chính là bữa Trên bản hai quyển sách kỹ năng không có hắn cần. Tuyệt trùng nam nhân tốt ôm tối say lớn cổ, rất là nhiệt tình mặt dày nói, "Tối say huynh đệ, ngươi nhìn ta vì đánh phó bạn đều rất cấp, bản này kiếm thuật tinh thông cho ta thế nào?" Tối say lớn không thôi mắt nhìn sách kỹ năng, da mặt của hắn không có tuyệt trùng nam nhân tốt dày, hơi do dự một chút liền gật đầu đáp ứng. "Hảo huynh đệ, ngươi người bạn này ta giao định." Tuyệt trùng nam nhân tốt một thanh cầm qua sách kỹ năng, trực tiếp trong tay vỗ, sách kỹ năng sáng lên một trận quang mang chói mắt. Ngay sau đó Quang Mang đều tiến vào tuyệt chủng nam nhân tốt thân thể. Chương 111, phân phối. Kiếm thuật tinh thông sơ cấp, học được về sau, tại sử dụng kiếm loại vũ khí lúc, có thể gia tăng nhất định lực công kích, độ thuần thục tăng trưởng tới trình độ nhất định có thể thăng cấp, cần chờ cấp cấp 10. Học được kiếm thuật tinh thông về sau, tuyệt chủng nam nhân tốt cầm lấy kiếm đùa nghịch hai lần, cảm giác kiếm pháp trở nên càng hung hiểm hơn, cao hứng lần nữa ngồi xuống, đem trên bàn ba viên cấp 2 võ tâm thạch hướng tối say lớn trước mặt đẩy, phóng quang nói: cho ngươi hết. Tối say lớn không nói cái gì, ba viên võ tâm thạch đều cất vào ba lô, cũng không có nhìn kỹ. Trương Lãng nhìn xem trên bàn kia bản pháp trượng tình thông, trong lòng mười phần muốn có được, nhưng không có đưa tay đi lấy, tại gỗ lỉnh hang động hắn nhìn rất rõ ràng, thượng quan linh yên lợi dụng khát máu thuật giết gỗ lỉnh vương về sau, trên mặt không chỉ có không có vui vẻ biểu lộ, ngược lại có loại thất lạc cảm xúc, Trương Lãng phỏng đoán, sử dụng khát máu thuật khẳng định để thượng quan linh yên tổn thất những thứ gì, mặc dù không biết tổn thất là cái gì. nhưng có thể để cho cái này một. Mức biểu hiện phong khinh vân đạm nữ hài toát ra loại kia cảm xúc, cái này tổn thất chỉ sợ không nhỏ. Pháp Trượng Tinh Thông về người, ta muốn 3 viên Ma Tâm Thạch. Trứng Lãng cầm lấy 3 viên Ma Tâm Thạch cuối cùng mắt nhìn Pháp Trượng Tinh Thông sách kỹ năng. Thượng Quan Linh Yên trên mặt lộ ra một tia không dễ dàng phát giác mừng rỡ, cầm lấy sách kỹ năng nhìn một chút, Pháp Trượng Tinh Thông sơ cấp, học được về sau, tại sử dụng cầm loại vũ khí lúc, có thể gia tăng nhất định lực công kích. Độ thuần thục tăng trưởng tới trình độ nhất định có thể thăng cấp, cần chờ cấp cấp 10. Xem hết sách kỹ năng giới thiệu, Thượng Quan Linh Yên cũng cùng tuyệt chủng nam nhân tốt, hai tay vuốt sách kỹ năng, sách kỹ năng hóa thành quang mang tiến vào thân thể. Ma Tâm Thạch năng không thể bán ta một cái. Thượng Quan Linh Yên thanh âm có chút nhỏ, nàng cũng cảm thấy như thế không phải rất tốt, vừa đạt được sách kỹ năng, liền mở miệng đòi hỏi Trương Lãng Ma Tâm Thạch. Ngươi muốn? Trương Lãng ước lượng lấy trong tay 3 viên Ma Tâm Thạch. Ma tâm thạch tại hắn nơi này không có tác dụng gì, cầm cũng là đặt ở chương gia cửa hàng bán đi, vũ khí của hắn cần khảm nạm chính là ma võ thạch, không phải chỉ có thể ra tăng ma pháp công kích ma tâm thạch. Ừm. Mặc dù có chút không có ý tứ, nhưng Thượng Quan Linh Nghiên vẫn là muốn một viên cấp 3 ma tâm thạch, lần này cốt trưởng Bạch Hoằng phí một lần tăng trưởng cơ hội, chỉ có thể dùng ma tâm thạch để đền bù một chút. Cần mấy quả, có thể đều bán cho ngươi. Trương Lãng đem 3 viên ma tâm thạch lại thả lại đến trên bàn. Ngươi không cần sao? Thượng quan Linh Yên nhìn xem Trương Lãng đem ba viên Ma Tâm thạch đều đưa xuống, trên mặt xuất hiện một tia nghi hoặc, hôm nay phó bản mới thủ thông, đối phương khẳng định là lần đầu tiên nhìn thấy Ma Tâm thạch, hẳn phải biết Ma Tâm thạch đối ma pháp sư tầm quan trọng. Không cần, ngươi muốn tất cả đều cho ngươi. Trương Lãng đem ba viên Ma Tâm thạch đẩy lên Thượng quan Linh Yên trước mặt, nói bổ sung, tùy tiện cho ít tiền là được. Lao tỷ, thân thượng đại thần cho tranh thủ thời gian cơm a, còn do dự cái gì? Tuyệt trùng nam nhân tốt dùng bả vai đụng đụng thượng quan linh nghiền, thấp giọng nói: "Ta nhìn ngươi cũng không cần cho đại thần tiền, chờ có cơ hội trực tiếp lấy thân báo đáp, dạng này thần tượng lại biến thành tỷ phu của ta, về sau ta tại thế giới thứ 3 liền có thể song pha." Tuyệt trùng nam nhân tốt cái miệng giọng này, mặc dù nói chuyện thanh âm rất thấp, nhưng lại vừa vặn để đang ngồi mấy người nghe được, Trương Lãng sạm mặt lại gõ 2 lần cái bàn, phi nước đại ô xin lúng túng ho khan 2 tiếng, tối say lớn tốt một chút, cái này trung thực hải tử chỉ là trên mặt lộ ra thiếu dung. Thượng quan Linh Nghiên cầm lấy một viên ma tâm thạch, trong tay đổi tới đổi lui, trong mắt lóe lên một tia hỏa tinh, mặt không chút thay đổi nói, cùng trong nhà nói một tiếng, ta hôm nay về nhà. Một trận soạt thanh âm vang lên, Tuyệt trùng nam nhân tốt lại bị Thượng quan Linh Nghiên hai câu nói bị hù thân thể lắc một cái, trên tay cái chén mất thăng bằng rơi xuống đất mặt, nước trong ly vậy khắp nơi đều là, tại cái chén rơi xuống đồng thời, Tuyệt trùng nam nhân tốt cũng đi theo đặt mông ngồi trên mặt đất. Không để ý tới cái mông ngồi dưới đất đau đớn, liền đứng lên thời gian đều không có. Cứ như vậy ngồi dưới đất, Ôn Thượng Quan Linh Nghiên trần, một thanh nước mũi một thanh nước mắt khóc kể lễ, "Thân yêu lão tỷ, ta về sau cũng không dám lại bắt ngươi nói giỡn." Giờ nhà lâu như vậy, dù sao cũng nên về thăm nhà một chút không phải, ta không có ở đây trong khoảng thời gian này cũng không biết trong nhà tình huống thế nào. Thượng Quan Linh Nghiên bất vi sở động, chậm rãi lung lay mấy lần trần, muốn đem tuyệt chủng nam nhân tốt hơn ra. "Trong nhà mọi chuyện đều tốt, coi như lão tỷ ngươi 10 năm 8 năm không trở lại cũng không có việc gì." Tuyệt trùng nam nhân tốt không coi ai ra gì xoa xoa trên mặt nước mắt nước núi. Dạng này ta thì càng hẳn là về thăm nhà một chút, ngươi cái này đệ đệ không thích hợp tại mọi chuyện đều tốt hoàn cảnh hạ sống quá lâu. Thượng quan Linh Nghiên hai tay nắm lấy thành quả đấm, một trận rợn người xương cốt tiếng vang lên. Ta không nên trêu chọc lão tỷ, ta sai rồi, ta sai rồi. Tuyệt trùng nam nhân tốt không ngừng dùng đầu đụng cái bàn, một bộ biết vậy chẳng làm hối hận dạng. Thượng quan Linh Nghiên không để ý đến Tuyệt trùng nam nhân tốt, cầm lấy ba viên ma tâm thạch. Nhìn về phía Trương Lãng, bình tĩnh nói: "Một viên bảo thạch 50 vạn kim tệ, 3 viên ta muốn hết thế nào?" "Có thể." Trương Lãng nún vai, "Hiện tại nếu như đem bảo thạch xuất ra đi bán hẳn là sẽ vượt qua cái giá này, nhưng 2 ngày nữa có thể đánh phó bản nhiều người, bảo thạch liền sẽ nhiều, giá cả tự nhiên sẽ hạ, dù sao cũng phải tới nói 50 vạn kim tệ hiện tại xem như một cái không cao không thấp giá cả." Thượng Quan Linh Yên ra tay trước đưa một cái hảo hữu xin, sau đó lại điểm một cái giao dịch xin. Khi thấy Hảo Hữu xin không có thông qua lúc, nhịn không được nhíu mày lại, từ nhỏ đến lớn còn không có nam nhân kia sẽ cự tuyệt nàng. Vì cái gì cự tuyệt Hảo Hữu của ta xin? Thượng quan Linh Yên lạnh như băng nhìn xem Trương Lãng. Trương Lãng vô vô cái trán, giải thích nói, thiết trí vấn đề, trước đó có quá nhiều người thèm ta Hảo Hữu, bận không qua nổi, chớ để ý. Một bên giải thích, một bên hướng Thượng quan Linh Yên gửi đi một cái Hảo Hữu xin. Đại thần, còn có ta, còn muốn ta, Hảo Hữu vị, Hảo Hữu vị. Tuyệt trùng nam nhân tốt vừa đứng lên, cảm thấy được Thượng quan Linh Yên liếc qua đến tràn ngập sát ý ánh mắt, trong nháy mắt lại biến thành một cái hiểu sự ba ba xương đánh quả cả. Nhìn thấy một mực vô pháp vô thiên tuyệt trùng nam nhân tốt bị sợ đến như vậy, Trương Lãng tâm tình thật tốt, cho hắn cũng phát một cái hảo hữu xin. Tương hô tăng thêm hảo hữu về sau, Thượng quan Linh Yên trực tiếp giao dịch cho Trương Lãng 150 vạn kim tệ, chia trang bị hoạt động đến đây là kết thúc, mọi người đối lần này phối bạn hành trình đều rất hài lòng. Duy nhất không tốt địa phương chính là Đinh Phong biến số này. Trang bị chia xong, thịt rượu vừa vặn bưng lên, tất cả đều là khó gặp thức ăn ngon, trí ích Trương Lãng liền chưa thấy qua, mỗi một đạo đồ ăn không chỉ có chế tác tinh mỹ, còn có một cái tên rất dễ nghe. Một bữa cơm mọi người ăn rất vui vẻ, tách ra thời điểm, Tuyệt chủng nam nhân tốt rất là hào phóng đem người xem khen thưởng trực tiếp thu nhập điểm một chút, sau đó Tuyệt chủng nam nhân tốt liền bị thượng quan Linh Yên đuổi xuống tuyến, nàng cũng đi theo hạ trò chơi. Tối say lớn, cái này trung thực hại tử cũng hạ, phi nước đại ốc sen không có hạ tuyến, chạy tới luyện cấp đi, lần này phó bản cho kinh nghiệm rất nhiều, hắn nghĩ trực tiếp luyện đến cấp 16. Chương 112, cự nhân gai lưng. Trương Lãng nhìn xem phi nước đại ốc sen bóng lưng, im lặng cười cười, đối phương vốn là muốn cùng hắn cùng đi luyện cấp, bị hắn cự tuyệt, muốn một hơi luyện đến cấp 16, chí ít cần 2 ngày trở lên, tại ra ngoài luyện cấp trước đó, hắn nghĩ đi trước đem tự sắc đai lưng đem tới tay, thuận tiện hỏi hỏi Vương Nhị Thủ. Vì cái gì những người khác không có tiếp vào gì thất bảo dương nhiệm vụ? Lúc trước Vương Nhị Thủ luôn miệng nói khai thông nhà kho nhiệm vụ là hệ thống nhiệm vụ, những người khác tại. Sao không có đi tìm gì thất bảo dương? Tại hướng tiệm tạp hóa trên đường, thuận tiện nhìn một chút hệ thống cho thủ thông ban thưởng vũ trụ truyền âm thạch. Vũ trụ truyền âm thạch, một loại phi thường kỳ lạ tầng đá, mỗi tiêu hao một cái vũ trụ truyền âm thạch, có thể gửi đi một đầu khác toàn bộ vũ trụ tất cả người chơi đều có thể nghe được cùng nhìn thấy tin tức, hệ thống ban thưởng vật phẩm không thể giao dịch người khác. Nguyên Lai like cùng Vũ Trụ Thông Cao không sai biệt lắm. Trương Lãng nhìn xem trong tay Vũ Trụ truyền âm thạch, giống như là lớn cỡ trứng gà ngàn uân thạch, mặt ngoài tản ra một loại ánh sáng nhu hòa, cầm ở trong tay cảm giác vẫn rất dễ chịu, sau đó đem truyền âm thạch thả lại đến trong túi đeo lưng. Tiệm tạp hóa không phải rất xa, không bao lâu đã đến, tại tiệm tạp hóa bên trong xuất hiện một cái khuôn mặt xa lạ, bên cạnh cửa hàng cũng có một cái khuôn mặt xa lạ. Khách quan cần thứ gì, trong tiểu điểm cái gì cần có đều có. Trương Lãng đi vào tiệm tạp hóa, khuôn mặt xa lạ người nhiệt tình hô: "Lão bản của các ngươi đâu?" Nghe được đối phương có chút máy móc lư khí, Trương Lãng phỏng đoán hắn hẳn là Vương Nghị thủ nói tới trí năng nở cỡ cỡ trưởng quỹ. Đông gia ở bên cạnh cửa hàng hậu đường nghỉ ngơi. Trí năng trưởng quỹ cẩn thận nhìn chằm chằm Trương Lãng nhìn một hồi, xác định đối phương không phải lão bản nói cần để phòng lục mạ tiên, lúc này mới đem Vương Nghị thủ vị trí nói ra. Trương Lãng quay người rời đi tiệm tạp hóa, đi vào trương gia cửa hàng. Bên trong trưởng quỷ tuổi trưởng hơn 50 tuổi, nhìn thấy Trương Lãng vội vàng nên đón tiếp lấy, cung kính xoay người, "Đông gia tốt." "Ừm." Trương Lãng gật đầu, dò hỏi, "Gần nhất trong tiệm sinh ý thế nào?" Trưởng quỷ trả lời, "Trong tiệm đồ vật thực sự quá ít, người lưu lượng cũng không nhiều, mặc dù có thể lợi nhuận, nhưng lãng phí không gian lớn như vậy, tiểu lão nhân đề nghị có thể từ Hoàng Thành tiến một chút trang bị cùng dược liệu, sau đó thuê một cái dược tề sư, tại trong tiệm luyện chế bình thuốc, dạng này không chỉ có thể kéo theo người lưu lượng thường xuyên luyện chế dược liệu, còn có thể để dược tề sư đẳng cấp tăng lên, một khi tăng lên tới cao cấp dược tề sư, khi đó liền có thể cho. Chương ra cửa hàng sáng tạo càng lớn lợi nhuận. Còn có thể thuê dược tề sư luyện dược. Không hổ là trí năng trưởng quỷ, tuy tiện mấy câu đều là làm sao đem sinh ý làm tốt, tương đối trang bị giao dịch, trưởng lãng càng thêm để ý dược tề sư. Trưởng quỷ cười nói, đương nhiên có thể, dược tề sư cũng giống như chúng ta làm món ăn cơm. Tiểu lão nhân đề nghị có thể thuê một cái cấp thấp nhất dược tề sư, ký kết khế ước trung thân hẹn, có khế ước tại, sau này coi như tăng lên tới cao cấp dược tề sư, cũng không dám tùy tiện rời đi trương gia cửa hàng. Những chuyện này chính ngươi nhìn xem xử lý. Trương Lãng khoát tay áo đi hướng hậu đường, hiện tại đầy trong đầu đều là tử sắc gai lưng, đâu còn có tâm tư quan tâm trong tiệm sự vụ. "Đông ra, đông ra." Nhìn thấy Trương Lãng muốn đi, trưởng quản vội vàng gọi lại hắn, lấy ra một tờ giấy giải thích nói: Đồng gia là trưởng gia cửa hàng lão bản, tiểu lão nhân muốn vận dụng trên quẻ kim tệ, cần đồng gia đồng ý mới được. Trương Lãng dừng bước lại, cầm qua giấy tùy ý nhìn qua, cũng không có nhìn kỹ, liền ký tên đưa cho trưởng quỹ, sau đó đi vào hậu đường. "Lão Vương, tháng ngày trôi qua thật thoải mái a." Tiến vào hậu đường, nhìn thấy Vương Nghị thủ bắt chéo hai chân, hơi híp mắt đang ngủ gà ngủ gật, dùng chân đá đá cái ghế. Ngốc đẹp bị người đánh thức, Vương Nghị thủ không nhịn được mở mắt ra, vừa định nổi giận Thấy rõ ràng người trước mắt là Trương Lãng, trên mặt nộ khí trong nháy mắt thu hồi, cười thúc giục nói: "Mau đưa cái dương cho ta." Đại Lương, Trương Lãng một tay cầm cái dương, một cái tay khác tại Vương Nhị Thủ trước mặt lung lay. Nhìn thấy cái dương, Vương Nhị Thủ trong mắt lóe lên một vòng tinh quang. Không nói hai lời xuất ra giai lương đặt ở Trương Lãng trong tay, sau đó đoạt lấy cái dương, chỉ gặp hắn hai tay tại cái dương mặt ngoài nhấn mấy lần, trong dương vang lên một trận ken két cơ quan đồng thành. Sau đó Trương Lãng bên tai liền vang lên hệ thống nhắc nhở. Hệ ngân hà thông cáo, chúc mừng người chơi nhất thủy thập vạn niên hoàn thành khai thông nhà kho nhiệm vụ, nhà kho hệ thống mở ra, tình hình cụ thể mời Trương cầu ý kiến các thành phố lớn nhà kho nhân viên quản lý. Trương Lãng không để ý hệ thống thông cáo, chuyên tâm xem xét trong tay đại lưng. Cự nhân đại lưng, vật phòng 22, ma phòng 22, em tuyê gia tăng 1000, hắc tuyê gia tăng 500, không gian chứa vật 1000 cách, bổ sung kỹ năng, biến thân cự nhân biến thành cả người cao 10m cự nhân, các loại thuộc tính gia tăng 1000, tiếp tục 10 phút đồng hồ, thời gian củn đồ 30 ngày, đeo cần chí lực 81, cần chờ cấp không. Hệ thống nhắc nhở, chúc mừng người chơi Nhất Thụy Thập Vạn niên thu hoạch được từ xác đại lưng, trang bị bảng xếp hạng mở ra, cự nhân đại lưng thu hoạch được tiến vào bảng xếp hạng tư cách, phải trang lẫn tàng trang bị thuộc tính cùng người chơi tính danh, trong vòng 1 phút không tuyển chọn, mặc định của hệ thống không ẩn tàng. Nói nhảm, đương nhiên ẩn tàng. Trương Lãng vô phù gương mặt, mặc dù đã sớm biết Tử Sắc Đài Lương thuộc tính rất cường đại, nhưng nhìn thấy cự nhân Đài Lương thuộc tính về sau, vẫn bị chấn thật lâu không nói, đơn giản thái nư oa, đây là Trương Lãng tiến vào thế giới thứ 3 đến nay lần thứ nhất nhìn thấy phòng ngự ma pháp trang bị. Còn có gia tăng HP cùng MP, mang lên Đài Lương Trương Lãng đơn giản tựa như một cái di động tinh anh quái, 1000 ngăn chứa đồ nếu như đổ đầy bình thuốc, 10 ngày nửa tháng không trở về thành cũng không có vấn đề gì, kinh hỉ nhất vẫn là cái kia bổ sung kỹ năng. Biến thân cự nhân, trong vòng 10 phút các loại thuộc tính gia tăng 1000, hiện tại Trương Lãng cao nhất chí lực cũng còn không đến 100 điểm, gia tăng 1000 điểm chí lực là khái niệm gì? Dựa theo cấp 1 năm điểm thuộc tính. Chuyển đổi, 1000 điểm thuộc tính chính là cấp 200, tương đương với trực tiếp tăng lên cấp 200, đây chỉ là đơn nhất chí lực, còn có cái khác thuộc tính cũng là tăng lên 1000. Lời gì cũng không nói, tranh thủ thời gian đeo lên, HP cùng MP trong nháy mắt gia tăng một mảng lớn. Cả phòng bị đại lương tự sắc quang mang chiếu xạ sáng long lanh, qua đủ nghiện về sau, Trương Lãng mở ra trang bị ẩn tàng quang mang công năng. "Tiểu tử, thắt lưng của ta thế nào, còn hài lòng đi?" Trong phòng đã không có cái gương bóng dáng, không biết Vương Nhị Thủ đem nó nhận được chỗ nào. "Hài lòng, rất hài lòng." Trương Lãng lao đi khẽ miệng nư miếng, nếu như gian phòng có tấm gương, hắn nhất định phải quá khứ chiếu chiếu, nhìn có phải hay không trở nên đẹp trai rất nhiều. Nhà kho công năng đã mở ra, Ta cũng nên rời đi Bình Nguyên Thành." Vương Nghị thủ bưng lên chén trà trên bàn, giống như là uống rượu đồng dạng uống một hơi cạn sạch. Nhớ tới trước đó Vương Nghị thủ nhìn thấy Lục Mạn Thiên lúc dáng vẻ, Trương Lãng không kỳ quái hắn sẽ rời đi Bình Nguyên Thành. "Ngươi đã nói khai thông nhà kho nhiệm vụ mỗi người đều có thể tiếp, vì cái gì những người khác tại phó bản bên trong không cách nào tìm tới Di Thất Cái Dương?" Trương Lãng một bên hỏi thăm, một bên xem xét nhiệm vụ danh sách, nhiệm vụ Di Thất Cái Dương biểu hiện đã hoàn thành. Chương 113: Điệu độ Vương Nghị Thủ sắc mặt cổ quái nói, "Ngoài trừ ngươi không ai tới tìm ta hỏi qua nhà kho sự tĩnh, không phát động nhiệm vụ, coi như thông quan cấp 10 làm phó bản cũng không có cách nào đạt được di thất cái dương. Ngươi hai ngày này một mực trốn ở cái này." Trương Lãng chỉ chỉ gian phòng bốn phía. "Đúng vậy a, có vấn đề gì?" Vương Nghị Thủ gật đầu. "Ngươi cảm thấy người chơi có thể đi vào trong này tới sao? Bọn hắn ngay cả gặp ngươi đều không gặp được, lại thế nào tìm ngươi hỏi thăm nhà kho sự tĩnh?" Trương Lãng nghĩ lại, Vương Nghị Thủ vì tránh né Lục Mạn Thiên tại trương ra cửa hàng hậu đường qua 2 ngày, dạng này ngược lại tiện nghi chính mình, nếu như hắn một mực canh giữ ở tiệm tạp hóa, khai thông nhà kho nhiệm vụ rất có thể truyền đi, cho đến lúc đó cự nhân gai lưng liền nói không chừng là ai. Vương Nghị Thủ bỗ đùi, giật mình nói, "Đúng a, ta nói 2 ngày này tại sao không có người tới tìm ta, đều do cái kia Lục Mạn Thiên." "Được rồi, dù sao hiện tại nhà kho đã mở ra, ta cũng có thể rời đi Bình Nguyên thành, đi Hoàng thành tìm đại ca." Khi nào thì đi? Trương Lãng đi vào Vương Nghị thủ bên cạnh tìm cái ghế ngồi xuống. Lập tức. Nhanh như vậy? Không nhanh không được, ta sẽ ở Bình Nguyên thành lưu một cái phân thân, có đồ vật gì nghị cất giữ cho ngươi đánh gãy. Vương Nghị thủ nói đi là đi, đứng người lên hấp tấp ra bên ngoài chạy. Chờ một chút. Trương Lãng gọi lại sắp rời đi Vương Nghị thủ, xuất ra thích khách mặt nạ, cho miễn phí giám định một chút. Lao phu hôm nay tâm tình tốt, cũng không cùng ngươi so đo nhiều như vậy. Vương Nghị thủ tại thích khách trên mặt nạ tiện tay một vòng, thích khách mặt nạ mặt ngoài kim quang đại thịnh. Đêm tối mạng che mặt, công kích 24, tốc độ thêm 2, ẩn thân hiệu quả ra tăng 1 phút đồng hồ, một kích chí mạng sát suất thành công ra tăng 50%. Có tử sắc đai lưng xung kích, đang nhìn kim sắc trang bị cũng chỉ là hơi kinh ngạc một điểm, chủ yếu nhất là chính mình không dùng đến. Thu hồi đêm tối mạng che mặt hỏi: "Ngươi kiến thức rộng rãi, có biết hay không nơi nào có ma võ thạch?" Vương Nghị thủ suy nghĩ một chút, lắc đầu nói: chưa nghe nói qua. Ngay cả ngươi cũng chưa từng nghe qua. Trương lão thất vọng ngồi phịch ở trên ghế. Ta tại Hoàng thành cho ngươi hỏi thăm một chút, chỉ cần thế giới này có Ma Võ Thạch, Hoàng thành liền tuyệt đối có người biết. Vương Nghị thủ an ủi, "Ừm." Trương lão nhẹ gật đầu, con mắt chậm rãi híp lại, thân thể dần dần buông lỏng, một trận bối rối đánh tới, cứ như vậy ngủ thiếp đi. Vương Nghị thủ không có để cho tỉnh Trương lão, quay người rời đi hậu đường, thời điểm ra đi không quên kéo cửa lên. Căn dặn bên ngoài trưởng quỹ không muốn đi vào quấy rầy. Từ khi tiến vào trò chơi về sau, Trương Lãng chưa bao giờ ngủ, không biết ngày đêm đánh quái luyện cấp, người khác tiến vào thế giới thứ ba, phía ngoài thân thể chẳng khác gì là đang ngủ, nhưng đối Trương Lãng tới nói, hắn ngay cả mình thân thể ở nơi nào biến thành cái dạng gì cũng không biết, thậm chí ngay cả có hay không thân thể cũng không biết. Cái này một giấc, Trương Lãng ngủ rất không thoải mái, làm một cái rất dài ngộng, trong ngộng mơ hồ thấy được một cái cự đại vật chứa, trong thùng tràn đầy lục sắc chất lỏng sền sệt. Thân thể của hắn bị vây ở trong thùng, bất kể thế nào rẽ rủa cũng không có cách nào rời đi vật chứa. Xuyên thấu qua vật chứa trong suốt pha lê có thể nhìn thấy bốn phía rất nhiều mặc áo khoác trắng người, ánh mắt của bọn hắn đều rất nghiêm túc, không ngừng thao tác đủ loại phức tạp dụng cụ. Lại về sau, Trương Lãng liền tỉnh, mở mắt ra nhìn xung quanh, cố gắng nhớ lại giấc mộng mới vừa rồi cảnh, lại phát hiện cái gì đều nghị không ra, cuối cùng cảm giác đầu sinh ra một cú cảm giác đau đớn, bất đắc dĩ từ bỏ hồi ức trong mộng tình hình. Ta ngủ bao lâu? Đi ra hậu đường nhìn một chút sắc trời bên ngoài, bất tri bất giác trời đã tối, trong trò chơi đêm không phải quá mờ, loang thoang có thể nhìn thấy phương xa tráng cảnh. Trọn vẹn 10 canh giờ. Trưởng Quý vươn một cái tay, năm ngón tay mở ra tả hữu xoay chuyển, nếu không phải Vương Nghị thủ cố ý ngăn cản không để hắn đi vào cái dãy, nói không chừng hắn đã sớm tiến hậu đường. 20 tiếng. Trương Lãng nuốt nuốt đau bứt nhức bả vai, phân phó nói, ở phía sau đường làm một cái giường. Ngồi trên ghế đi ngủ quá không dễ chịu. La Đông ra, chuyện cái giường ngày mai liền có thể làm tốt. Trưởng Quý gật đầu lên tiếng, tiếp tục luyện cấp. Trứng Lãng xoa bả vai đi ra cửa hàng, trong trò chơi ban đêm cùng ban ngày không có quá đại biến hóa, các loại cửa hàng y nguyên mở rộng ra, qua lại vội vã người chơi hành tẩu tại Bình Nguyên Thành trên đường phố. Đi trước mua một chút bình thuốc, có được ba lô cực lớn chính là tốt, chứa thuốc bình thời điểm, Trưởng Quý tiệm thuốc sắc mặt cũng thay đổi, một bên hướng Hoang Dã Thảo Nguyên đi, một bên xem xét hảo hữu tin tức, Trứng Lãng hảo hữu không nhiều. Tại Hán Thủy Giác Kỳ ở giữa, mỗi người đều cho hắn phát tin tức, trên cơ bản đều là hỏi thăm tử xác đai lưng sự tình. Người khác ngay cả kim sắc trang bị đều không có, tử xác trang bị cũng đã xuất hiện, đều muốn biết cái kia may mắn là ai, liên tưởng đến khai thông nhà kho hệ thống thông cáo, rất nhiều người đều phỏng đoán, tử xác đai lưng tại Trương Lãng trên thân. Từng đầu tin tức nhìn sang, đều là hỏi tử xác đai lưng có phải là hắn hay không, Trương Lãng cũng không có cho bọn hắn từng cái hồi âm hơi thở. Con mắt không tự giác rơi vào cái kia duy nhất không có phát tin tức danh tự bên trên. Đinh Phong, gia hỏa này ảnh chân dung lóe lên, Trương Lãng ngẩn mở khung chat, một lát sau lại thu vào, thở dài nói, lười nhắc cùng ngươi cái này đá vừa xấu vừa cứng sò so đo. Mười và năm, có thời gian hay không, hỗ trợ đánh cái phó bản thôi. Trương Lãng đang muốn thu hồi hảo hữu bảng, đột nhiên một ảnh chân dung lắc lư hai lần, ngay sau đó vang lên một trận tiếng tít tít, tin tức là huyết sắc hoa hưng phát. Không phải là muốn tại giết ta một lần đi? Trương Lãng biết huyết sắc hoa hồng cùng Đinh Phong quan hệ, cùng nàng đội ngũ cùng một chỗ tiến phó bản, thật là có khả năng bị hố, nhưng bây giờ muốn giết hắn cũng không có dễ dàng như vậy, có cự nhân gai lưng ra tăng hắc hề, -e, hắn đã không phải là máu ít da dọn, lại càng không cần phải nói còn có một đòn sát thủ, biến thân cự nhân, chọc giận hắn trực tiếp một cái biến thân, đừng nói chỉ có thể duy trì 10 phút đồng hồ, coi như vài giây đồng hồ đều có thể miểu sát huyết sắc hoa hồng đội ngũ. Huyết sắc hoa hồng trả lời, không phải, thật tâm thật ý nghĩ mời người đánh phó bản. Ngươi biết ta có một cái thần bí quyển trục cần tại gỗ Lĩnh Vương trên thi thể mở ra. Một hồi đến, thôi do dự một chút, Trương Lãng vẫn là quyết định đi xem một chút, mặc dù bị Đình Phong giết qua một lần, nhưng hắn tuyệt không sinh khí, chẳng qua là cảm thấy đã mất đi một người bạn khá là đáng tiếc. Tiến phố bạn nhanh lên một chút, còn kém một cái hỏa lực phát ra, không có thua ra đường đến, không di chuyển được. Ít cái ra giày kỵ sĩ, tốc độ tiến đội, lập tức lái xe, không thông quan cũng có thể hố điểm kinh nghiệm. Vận khí tốt bảo cái bảo thạch còn có thể kiếm ít tiền lẻ. Tuy tiện đến cái chiến sĩ, đánh tới thứ 12 song quái liền lui. Cho dù là ban đêm, phó bản cửa vào đội ngũ y nguyên rất nhiều, các loại tổ đội thanh âm cao thấp chập trùng, so với bình thường phiên chợ còn muốn náo nhiệt. Xa xa nhìn thấy huyết sắc hoa hồng mấy người, Trương Lãng đi tới, đến gần về sau mới phát hiện Đinh Phong gia hỏa này thế mà cũng tại. Nhìn các ngươi trận thế này, là thật dự định tại phó bản bên trong tại giết ta một lần a? Trương Lãng đưa quang ngắm lấy Đinh Phong, vậy mà tại đối phương trong mắt nhìn ra một điểm tránh né ý tứ, mặc dù không phải rất rõ ràng. Đinh Phong mặt mũi lênh không nói, "Về sau ta sẽ không ở rế ngươi." "Đây là ý gì? Thầm nghĩ xin lỗi." Trương Lãng nhìn xem Đinh Phong, nếu không phải nhìn hắn trên người có chính mình khi còn bé cái bóng, Trương Lãng cũng không có khả năng đối Đinh Phong khoan dung như vậy. "Cái này cho ngươi, xem như rế ngươi đền bù." Đinh Phong hướng Trương Lãng vươn hướng ném đi một cái điều độ. Một cái địa đồ liền muốn đền bù kinh nghiệm của ta tổn thất, không khỏi quá tiện nghi đi. Trương Lãng mở ra địa đồ không có phát hiện kỳ quái địa phương, đây chính là một cái bình thường địa đồ, chính giữa là bình nguyên thành, bốn phía bị tiêu ký từng cái đỏ điểm cùng điểm màu lục. Chương 114, ám ảnh tộc. Không có bất kỳ phát hiện nào, Trương Lãng lung lay địa đồ, vang lên một trận rầm rầm thanh âm, biết Đinh Phong tính cách không có khả năng cho hắn đồ vô dụng, hỏi, cái này có làm được cái gì? Huyết Sắc Hoa hồng lên tiếng giải thích nói, Đây là bình nguyên thành quái vật bản đồ phân bố, là chúng ta hoàn thành một cái nhiệm vụ ban thượng, đỏ điểm tiêu ký chính là các loại đẳng cấp tinh anh quái, điểm màu lục là khả năng đổi mới đầu lĩnh quái địa phương, có nó cũng không cần chạy khắp nơi chặng đường oan uổng, có thể trực tiếp tìm tinh anh quái giết, mang theo tử xác đai lưng ngươi coi như một người đơn độc khiêu chiến đầu lĩnh quái cũng không phải vấn đề đi. Huyết xác hoa hồng lúc này còn không quên thăm dò, tử xác đai lưng có phải hay không trên người Trương lão, Trương lão thần sắc khoa chương nói, như thế cái thứ tốt Chỉ tiếc trên người của ta không có tử sắc đại lưng, một người cũng không có cách nào đơn đấu đầu linh quái, bất quá tinh anh quái ngược lại là có thể giết một chút. Trương Lãng rất hài lòng cái này địa đồ giá trị, thu hồi địa đồ, nói, giết ta sự tình có thể tạm thời không đang đội cứu, tiếp xuống cái này thương lượng phó bản bên trong nội trang bị làm sao chia. Trương Lãng biểu lộ quá khoa trương, huyết sắc hoa hồng cũng không dám khẳng định tử sắc đại lưng có phải hay không ở trên người hắn, nghe được Trương Lãng đàm luận trang bị vấn đề phân phối, Thông khoái nói: "Phó bản bên trong nổ trang bị cho ngươi 1 phần 3." Đại tỷ đầu, Hỏa Thần chuyên nhân vừa mở miệng, liền bị Huyết Sắc Hoa Hồng đưa tay ngăn trở. Trương Lãng nhìn xuống số người của bọn họ, tăng thêm Ninh Phong chính là 6 cái, trong lòng tính toán một chút, gật đầu nói: "Tốt à, ta ngay tại vất vả một chuyến." Nghe được Trương Lãng đáp ứng, Huyết Sắc Hoa Hồng trên mặt lộ ra nụ cười nhẹ nhõm, chỉ vào người bên cạnh nói: "Tất cả mọi người là người quen, cũng không cần ta từng bước từng bước giới thiệu đi." Tiến phó bản Tiến phó bản, ta muốn thấy nhìn sau cùng gỗ lỉn vương có phải hay không thật rất cương đại. Trưng lãng gia nhập đội ngũ về sau, vũ trụ tinh không liền không kịp chờ đợi hô hào muốn đi vào. Mọi người đi tới phó bản cửa vào, trưng lãng thấy được một khối phát sáng tấm bảng gỗ, tấm bảng gỗ mọc ra một mét, chiều rộng hơn nửa thước, bị một cây gậy gỗ trèo trống tại cách đất 2 mét địa phương, phi thường dễ thấy, tại bảng hiệu trên cùng có tên của mình, đằng sau mấy cái danh tự đều là thủ thông phó bản người quen. Cái này nhanh tấm bảng gỗ là các ngươi thủ thông phó bạn về sau thành lập, phía trên sẽ chỉ xuất hiện ba chi đội ngũ, ngay từ đầu là trước ba chi thông quan đội ngũ, về sau liền sẽ biến thành thông quan thời gian sử dụng ít nhất đội ngũ. Nhỏ nhắn sinh sán khả nhân nhi thuận trương lãng ánh mắt nhìn ra ngoài, cười giải thích tấm bảng gỗ tồn tại. Trương Lãng hướng về phía nhỏ nhắn sinh sán khả nhân nhi mỉm cười gật xuống đầu, đứng tại nhỏ nhắn sinh sán khả nhân nhi bên người vòi ra dạy cùng hỏa thần truyền nhân lập tức một mặt đề phòng nhìn xem hắn, trong mắt tràn đầy cảnh cáo. Bộ dáng kia sợ nhỏ nhắn xinh xắn khả nhân nhi bị bắt góc. Nhìn thấy hai người khẩn trương thần sắc, Trương Lãng bật cười lắc đầu, không đang nhìn nhỏ nhắn xinh xắn khả nhân nhi. Thân là đội trưởng huyết sắc hoa hồng đi vào phó bản nhiệm vụ nở tờ cờ bên người, nhanh chóng điểm kích tiến vào phó bản, một nhóm bảy người trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Trương Lãng cùng Đình Phong đều có đánh tới phó bản kinh nghiệm, trên đường đi tại hai người dẫn đầu hạ rất là thuận lợi, ngay cả một điểm nguy hiểm đều không có phát sinh. Một mực đánh tới thứ 15 song quái. Mọi người mới bắt đầu cẩn thận, nhìn xem phía trước sắp thận thân quá khứ đánh lén Đinh Phong, Trương Lãng nhớ tới trên thân cái kia thích khách mặt nạ. Trong câu bên trong thối tảng đá, hoàng kim thích khách mặt nạ có muốn hay không muốn. Trương Lãng đem mặt nạ cầm trong tay, đen nhánh bên trong tản ra hào quang màu vàng lỏng, rất là thu hút ánh mắt người ta. Đinh Phong giải trừ ẩn thân chăm chú nhìn xem Trương Lãng, đem Trương Lãng nhìn thẳng rơi nổi ra gà, mới mở miệng nói, cần ta làm cái gì? Gia hỏa này giống như đem bất cứ chuyện gì đều có thể làm thành giao dịch. Trương Lãng nhìn xem Trâm chú Đinh Phong, hơi suy tư nói: "Vì cái gì giết ta? Ai bảo ngươi làm như thế?" "Giết ngươi là vì tiền, làm chúng ta nghề này phải có tín dự, mặc kệ tại bất luận cái gì tình huống dưới, cũng không thể bán cố chủ." Đinh Phong quay đầu không đang nhìn Trương Lãng trong tay đem tối mạng che mặt. "Ngươi không nói ta cũng có thể đoán được, là khủng long tộc cầu đầu quân sư đúng không? Hảo hảo nhớ kỹ, ngươi thiếu ta một cái mạng." Trương Lãng nhìn xem Đinh Phong bóng lưng. Trong tay mặt nạ hướng phía trước quan gia. Phảng phất vứt bỏ không phải kim sắt trang bị, mà là không chỗ hữu dụng rác rưởi. Đinh Phong không quay đầu lại, Huyết Sát Hoa Hồng nhìn thấy Trương Lãng ném tới trang bị, vội vàng vươn tay ra tiếp, sau đó nhìn thấy đêm tối mạng che mặt thuộc tính, không nói hai lời trực tiếp nhét vào Đinh Phong trên tay. Nhìn xem trong tay mặt nạ, Đinh Phong ngu ngơ một hồi, tại Huyết Sát Hoa Hồng nhỏ giọng thúc dục hạ đeo ở trên mặt, đeo lên mặt nạ Đinh Phong giống như là dung nhập trong bóng đêm, thân thể lập lòe, nhìn mười phần quái dị. Ngắn ngủi nhạc đệm quá khứ, phía dưới chính là chiến đấu. Đinh Phong lẫn thân tùy thời chuẩn bị đánh lén, kỵ sĩ voi da dạy sông lên phía trước nhất đứng vững gỗ lịn đợt tập kích thứ nhất, vũ trụ tinh không, huyết sắc hoa hồng hai cái chiến sĩ theo thật sát ở phía sau, cuối cùng là pháp sư hỏa thần chuyên nhân, mục sư nhỏ nhắn sinh sán khả nhân nhi, trưởng lão ba người. Các ngươi là thế nào cùng Đinh Phong nhận biết, hắn bộ kia tức chết người không đền mạng tính cách, các ngươi cũng có thể chịu được. Trưởng lão ở phía sau không có thử một cái đặt vào ma pháp, có cự nhân gai lưng, tại đến đánh gỗ lịn phó bạn. trong lòng không có gợn trương cảm giác. Đinh Phong đại ca rất tốt, nếu không phải là hắn chiếu cố, chúng ta mấy cái tại lúc còn rất nhỏ khả năng liền đã chết đói. Nhỏ nhắn xinh xắn khả nhân nhi rất đơn thuần, không có gì tâm kế, ngựa khí có chút thương cảm nói, Đinh Phong đại ca là u ám tinh hệ ám ảnh tộc người, tại gặp được chúng ta thời điểm, hắn vừa thoát đi u ám tinh hệ đi vào hệ ngân hà bên dưới, về sau vì cứu sắp chết chúng ta, hắn lại đi chủ động liên hệ u ám tinh hệ tại hệ ngân hà cứ điểm. Đại tỷ đầu nói: Lần này Đinh Đại Ca muốn giết người, đều là bởi vì khủng long tộc tại thế giới hiện thực dùng mạng của chúng ta uy hiếp hắn, cho nên Đinh Đại Ca mới khả nhân nhi. Hỏa Thần truyền nhân ngăn trở nhỏ nhắn xinh xắn khả nhân nhi nói tiếp: "Ám vành tộc." Trương Lãng nhớ kỹ cái danh xưng này, nhìn xem Đinh Phong dáng dấp cùng nhân tộc, không nghĩ tới lại là cái alien. Mặc dù Trương Lãng không có chăm chú đánh phá bản, nhưng hắn ma pháp công kích cao, còn có thả ra tiểu tinh linh, một đoàn người rất nhanh liền đánh tới thứ 19 con quái. Đinh Phong chủ động ẩn thân quá khứ ám sát gỗ lỉn sa mạn, sau đó lại là dừng lại loạn giết, Trương Lãng triệu hoán ra thủ yêu. Xà yêu, xà yêu xuất hiện một khắc này, để huyết sát hoa hồng đội ngũ giật nảy cả mình. Nhìn xem kiếp sợ mấy người, Trương Lãng có chút ngoài ý muốn, xem ra Đinh Phong cũng chưa nói cho bọn hắn biết chính mình có đầu linh cấp xà yêu sự tình, kia dung hợp khẳng định cũng không nói. Đầu linh cấp xà yêu vẫn là rất cường thế, xông vào gỗ lỉn bầy dừng lại xoay tròn, giết chết một mảnh gỗ lỉn. Còn lại một chút cá lọt lưới cũng đều chết tại đại gia hỏa trong tay. Hệ thống nhắc nhở, ngươi triệu hoán thú thụ yêu bội vì tử vong số lần quá nhiều, đã làm phản. Nghe được hệ thống nhắc nhở, Trương Lãng nhìn về phía làm phản thụ yêu, bề ngoài không có quá đại biến hóa, chỉ là đỉnh đầu danh tự nhan sắc biến thành màu đen, thỉnh thoảng rũ ra nhánh, cây đánh một chút phía trước ba cái chiến sĩ. Chương 115, Phó bản xếp hạng. Nhỏ nhắn xinh xắn khả nhân nhi làm mục sư, một mực lưu ý lấy toàn bộ chiến trường, nhìn thấy thụ yêu công kích mình người, vội vàng hỏi: "10 và 5, ngươi triệu hoán thú làm sao đang đánh người mình nha?" "Triệu hoán thú làm phản rồi." Trương Lãng đối thủ yêu ném đi cái hỏa cầu, Sa Yêu cũng phát hiện Thụ Yêu biến hóa, cái đuôi quét ngang trực tiếp đem không thể di động Thụ Yêu đánh lui xa 3 mét. Triệu hoán thú sẽ còn làm phản? Nhỏ nhắn sinh sán khả nhân Nhi nghiêng đầu nhìn chằm chằm Thụ Yêu, muốn nhìn một chút nó là thế nào làm phản. Thử vong quá nhiều lần, liền có làm phản khả năng. Hỏa Thần chuyên nhân đoạt tại Trương Lãng trả lời trước đó, Đứng ở nhỏ nhắn xinh xắn khả nhân nhi cùng Trương Lãng ở giữa, giống như là tại khoe khoang chính mình hiểu được tương đối nhiều giống như. Đối mặt hỏa thần truyền nhân phòng bị, Trương Lãng chỉ là cảm giác buồn cười, cũng không có bất kỳ cái gì ý khác. Thu Diêu không có kiên trì thời gian quá dài, dù sao chỉ là tân thủ thôn tinh anh quái, hiện tại người chơi đẳng cấp phổ biến lên tới cấp 15, đối phó tân thủ thôn tinh anh quái không có một chút khó khăn. Thứ 19 song quái, chỉ phát nổ hai viên bạo thạch ngay cả cái trang bị đều không có. Huyết Sát Hoa Hồng người ngược lại là thật vui vẻ, dù sao cũng so cái gì đều không nổ tốt. Gỗ Lิ่น Vương có hơi phiền toái, các ngươi phải làm cho tốt có người dập trở về chuẩn bị. Tại đi hướng Gỗ Lิ่น Vương chỗ trên đường, Trương Lãng Hạo ý nhắc nhở, chơi đùa, cúp máy rất bình thường. Huyết Sát Hoa Hồng một mặt không quan trọng, nàng hiện tại chỉ muốn nhanh lên mở ra quyển trụ, phóng thích bên trong trang bị. Theo không ngừng xâm nhập, tiếng lẩm bẩm dần dần truyền vào lốt hai. Đây chính là Gỗ Lิ่น Vương. Quả nhiên so tại trực tiếp ở giữa nhìn thấy phải có cảm giác các bách. Hòa thần chuyển nhân hai mắt sáng lên nhìn xem nửa nằm ngủ gộ lìn vương. Giáng dấp sâu quá. Nhỏ bé khả nhân nhi một trận ghét bỏ. Chú ý bảo hộ ta, chuẩn bị động thủ. Huyết sát hoa hồng không thể chết, nàng còn muốn mở sách trục, nếu là chết liền sẽ đi một chuyến buồng công. Đại tỷ đầu, yên tâm đi, có ta voi tại, tuyệt đối sẽ không để ngươi treo về thành. Voi ra giày vỗ vô rộng lớn lồng ngực. Vũ trụ tinh không đi theo phụ họa. Còn có ta, ta nhất định bảo vệ tốt đại tỷ đầu. Ta sẽ kịp thời cho đại tỷ tăng máu. Nhỏ bé khả nhân nhi bởi vì kích động, sắc mặt có chút hồng hồng, giống như là một cái thẹn thùng tiểu cô nương. Huyết sắc hoa hồng lánh khốc vung tay lên, ra lệnh, voi ra rẩy đi lên rủ quái. Tuân lệnh. Voi ra rẩy lịnh ngậm hô một tiếng, một tay cầm tấm chắn một tay cầm kỵ sĩ kiếm xung tới, lịnh ngậm nói để không khí gần trương lập tức hóa giải không ít. Nhìn xem chi này trong chiến đấu chơi đùa đội ngũ, Trương Lãng cảm thấy khế động. Sở Yêu cũng đi theo sông về gỗ Lĩnh Vương. Tại Sở Yêu sắp chết tại gỗ Lĩnh Vương trên tay lúc, Trương Lãng sử dụng dung hợp kỹ năng, tử xác đại lương 1000 điểm ma pháp giá trị, đối Trương Lãng tới nói dung hợp kỹ năng có thể kéo dài mấy giây, nếu như tại dung hợp kỳ ở giữa không thả kỹ năng, chính là tăng lên 10 giây đồng hồ thời gian. Chiến đấu tiến hành rất kịch liệt, nếu như không có Đinh Phong cùng Trương Lãng, chỉ bằng huyết sắc hoa hồng mấy người căn bản không có khả năng đánh tới gỗ Lĩnh Vương, lại càng không cần phải nói thông quan. Nhưng có Trương Lãng cùng Đinh Phong liền không đồng dạng, Trương Lãng nhiều một cái tử sát giai lưng, Đinh Phong nhiều một cái mặt nạ vàng kim. Sau 10 phút, gỗ Lิ่น Vương phát ra một tiếng trước khi chết gào thét, thân thể khổng lồ ngã trên mặt đất, huyết sắc hoa hồng người cũng đã chết hai cái, voi da dày cùng vũ trụ tinh không hai người chết tại gỗ Lิ่น Vương gãy sát phía dưới. May mắn phòng lộng, Triệu Hoán Thuận. Nhìn thấy gỗ Lิ่น Vương ngã xuống, Trương Lãng vội vàng sử dụng Triệu Hoán Thuận, nguyên lai tưởng rằng có may mắn phòng lộng sẽ gia tăng xác suất thành công. kết quả hay là thất bại. Tại Trương Lãng thất vọng thở dài bên trong, gỗ Liển Vương thi thể bắt đầu bạo các loại trang bị, nhìn một vòng trên mặt đất nổ đồ vật, số thực so với lần trước ít đi rất nhiều, kim sắc trang bị chỉ có 2 kiện, bảo thạch cũng chỉ có 3 viên, xếp kỹ năng một bản không có. Vẫn là thủ sát nổ đồ vật nhiều a. Trương Lãng ở trong lòng cảm thán một chút, thu hồi một bên sả yêu triệu hoàn thú. Huyết sắc hoa hồng đứng tại gỗ Liển Vương tử vong địa phương, xuất ra quyển trục mở ra, quyển trục từ huyết sắc hoa hồng trong tay biến mất. biến thành một đạo quang mang chói mắt, quang mang bao phủ lại huyết sắc hoa hồng thân thể. Sau một khắc, quang mang đột nhiên co vào, biến thành một đạo điểm sáng nhỏ tiến vào dưới mặt đất, sau đó từ dưới đất chậm rãi dâng lên một cái tản ra hào quang màu tím kiếm. Vũ khí màu tím, chết không được lúc trước quyển trục bị bạo chết lúc, huyết sắc hoa hồng sẽ không hề mặt đòi hỏi. Nhìn thấy hào quang màu tím, Trương Lãng không cần nghĩ đều biết đó là một thanh vũ khí màu tím, mặc dù có chút đáng tiếc lúc trước đem quyển trục tùy tiện còn đưa huyết sắc hoa hồng. Nhưng dù sao cũng là một thành chính mình không dùng đến kiếm, nghĩ như vậy trong lòng liền tốt tụ nhiều. Nhạc trang bị so đánh quái nhẹ nhõm, nhạc song trang bị từng cái tiếp lấy giợt đi phó bản, trở lại phó bản cửa vào. Mau nhìn, báo cáo tấm lại xuất hiện tên mới, là huyết sắc hoa hồ người, cấp nàng cũng thông quan cấp 10 làm phó bản. Báo cáo trên bảng còn có thể biểu hiện một chi đội ngũ, không biết lại sẽ là chi đội ngũ kia. Ngoá, thứ 3 chi đội ngũ cũng xuất hiện, là mọi người không muốn nhìn thấy nhất kia một chi đội ngũ. Khủng Long tộc, Cổn Ca, Cầu Đầu Quân Sư, nơi này là hệ Ngân Hà, tuyệt đối không thể để cho tên của bọn hắn giữ lại tại báo cáo trên bảng. Mọi người tranh thủ thời gian tìm người đến thông quan phó bản. Cầu Đầu Quân Sư nghe được bốn phía tiếng nghị luận, cười hắc hắc nói, chính là loại hiệu quả này, muốn để tất cả mọi người biết Khủng Long là một cái vĩ đại chủng tộc. Cầu Đầu Quân Sư, chúng ta mới là bá. Cổn Ca chạy đến báo cáo tâm trước liên tục sắp nhận, xác định không có nhị lầm, tranh thủ thời gian chạy về đến Cầu Đầu Quân Sư bên người. Làm sao có thể, hẳn là tên thứ hai mươi đúng, ngoại trừ cái kia nhất thủy thập văn niên, còn có ai là khủng long tộc đối thủ. Cầu đầu quân sư gạt mở đám người, thấy rõ bố cáo trên bảng danh tự, âm u nói, lại có đinh phong, hắn là thật không sợ chết ta. Các ngươi bọn này hẳn là bị giam tiến vườn bách thú quái vật lại chạy đến dò người. Khủng long tộc thân hình cao lớn, đứng ở trong đám người rất là dễ thấy, chưng lãng liếc mắt một cái liền nhận ra cầu đầu quân sư cùng cột cạ. Tiểu tử Có phải hay không là ngươi mang theo huyết sắc hoa hồng người đã thông phó bạn?" Cầu đầu quân sư mắt nhìn Trương Lãng sau so lưng huyết sắc hoa hồng đáng người. Trương Lãng chớp chớp mí mắt, chậm rãi nói, "Đứng thì sao, không phải lại như thế nào?" Cầu đầu quân sư cũng không tức giận, thanh âm trầm giọng nói, "Đinh Phong mới ghét ngươi không bao lâu, ngươi đã còn dám cùng hắn cùng một chỗ vào phó bạn, chẳng lẽ không sợ hắn tại ghét ngươi một lần sao? Ngươi thật là xứng đáng trên đầu ngươi danh tự, liền thích đùa bỡn âm nhu quỷ kế, có bản lĩnh đến thế giới hiện thực tới tìm ta?" ca trong giây phút để ngươi chết rõ ràng. Trình Trương Lãng cũng không biết phía ngoài thân thể ở nơi nào, căn bản không sợ đối phương tại thế giới chân thật tìm hắn gây phiền phức. Cầu đầu quân sư tới gần Trương Lãng, nói khẽ, "Ngươi rất ngu ngốc, bản quân sư sẽ tìm được ngươi, mặc kệ là chân thật thế giới vẫn là thế giới trò chơi, phàm là đắc tội khủng long tộc sinh vật cũng sẽ không có kết cục tốt." Nói lời hại như vậy, ngươi thật giống như quên đi khủng long tộc phát động xâm lược chiến tranh là thế nào thất bại. Trương Lãng nhìn bốn phía đám người vây xem la lớn. Muốn hay không đại gia hỏa cho ngươi đầu này dễ quên khủng long để tỉnh một câu a. Chương 116, kinh khủng hang động. Trương Lãng để đám người phát ra một trận cười vang, có người còn lớn hơn vừa nói ra mấy trận khủng long tộc tử thương so sánh nghiêm trọng chiến dịch. Lúc này khoảng cách khủng long tộc phát động xâm lược chiến tranh kết thúc mới trôi qua 10 năm mà thôi, rất nhiều người mặc dù không có tự mình trải qua trận kia khoáng thế bền bị xâm lược chiến, nhưng bọn hắn từ các loại trong video đều có thể nhìn thấy lúc ấy chiến trường tàn khốc. Đối khủng long tộc đương nhiên sẽ không quá hữu hảo, nhất là cái này mấy cái khủng long còn thưởng xuyên tại hệ ngân hà mù nhảy nhót. Các ngươi những này người ngu xuẩn tộc mù kêu to cái gì? Cột Cạ dùng sức dậm chân, muốn để bốn phía cười vang đám người đình chỉ tiếng cười. Cột Cạ giọng điệu cứng rắn nói ra miệng, cả đám người xuất hiện ngắn ngủi yên tĩnh, ngay sau đó có chút cảm xúc kích động người bắt đầu xuất ra vũ khí, một bộ muốn động thủ bộ dáng, lớn tiếng hét lên, nơi này chính là hệ ngân hà, còn chưa tới phiên các ngươi khủng long tộc phách lối. Có một người mở đầu, càng ngày càng nhiều người lộ ra ngay vũ khí, nơi này là dã ngoại, có thể tùy tiện thờ cở, nhiều nhất chính là giết người lại biến thành chữ đỏ. Đối mặt kích động đám người, khủng long tộc mấy tên hộ vệ thần sắc hằn trương đem cổ cạ vây vào giữa, một mặt cảnh rất nhìn chằm chằm chằm rãi đến gần đám người. Mang theo như thế một cái chào phúng quái, ta đều thay ngươi cảm thấy mệt mỏi hoàng. Trương Lãng vốn là muốn vỗ một cái cầu đầu quân sư bà vai, bàn tay đến một nửa mới phát hiện giữa hai bên thân cao chênh lệch quá lớn. Cuối cùng chỉ có thể vỗ xuống đối phương mong đuốt, một mặt đồng tình nhìn xem hắn. Cầu đầu quân sư mười phần ghét bỏ xoa xoa bị trương lãng vô một cái mong đuốt, sau đó mới dùng sức đánh vào cổ lưu cả trên đầu, ra lệ, tranh thủ thời gian về thành, người đúng là ngu xuẩn. Bị đánh cổ lưu cả không dám phản bác, ngoan ngoan xuất ra quyển trục về thành sẽ mở, tại đám người cút máy lúc trước hắn biến thành bạch quang bay mất. Mười vạn năm, thế giới thứ ba vừa mới bắt đầu, về sau chúng ta có nhiều thời gian chậm dãi chơi. cậu đầu quân sư xé mở quyển trục về thành, thân ảnh dần dần trở nên mơ hồ, cái khác khủng long tộc hộ vệ cũng đều từng cái xé mở quyển trục về thành. Tùy thời phục hồi. Trương Lãng nhìn xem cậu đầu quân sư sắp biến mất thân ảnh, cũng không biết hắn có nghe hay không đến. Khủng long tộc rời đi, cũng không để cho bốn phía ầm ĩ đám người yên tĩnh, đại gia hỏa bắt đầu hô bằng gọi Hưu tiến vào phó bản, muốn thông quan phó bản về sau, để khủng long tộc danh tự tại báo cáo trên bảng biến mất. 10 và 5, đây là 1 phần 3 trang bị. Huyết Sắc Hoa Hồng hướng Trương Lãng gửi đi một cái giao dịch xin. Trương Lãng nhìn xuống thanh giao dịch bên trên trang bị, có một cái kim sắc giày đúng là mình cần, lam trang chỉ có 2 cái, còn lại đều là bạch sắc trang bị, điểm đồng ý giao dịch cái nút, nhận những trang bị này. Có hứng thú hay không cùng một chỗ luyện cấp? Huyết Sắc Hoa Hồng cố ý hỏa hoán Trương Lãng, Đinh Phong ở giữa giao tình, muốn gọi hắn cùng đi luyện cấp. Trương Lãng lắc đầu cự tuyệt nói, ta thích một người tự do tự tại, không quen tổ đội cùng một chỗ luyện cấp. Vậy quên đi. Chúng ta đi trước. Huyết sát hoa hồng đúng vai, cũng không phải là rất quan tâm trương lãng từ chối. Huyết sát hoa hồng đội ngũ từng cái rời đi, bọn hắn cũng không có sử dụng quyển trục về thành. Một ngàn kim tệ một cái quyển trục về thành không phải mỗi người đều tùy tiện bỏ được sử dụng. Phó bảng cửa và khoảng cách bình nguyên thành không phải rất xa. Đại đa số người chơi đều là lựa chọn đi bộ đi tới đi lui. Đinh Phong là cái cuối cùng rời đi, trước lúc rời đi đi vào trương lãng bên người. Nhắc nhở, cầu đầu quân sư sẽ không từ bỏ ý đồ. Hắn đã tìm cái khác cám ảnh tộc người đối phó ngươi, ám ảnh tộc phi thường thích hợp thích khách cái nghề nghiệp này, nếu như ngươi không muốn bị ám sát, tốt nhất đi kinh khủng hang động thu phục một cái tà nhãn thú, tà nhãn thú có thể khám phá đại đa số ẩn thân kỹ năng, thật là tốt bảo mệnh triệu hoàn thú. Nói cho hết lời, Đinh Phong liền rời đi. Xem ra ám ảnh tộc rất khó đối phó a, vậy mà để Đinh Phong cái này thối tạng đá một hơi nói nhiều lời như vậy. Trương Lãng xuất ra điệu đồ nhìn về phía kinh khủng hang động, dù sao trái phải vô sự. Đi kinh khủng hang động nhìn xem cũng không có gì tổn thất, vẫn là cái quen thuộc địa phương. Nhìn xem kinh khủng hang động lối vào, nơi này là kinh khủng hẻm núi chỗ sâu nhất, lúc trước Tử Phi ngư một đoàn người bị nhốt địa phương chính là kinh khủng hang động. Vượt qua lối đi hẹp, tiến vào kinh khủng trong huyệt động, cảm giác kia sáng tối sầm lại, bốn phía một trận âm phong thổi qua, trong huyệt động tầm nhìn không phải rất cao, ước chừng chỉ có thể nhìn thấy mười mấy thước khoảng cách, lại xa chính là một mảnh đen như mực không biết không gian. Một người còn trách rủa người Trương Lãng run run người, luôn cảm giác bên người đi theo thứ gì, thỉnh thoảng nhìn trái phải một cái, muốn xác định bên người không có những sinh vật khác, chuyển mấy lần đầu không có bất kỳ phát hiện nào, nhưng càng như vậy, trong lòng càng phát ra lông, tựa như một mình tại một cái đưa tay không thấy được năm ngón phòng tối bên trong, luôn cảm giác bốn phía bóng đêm đen kịt bên trong ẩn giấu đi nhìn không thấy quái vật, đối phương thỉnh thoảng ghé vào phía sau lưng của người bên trên, hướng Bên hai của ngươi thổi bên trên một hơi. Mộc Đầy lông tơ lợi trảo nhẹ nhàng ma sát bờ vai của ngươi, đầu lưỡi đỏ thắm tại ngươi sau cái cổ kỉnh chỗ không ngừng khẽ liếm lấy, nước miếng trong miệng chảy ra, nhỏ xuống đến y phục của ngươi bên trên, để ngươi có loại cảm giác khác. Thường, làm ngươi chịu đựng sợ hãi đưa tay cào hướng về sau lôi thời, lại phát hiện cái gì đều vô dụng. Trương Lãng hiện tại chính là loại tình huống này, trong lòng rất muốn quay người rời đi kinh khủng hang động, nhưng lại cảm thấy dạng này lộ vẻ quá mức nhát gan, nội tâm vô cùng dở dĩ dần dần đi vào trong. Đột nhiên một trận tiếng bước chân từ thân thể một bên truyền đến, Trương Lãng nhanh chóng quay người nhìn về phía thanh âm phát ra phương hướng, một đầu hư thối cương thi trong miệng hô hào đói, hai chân kéo lê chính lại hướng Trương Lãng bên người di động, hư thối cương thi cùng kinh khủng hẻm núi, chỉ là đẳng cấp tăng lên tới cấp 16, tốc độ di động cũng biến thành nhanh hơn một chút. Hỏa cầu. Mặc dù hư thối cương thi tướng mạo y nguyên rất buồn nôn, nhưng ở cái này hiên tĩnh không gian nhìn thấy một cái quen thuộc quái vật, cho dù là tướng mạo buồn nôn Mặt ngoài thân thể không ngừng rơi xuống thì thối, chướng lãng trong lòng vẫn là kìm lòng không được nhẹ nhàng thở ra, cuối cùng không phải mình một người. Hỏa câu nện ở hư thối cương thi trên thân, chỉ là một cách liên kết thuốc tính mạng của nó, đầu này hư thối cương thi xuất hiện giống như là phát tín hiệu, bốn phía lục tục ngoe ngoe bắt đầu xuất hiện một chút những quái vật khác. Cương thi chiến sĩ, cấp 16, vật lý công kích quái, mặc trên người một thân rách tung tóe miễn cương che lại trọng yếu bộ vị của áo, trên đầu mang theo một đỉnh rỉ sét vũ giáp. cầm trong tay một thanh có mấy cái khe phá đao, trong ánh mắt phát ra một loại yêu dị hừng mang, trên thân khắp nơi đều là vết thương, bề ngoài so hư thối cương thi nếu coi trọng một chút, tối thiểu không có thỉnh thoảng rơi xuống thịt thối cùng huyết thủy. Lam sắc ròi bỏ, cấp 17, ma pháp công kích quái, một loại chiều cao hẹn 1m đại chủng tử, nhìn tựa như là mở rộng bản ròi bỏ, lợi dụng miệng phun ra chất lỏng màu xanh lục công kích, tạo thành ma pháp tổn thương đồng thời còn có tỷ lệ làm cho người chúng động. Lam sắc ròi bỏ lượng máu rất ít. Mặc dù công kích cao, nhưng ở đối mặt trường lãng tiên biến thái này pháp sư công kích đến, ngay cả hoàn thủ cơ hội đều không có, cơ hội là một cái hỏa cầu một cái quái. Chương 117, Tà nhãn thú. Cường thi chiến sĩ phòng ngự cùng HP cao hơn một chút, cần hai đến 3 cái hỏa cầu mới có thể giải quyết, không biết có phải hay không bởi vì nơi này quái tướng mạo quá tầm, làm đền bù cho kinh nghiệm xóa so hoang dã trên thảo nguyên xạ yêu cùng hoa yêu cao rất nhiều. Triệu Hoán Tiểu Tinh Linh, Triệu Hoán Xà Yêu Vì không bị hoàn cảnh nơi này hù ra bệnh đến, Trương Lãng đem sủng vật cùng triệu hoán thú đều gọi ra, cho Sở Sả yêu hạ một cái tự do công kích mệnh lệnh, Sở Sả yêu ngay tại Trương Lãng bốn phía du tẩu, gặp được quái vật trực tiếp cầm đúa chặt mấy lần, đều không cần kỹ năng, rất nhanh liền có thể giải quyết một cái quái vật. Tiểu Tinh Linh xuất hiện tại kinh khủng trên hang động không, khi khiến mũi, một mặt chán ghét nói, "Chủ nhân, chủ nhân, tiểu linh không thích nơi này, nơi này khí tức quá tà ác. Ta cũng không thích loại địa phương này." Trương Lãng thở dài, Nếu như không phải là vì Tà Nhãn thú, hắn cũng không muốn một người tới đây, có thể để cho Đinh Phong như vậy trịnh trọng làm ra nhắc nhở. Trương Lãng cảm thấy vẫn là đến bắt một cái Tà Nhãn thú vì tốt, miễn cho thật bị ám ảnh tổ cấm chết. Phía dưới này có rất cường đại ác ma. Tiểu Tinh Linh rơi vào Trương Lãng trên bờ bay, cầm pháp trượng ngón tay hướng mặt đất. Nhìn qua địa đồ Trương Lãng biết, kinh khủng hang động cùng chia mấy tầng, càng hướng xuống càng nguy hiểm, phía dưới khẳng định có rất lợi hại quái. Hắn hiện tại đẳng cấp không có khả năng xuống đến quá nhiều tầng. Tầng thứ 2 liền có tà nhãn thú, Trương Lãng chỉ tính toán đến tầng thứ 2. Tầng thứ nhất đối Trương Lãng tới nói rất an toàn, thuận đi đồ đi vào tiêu ký tinh anh quái địa phương, thuần thục, tinh anh quái liền biến thành hắn cùng tiểu tinh linh điểm kinh nghiệm, tại tinh anh quái tử vong địa phương còn phát nổ một cái bạch sắc trang bị, có cự nhân ngay lưng, Trương Lãng liền lại trang bị không đủ nhiều, căn bản không cần lo lắng không, có địa phương thả, đem bạch sắc trang bị nhặt lên bỏ vào đai lưng, tiếp tục tìm kế tiếp tinh anh quái. Bản đồ này đơn giản tựa như hắc Viết sát hoa hồng có thể lấy nó làm đền bù, Đinh Phong nhất định trong lòng của nàng chiếm cứ vô cùng trọng yếu vị trí. Trương Lãng dựa theo trên bản đồ tiêu ký đem tầng thứ nhất tinh anh quái giết một mấy lần, tổng cộng có 4 cái, có 2 cái phát nổ trang bị, mặt khác 2 cái mặc dù không có bạo đồ vận, nhưng chúng nó cho kinh nghiệm nhiều, đối người chơi khác tới nói khả năng giết tinh anh quái rất khó, nhưng đối Trương Lãng tới nói cũng rất dễ dàng, dựa theo loại tốc độ này xuống dưới, không cần 2 ngày, Trương Lãng liền có thể lên tới cấp 16. tìm tới hạ tầng 2 thang lầu, tại hạ đi trước đó, trước mắt nhìn trong tay địa đồ, dưới mặt đất tầng 2 cũng là 4 cái tinh anh quái, cùng tầng thứ nhất khác biệt chính là nhiều một cái đầu linh quái. Nhìn bên cạnh uy phong lẫm lẫm đầu linh cấp giả yêu, Trương Lãng cảm thấy khế động, đi tới dưới mặt đất tầng 2, tầng này quái vật biến thành ta nhãn thú cùng thực hủ điểu. Ta nhãn thú, cấp 18, ma pháp công kích quái, thực hủ điểu, cấp 19, vật lý công kích quái. Các cả. Vừa tiến vào dưới mặt đất tầng 2, Trường Lãng bên tai liền truyền đến một trận tiếng chim hót, ngay sau đó là vây cánh thanh âm, một đầu suề hai cánh chừng 2 mét đại điểu, nhanh chóng bay đến Trường Lãng đỉnh đầu, cứng rắn miệng chim đột nhiên mổ về Trường Lãng đầu, sắc bén song trảo muốn bắt lấy Trường Lãng bả vai. Chủ nhân cẩn thận. Tiểu Tinh Linh vội vàng vùng ra một cái trị liệu thuật, sau đó một cái công kích ma pháp rơi vào thực hủ điểu trên thân, để nó máu giảm bớt một nửa. Đại hỏa cầu. Một viên nóng bỏng hỏa cầu phóng tới đỉnh đầu thực hủ điểu, tại đụng phải thân thể của nó lúc Trong nháy mắt bắt đầu cháy rừng rực, thực hủ điểu không ngừng phát ra gào thét rơi trên mặt đất, bay nhảy mấy lần về sau biến thành điểm kinh nghiệm. Thật thối. Lúc này, Trương Lãng mới phát hiện trong không khí tán phát hơi thối, kia là từ thực hủ điểu trong miệng truyền tới. Thực hủ điểu tốc độ quá nhanh, cho dù là Trương Lãng công kích cao, có đôi khi vẫn là sẽ bị đối phương bắt một chút, hoặc là mổ một chút, tạo thành đau đớn vẫn là thứ yếu, chủ yếu là thực hủ điểu trên thân kia cố thịt tối vị, thực sự để Trương Lãng có chút nhẫn nhịn không được. Tựa như là động vật hư thối sinh giỏi hương vị đồng dạng. Tương đối thực hữu điệu, Trừng Lãng càng muốn đối mặt Tả Nhãn Thú, Tả Nhãn Thú tướng mạo rất kỳ lạ, toàn bộ thân thể chính là một cái cùng bóng rổ đồng dạng lớn con mắt. Cái mũi miệng đều dài tại mắt to cầu mặt ngoài, trong mắt Tả Hưu chuyển động ở giữa bắn ra một loại tia sáng làm thủ đoạn công kích, hai chân mảnh khảnh tựa như hai đầu dây thừng, chừng 1 mét dài như vậy, bộ dáng kia giống như là hai cây nhỏ dây nhỏ buộc lấy một cái đại khí cầu. Nếu như xem nhẹ Tả Nhãn Thú yêu dị ánh mắt, Bộ dáng của nó nhìn còn có chút buồn cười. Các cảng. Dựa theo điệu đồ tiêu ký, chướng lãng đi vào dưới mặt đất tầng hai cái thứ nhất tinh anh quái trước, đây là một cái thực hủ điệu tinh anh quái, so sánh cái khác thực hủ điệu, thể tích của nó càng lớn, xòe hai cánh gần 3m, may mắn nơi này là một quảng trường khổng lồ, phía trên không gian phi thường cao, không phải một con lớn như thế chim, khẳng định sẽ rất không thoải mái. Thực hủ điệu lơ lửng tại cách xa mặt đất cao 2m rưỡi không trung, hai cánh thỉnh thoảng đập hai lần. Trong miệng phát ra thanh âm giống con vịt gọi, hai cái lớn chừng hạt đậu con mắt vừa đi vừa về liếc nhìn tình huống xung quanh. Trương Lãng cũng không có gì do dự, đầu tiên là để Sả Yêu xông đi lên, Sả Yêu ngẩng cao lên thân thể vừa vặn có thể đánh đến thực hủ điểu, có Sả Yêu hấp dẫn thực hủ điểu lực chú ý, sau đó chính là Trương Lãng cùng tiểu tinh linh ma pháp công kích. Thực hủ điểu mặc dù là cấp 19 tinh anh quái, nhưng ở Trương Lãng cùng tiểu tinh linh vây công dưới, không bao lâu liền biến thành kinh nghiệm của bọn hắn giá trị. Lam Trang Không hổ là tinh anh quái. Trước đôi thực hủ điều thi thể phóng thích triệu hoán thuật, không có gì bất ngờ xảy ra thất bại, sau đó thực hủ điều thi thể biến mất, tại nguyên chỗ lưu lại một cái chiếc nhẫn màu xanh lam, xoay người nhặt lên tiện tay một cái giám định thuật, bạch quang lóe lên, hiện ra chiếc nhẫn thuộc tính. Ruốt chim chỉ, công kích 11, gia tăng lực lượng 15 điểm, cần chờ cấp cấp 19. Cũng không tệ lắm, gia tăng 15 điểm lực lượng, đối chiến sĩ tới nói tương đương với tăng lên cấp 3 điểm thuộc tính. đặt ở trương gia cửa hàng hẳn là có thể đổi ý tiền. Trương Lãng hài lòng đem chiếc nhận thu vào ba lô, tiếp tục hướng xuống một cái tinh anh quái địa phương tiến đến. Lần này là cái tà nhãn thú tinh anh quái, ma pháp công kích tinh anh quái mặc dù máu ít, nhưng công kích cũng rất cao. Nếu như không có cự nhân Ngai Lưng, chỉ bằng Trương Lãng một người thật đúng là không dám tùy tiện giết loại này quái, nhưng có cự nhân Ngai Lưng liền không đồng dạng, thêm 500 lượng máu cũng không phải bại thêm, không bao lâu, tà nhãn thú cũng thành Trương Lãng cùng tiểu tinh linh điểm kinh nghiệm. Triệu Hoán Thuật hay là thất bại, chỉ ở trên mặt đất xuất hiện một kiện lam trang cùng một kiện đồ trắng, lam trang không phải Trương Lãng có thể sử dụng đâu, dám định về sau cùng đồ trắng cùng một chỗ bỏ vào ba lô, tiếp tục hướng xuống một cái địa điểm tiến đến. Dưới mặt đất tầng 2 tinh anh quái chết hết ở Trương Lãng trong tay, Triệu Hoán Thuật không có một lần thành công, chỉ phát nổ một chút đối Trương Lãng không có tác dụng gì trang bị. Nhìn xem trên bản đồ điểm màu lục, Trương Lãng tự nhủ, nên đi sẽ biết cái này một tầng đầu linh quái, hy vọng sẽ không để cho ta thất vọng. lại là cái tà nhãn thú. Nhìn thấy cách đó không xa đầu linh quái, Trương Lãng trong mắt vui mừng, hắn lần này tới chính là vì tà nhãn thú, nếu như có thể thu một cái đầu linh cấp tà nhãn thú, kia là không thể tốt hơn. Chương 118: Thu phục tà nhãn thú. Đầu linh cấp tà nhãn thú cái đầu lạ thường nhỏ, trong mắt chỉ có người trưởng thành lớn nhỏ cỡ nắm tay, hai đầu nhỏ mảnh chân cũng không đến nửa mét, cùng cái khác tà nhãn thú khác biệt chính là, trong mắt của nó phía dưới nhiều hơn hai cái tay, nói là tay Kỳ thật cũng chân, chính là hai cây nhỏ dây nhỏ, nếu không phải nó trên đỉnh đầu có đầu linh cấp Tà nhãn thú mấy chữ, Trương Lãng cũng không dám tin tưởng đây là một cái đầu linh quái. Đầu linh cấp Tà nhãn thú giống như là tại nhà mình đình viện tản bộ, chậm rãi đi tới đi lui, trong mắt phía dưới hai cây dây nhỏ tà hữu đông đưa, thoạt nhìn như là rện bút họa bên trong giem người. Vẫn là Sở Yêu xông đi lên đè vào phía trước, Trương Lãng cùng Tiểu Tinh Linh sau đó phát động ma pháp công kích. Tại Sở Yêu tiến lên trong nháy mắt, Tà nhãn thú liền phát hiện nó. Năm đấm lớn con mắt không ngừng chuyển động, từ bên trong bắn ra một loại hào quang màu xám, vọt thẳng hướng Sà Yêu con mắt. Sà Yêu dong đưa đầu ý đồ né tránh hào quang màu xám công kích, nhưng nó tốc độ chậm một bước, quang mang xuất tại trên đầu của nó, đầu trong nháy mắt xuất hiện một cái hố to, nguyên lai quang mang có rất mạnh tính ăn mòn, tại tiếp xúc Sà Yêu thân thể trong nháy mắt, liền ăn mòn rơi mất một khối lớn huyết nục, Sà Yêu phát ra một trận tiếng ai minh, lúc này đã đi tới tà nhãn thú trước người, trong tay búa nhanh chóng vung xuống đi. Đối mặt Sà Yêu tập kích, Tà nhãn thú hai con mảnh chân hơi gấp, sau một khắc vậy mà trực tiếp nhảy tới giữa không trung, trên không trung lật ra hai cái thân, đứng ở khoảng cách xạ yêu trố không xa, trong mắt lại là một đạo hào quang màu xám bắn ra. Lúc này, Trương Lãng cùng tiểu tinh linh ma pháp công kích cũng tới đến Tà nhãn thú trên thân, nhìn xem giảm bất lượng máu, Trương Lãng không tự giác nhíu mày lại, đây là lần thứ nhất ma pháp của hắn tạo thành thấp như vậy tổn thương, đối phương ma phòng rất cao, tốc độ lại nhanh, muốn giết tử đầu lĩnh cấp Tà nhãn thú, cần tiêu hao một chút thời gian. Tà nhãn thú rất giàu hoạt, cũng có thể là là vật phòng quá thấp, tóm lại nó chưa từng để xạ yêu can thân, không ngừng linh hoạt né tránh xạ yêu tới gần, đang tránh né đồng thời còn có thể nhịn chút thời gian đối chưỡng lãng cùng tiểu tinh linh xuất thủ. Ta cũng muốn nhìn xem ngươi có phải hay không có thể một mực né tránh cận chiến. Chưỡng lãng nhìn xem chân trượt tà nhãn thú, khẽ gọi nói, dung hợp. Một mực truy sát tà nhãn thú xạ yêu siêu một tiếng bay đến chưỡng lãng bên người, sau đó dung nhập vào thân thể của hắn, chưỡng lãng thân thể bắt đầu biến hóa. Sau lưng, cái đuôi nhanh chóng mọc ra, lân phiến trên cánh tay hiển hệ ra, đem pháp trượng biến thành búa. Bật lên, gió lấp múa. Dung hợp thành công chương lãng đầu tiên là một cái bật lên đi vào tà nhãn thu bên người, sau đó lại là một cái gió lấp múa, vây quanh tà nhãn thu không ngừng xoay quanh. Chi chi. Tà nhãn thu phát ra một loại giống chuột tiếng kê ơ, trong mắt không ngừng chuyển động, muốn tìm ra một cái có thể chạy trốn phương hướng, nhưng chương lãng chuyển động tốc độ quá nhanh, trong lúc nhất thời nó vậy mà không biết nên trốn nơi nào chỉ có thể ở nguyên địa không ngừng đảo quanh. Trương Lãng trong tay búa không ngừng chém vào tà nhãn thú trên thân thể, đây là lần thứ nhất bị cận thân chạt tới, từng cái to lớn chỉ số từ tà nhãn thú trên đầu bay ra, da hỏa này vật phẩm quả nhiên rất hấp, chắc không được một mực không dám để cho Sà Yêu cận thân. Một bộ kỹ năng dùng xuống đến, tà nhãn thú trở nên toát thoát, lúc này vừa vận dụng hợp kỹ năng giải trừ, cùng Sà Yêu tách ra Trương Lãng nhanh chóng rút mấy cái la bỉnh, MP hơi khôi phục điểm, liền vùng ra một cái hỏa cầu. Roeng một tiếng, tà nhãn thú ngã trên mặt đất, hai đầu nhỏ mảnh chân không cam lòng vừa đi vừa về đá lung tung mấy lần, cuối cùng hai chân đạp một cái chết rồi. May mắn phòng lộng, Triệu Hoán Thuật. May mắn phòng lộng kỹ năng thời gian cuốn độ vừa vặn đến, vì gia tăng xác suất thành công, chư lãng sử dụng trước may mắn phòng lộng, sau đó mới dùng ra Triệu Hoán Thuật. Hệ thống nhắc nhở, Triệu Hoán thành công, thu hoạch được đầu lĩnh cấp tà nhãn triệu hoán thú. Cuối cùng thành công, cái này nhức cả chứng kỹ năng xác suất thành công không phải bình thường cấp. Nghe được hệ thống nhắc nhở, Trương Lãng thở dài một hơi, nhìn về phía mặt đất tuân gia trang bị, mấy món không dùng được làm trang, chỉ có thể đặt ở trang gia cửa hàng bán lấy tiền, cái khác đều là đồ trắng, cũng không có gì dùng, đem trang bị tất cả đều nhặt lên, bỏ vào ba lô, sau đó kiểm tra một hồi thẻ nhãn thú thổ tính. Đầu linh cấp thẻ nhãn triệu hoán thú, đẳng cấp cấp 15, bởi vì Trương Lãng hiện tại chỉ có cấp 15, triệu hoán thú đẳng cấp cũng chậm lại, chủ nhân, nhất tụ thập và nghiên, kỹ năng, thận thân Chân thực chi nhãn, an mọn sát tuyến, kỹ năng bị động, phòng ngự ma pháp tăng lên. Thuộc tính: Lực lượng 22, thể lực 150, nhanh nhẹn 251, sức chịu đựng 123, trí lực 260. Thần thân: Tà nhãn thú đặc thủ kỹ năng, có thể thời gian dài ẩn tàng thân hình, bị công kích cùng di động thân thể lúc, thần thân hiệu quả sẽ biến mất. Chân thực chi nhãn, tà nhãn thú đặc thủ kỹ năng, không cần bất luận cái gì tiêu hao, chỉ cần tà nhãn thú bất tử. Kỹ năng sẽ một mực tiếp tục, có thể khám phá đồng dạng ẩn thân trạng thái, một khi có ẩn thân sinh vật tới gần, sẽ phát ra âm thanh cảnh báo. An mọn xạ tuyến, từ trong mắt bắn ra một cỗ xạ tuyến, xạ tuyến có được phi thường kịch liệt tính ăn mòn, lại không ngừng cho địch nhân tạo thành tiếp tục tổn thương. Phòng ngự ma pháp tăng lên, tà nhãn thú nhận lúc công kích, sẽ tự động cho mình ra tăng phòng ngự ma pháp. Xem hết tà nhãn thú thuộc tính cùng kỹ năng, Trương Lãng rất là hài lòng, nhất là trí lực cùng nhanh nhẹn hai cái thuộc tính. đều vượt qua sả yêu rất nhiều, hắn vốn chính là một cái ma pháp sư, nếu như cùng tà nhãn thú dung hợp, ai có thể chống đỡ được hắn một cái hòa cầu. Dưới mặt đất ba tầng, Trương Lãng chỉ là tùy tiện nhìn thoáng qua liền liền ra, tất cả đều là cấp 20 trở lên quái, càng cấp 5 đánh quái, có lẽ cho kinh nghiệm nhiều, nhưng giết quái hiệu suất khẳng định sẽ trở nên chậm, cùng đánh cấp 20 quái bình thường, chẳng bằng đi đánh cấp 20 trở xuống tinh anh quái. Có tiêu ký tinh anh quái địa đồ nơi tay, tiếp xuống Trương Lãng khắp nơi tìm kiếm tinh anh quái. Hơn nửa ngày xuống tới, không chỉ có thanh điểm kinh nghiệm đi tới rất nhiều, liền ngay cả trang bị cũng phát nổ không ít, nhìn một chút còn có đại bộ phận chống không không gian ba lô, Trương Lãng vẫn là quyết định về thành một chuyến, đi đem gỗ lỉnh vương nổ kim sắc dày giám định một chút. Tài nhãn thu không có thu lại, đã có chân thực chi nhãn cùng ẩn thân kỹ năng tại, Trương Lãng trực tiếp đem tài nhãn thu đặt ở trên bờ vai, mở nó ra ẩn thân kỹ năng, dạng này tài nhãn thu chính mình không có di động, ẩn thân trạng thái liền sẽ không giải trừ. sử dụng ẩn thân kỹ năng mua dây tiêu hao MP, đối chí lực cao tới 260, Tà Nhãn Thú tới nói căn bản không tính tiêu hao. Tà Nhãn Thú ngồi tại chương lãng trên bờ bay, năm đấm lớn trong mắt không ngừng liếc nhìn xung quanh, thoạt nhìn như là da da, tại ẩn thân trạng thái bên trong, người chơi khác không nhìn thấy Tà Nhãn Thú, chỉ có chương lãng có thể nhìn thấy. Tới trước đến tiệm tạp hóa, nhìn về phía bên trong trí năng trưởng quỷ, hỏi, có thể giám định kim sắt trang bị sao? Có thể, kim sắt trang bị giám định cần 5 vạn kim tệ. Chí năng trưởng quỹ tiếp nhận trương lãng trong tay kim sắt giày, trước tiên cũng không có giám định. Nhìn thấy trưởng quỹ biểu lộ, trương lãng vô vô cái chán, cho 5 vạn kim tệ, chỉ thấy đối phương tay tại kim sắt trên giày một vòng, sau đó thu tay lại nói, tốt. Trương 119, Hoàng Kim Giày Cỏ Hoàng Kim Giày Cỏ, vật phòng 1-2, ma phòng 1-2, tốc độ di chuyển thêm 3, cần chờ cấp cấp 16. Đồ vật là không sai, lại là một cái ma phòng giả, tốc độ thêm 3 cũng rất thực dụng, đáng tiếc hiện tại không dùng đến. cần chờ đến cấp 16, đem hoàng kim giày cổ cùng dẫn độc hồn đặt trùng một chỗ, hai cái đều là cấp 16 mới có thể sử dụng trang bị, nhìn một chút thanh điểm kinh nghiệm, đã đến 80%, tại tiến một lần cấp 15 phó bản, rất có thể liền thăng cấp. Hiện tại trong trò chơi đã là 3 ngày, có thể tiến một lần phó bản, trước tiên đem tất cả trang bị bỏ vào chương ra cửa hàng, vào cửa hàng về sau phát hiện nhiều một cái tuổi trẻ dược tề sư ngay tại luyện dược, Trương Lãng nhìn một chút, đối phương xác suất thành công rất thấp, đều không chút thành công qua. Nhưng người trẻ tuổi trên mặt nhưng không có mày may nút trí, mỗi lần thất bại về sau đều sẽ nắm chặt thời gian tiến hành xuống một lần chuẩn bị. Đông gia, đứa nhỏ này là một cái rất cố gắng dược tề sư, hắn sau này nhất định có thể trở thành cao cấp dược tề sư. Chí năng trưởng quỹ phát hiện Trương Lãng nhìn chằm chằm vào dược tề sư, liền vội vàng tiến lên giải thích. Nghe được trưởng quỹ giải thích, Trương Lãng cười cười, đem trong dây lưng không cần trang bị đều lấy ra, bày đầy cái bàn, phân phó nói, những trang bị này đều đặt ở trong tiệm. Bạch sắc trang bị ngươi nhìn xem định giá cách, lam sắc trang bị tận lực đem giá cả định cao một chút. Lao tiểu nhi biết phải làm sao, trưởng quý cung kính thi lễ một cái, thu hồi trên bàn trang bị. Trưởng lão cuối cùng nhìn thoáng qua cố gắng rược tề sư thiếu niên, đối phương làm việc hết sức chăm chú, ngay cả trưởng lão vào trong điểm đều không có cảm thấy được. Đi tiệm thuốc mua chút thuốc, rồi đi bình nguyên thành đi hướng cấp 15 phó bản cửa vào, phó bản cửa vào nhân số không thấy chút nào giảm bớt, theo càng ngày càng nhiều người lên tới cấp 15. đến phó bản cày đồ người cũng đi theo nhiều hơn. Ai, đường đường hệ ngân hà vũ trụ trung tâm, vậy mà để khủng long tộc đội ngũ xuất hiện tại hệ ngân hà phó bản báo cáo trên bảng, hôm nay chúng ta nhất định phải đem khủng long tộc danh tự từ báo cáo trên bảng khử trừ. Một đường mưa gió phẫn hận nhìn xem báo cáo tấm, phía trên tổng cộng có 3 chi đội ngũ danh tự, khủng long tộc một đoàn người tại phía dưới cũng nhất. Cước đạp thực địa lôi kéo một đường mưa gió quần áo, nhìn hai bên một chút, phát hiện có rất nhiều người đều đang nhìn bọn hắn, nhỏ giọng nói: Không sai biệt lắm đi, chỉ mấy người chúng ta có thể thông quan phó bản cũng không tệ rồi, còn muốn vượt qua khủng long tộc, muốn đem tên của bọn hắn từ báo cáo trên bảng giật trừ, chỉ có thông quan thời gian vượt qua bọn hắn mới có thể. Ngươi cảm thấy bằng chúng ta Lâm Thời Trắc vá đội ngũ có thể vượt qua nghiêm chỉnh huấn luyện khủng long tộc sao? Một đường mưa gió nghe vậy thở thật dài một cái, hắn cũng biết chuyện này không thực tế, nhưng nhìn thấy báo cáo trên bảng mấy cái khủng long tộc danh tự, luôn cảm thấy mười phần chướng mắt, để trong lòng của hắn có cấu lộn nhạt, không nhả ra không thoải mái. Thân là hệ Ngân Hà người, chúng ta đều muốn cho khủng long tộc danh tự tự bố cáo trên bảng biến mất, nhưng người cũng phải có tự mình hiểu lấy, dùng miệng nói ai cũng sẽ, có bản lĩnh đi làm à? Một người dáng dấp âm nhu, nhìn cũng không phải là người tốt lành gì nam tử, âm dương quái khí cười nhạo một đờ mưa gió mấy người. Mặt trời dưới mưa hai mắt trừng một cái, phẫn nộ quát, Hái Hoa công tử, ngươi có tư cách gì nói người khác? Năm đó gia tộc của ngươi phản bội hệ Ngân Hà cấu kết khủng long tộc, toàn bộ hệ Ngân Hà người nào không biết, làm sao Ngươi bây giờ có phải hay không muốn học ngươi bậc cha chú, ở trong game cũng đầu nhập vào khủng long tộc, làm khủng long nhất tộc chó săn a. Nguyên lai like hắn chính là cái kia cấu kết khủng long tộc gầm ra người, năm đó nếu không phải là bởi vì âm gia phản bội, xâm lược chiến tranh sẽ sớm rất nhiều năm kết thúc. Dáng dấp dạng chó hình người, không nghĩ tới lại là loại người này. Một cái hơn 40 tuổi hán tử mặt mũi tràn đầy chẳng đáng hướng trên mặt đất nhổ nước miếng, dùng cái này để phát tiết trong lòng tức giận. Nghe bốn phía tiếng nghị luận Hái Hoa công tử sắc mặt âm trầm nói: "Mặt trời giối mưa, ngươi muốn chết?" Ai sợ ai, có là gan liền động thủ. Mặt trời giối mưa rút ra trường kiếm, không sợ chút nào hái hoa công tử uy hiếp. Trương Lãng đi vào phó bản cửa vào vừa hay nhìn thấy dạng này một màn kịch, trong trò chơi chém chém giết giết rất bình thường, hắn cũng không có để trong lòng, nhìn chung quanh một chút muốn tìm một cái thích hợp đội ngũ tiến phó bản. Có 2 kiện kim sắc trang bị chờ lấy hắn đâu, chỉ cần lên tới cấp 16, liền có thể mặc 2 kiện kim sắc trang bị. hắn có thể không nóng nảy sao được? La Nhất Thụy thập văn nghiên, hắn đến đánh phá bản, có hắn tại nhất định có thể để cho khủng long tộc danh tự tự bố cáo trên bảng biến mất. Có mắt người nhọn nhìn thấy Trương Lãng, phát ra tiếng kinh hô. Trương Lãng đến, để kiếm bạc nổ Trương hai phe đội ngũ trong nháy mắt cải biến thái độ. Hôm nay trước hết buông tha ngươi. Mặt trời dưới mưa thu hồi trường kiếm, mang theo mình người đi hướng Trương Lãng. Công tử, gia hỏa này muốn đi tìm 10 vạn năm hỗ trợ đánh phá bản. Hái hoa công tử bên người một người nam tử cúi đầu không lưng, nhìn như cái nô tải. Hái hoa công tử lộ ra một bộ không thèm để ý biểu lộ, cười lệnh nói, ta cũng không tin, dựa vào nhất thủy thập vạn niên một người có thể để cho khủng lòng tộc đội ngũ danh tự biến mất, đi, chúng ta tiến phó bản cày đồ đi. Quân có ca, ngươi là phải vào phó bản sao. Mặt trời dưới mưa đi vào trương lãng bên người, nói chuyện rất hào sàng. Ừm, ngay tại tìm đội ngũ. Trương lãng nhẹ gật đầu, tên của đối phương có chút quen thuộc. Cẩn thận hồi ức nhớ tới lần trước đối phương từng mời hắn tiến phó bạn, lúc ấy bị tuyệt chủng nam nhân tốt bồi thường tuyệt. Một đường mưa gió nghe vậy vui mừng, vội vàng nói, "Cùng chúng ta cùng một chỗ đi, đội ngũ của chúng ta vừa vặn thiếu khuyết một cái pháp sư phát ra, có ngươi gia nhập, nhất định có thể để cho khủng long tộc danh tự biến mất tại báo cáo trên bảng." Trương Lãng mắt nhìn đội ngũ của bọn hắn, bốn người, từ cầm vũ khí cùng mặc nhìn, một cái kỵ sĩ, hai cái chiến sĩ, một cái mục sư, vừa vặn thiếu khuyết một cái pháp sư. liền có thể tạo thành 5 người đội tiến phá bản. Được. Trương Lãng gật đầu, gửi đi một cái xin gia nhập tổ đội. Quá tốt rồi, có 10 vạn năm gia nhập, nhìn khủng long tộc còn thế nào phép lối. Trong đội ngũ gọi yêu cười nữ hài mục sư, hoan hỉ vỗ tay một cái, tại nguyên chỗ nhảy mấy lần. Không nên cao hứng quá sớm, muốn cho khủng long tộc danh tự tự bố cáo trên bảng biến mất không có dễ dàng như vậy. Cầu đầu quân sư âm trầm thanh âm từ một bên truyền đến. Lại là các ngươi bọn này hẳn là nhốt tại trong vườn thú đô vật. Nhìn xem đi tới khủng long tộc một nhóm, Trương Lãng hướng về phía Cổ Cạ khoát tay áo, cười nói: "Hai hàng vương tử, hai ngày này có phải hay không không ít bị cậu đầu quân sư đánh cho tê người?" "Ngươi cái này nhỏ bé nhân loại làm sao biết ta bị cậu đầu quân sư đánh?" Cổ Cạ một cái móng vuốt đặt ở cái cằm chỗ, chăm chú suy tư một hồi, đột nhiên hoảng sợ nói: "Ngươi vậy mà dám thị bạn vương tử?" "Cái này còn cần dám thị sao? Ngươi xem một chút đầu của mình, phía trên tất cả đều là hố, khẳng định không ít bị đánh cho tê người." Trương Lãng mỉm cười lắc đầu, một mặt thở dài bộ dáng. "Bản vương tử trên đầu tại sao có thể có hố, ngươi cái này nhỏ bé nhân loại đang nói láo." Cổn Cạ mặc dù ngoài miệng nói như vậy, nhưng hắn móng vuốt cũng rất thành thật chộp tới đầu, muốn xác nhận có phải thật vậy hay không có hố. Chương 120, Cầu trưởng. Hắn đang cười nhạo đầu "óc ngươi có hố, ngu xuẩn." Cầu đầu quân sư một móng vuốt đập vào Cổn Cạ trên đầu. Cổn Cạ ủy khuất ông đầu, một bộ không dám chống đối đáng thương dạng. Trương Lãng cười cười Chỉ vào cách đó không xa bô cáo tấm, rất tùy ý nói: "Hôm nay tên của các ngươi có thể sẽ từ bô cáo trên bảng biến mất nha." Buồn cười, đừng tưởng rằng ngươi thủ thông phó bản, liền có thể chiến thắng vĩ đại khủng long tộc, khủng long tộc là không thể chiến thắng. Cậu đầu quân sư hơi híp mắt chăm chú nhìn Trương lão, nhỏ giọng nói: "Bản quân sư nhìn ngươi coi như có chút bản sự, chỉ cần ngươi nguyện ý gia nhập khủng long tộc, bản quân sư nhất định khiến ngươi làm đại quan." "Nha?" Trương lão giả trang ra một bộ bộ dáng cảm hứng thú, hỏi: Ngươi có thể cho ta quan lớn gì? 10 vạn năm ngươi. Đứng ở bên cạnh Yêu cười nữ Hải một mặt nóng nảy nhìn xem Trương Lãng, vừa định mở miệng, lại bị Mặt trời dưới mưa đưa tay ngăn trở, Mặt trời dưới mưa hướng về phía Yêu cười nữ Hải khẽ lắc đầu. Cầu đầu quân sư khẽ miệng lộ ra mỉm cười, hứa hẹn nói, cho ngươi một khoản tin cẩu, để ngươi làm cái cầu trưởng thế nào, tại cự thần tinh hệ, cầu trưởng đã là lớn vô cùng quan, chỉ cần ngươi biểu hiện tốt, về sau còn có thể không ngừng đi lên tăng lên. Quân sư Ngươi có phải hay không điên rồi, vậy mà để một cái nhân tộc làm cầu trưởng, nếu để cho phụ vương biết, khẳng định sẽ trách cứ ngươi." Cổn Cạ tới gần cầu đầu quân sư, tiếng nói rất nhỏ, một bộ không muốn để cho những người khác nghe thấy dáng vẻ. "Ta tự có an bài." Cầu đầu quân sư không có cùng Cổn Cạ giải thích cặn kẽ, con mắt nhìn chằm chằm Trương lão, chờ lấy câu trả lời của hắn. Bởi vì cầu đầu quân sư hứa hẹn cầu trưởng, đám người chung quanh vang lên nhiệt liệt tiếng thảo luận. "Đáng tiếc, cầu trưởng xưng hô thế này ta rất không thích." Trương Lãng lắc đầu, bốn phía tiếng thảo luận cho hắn biết đây nhất định là cái đại quan, nhưng hắn cũng không có ngốc đến thật đi tin tưởng cậu đầu quân sư, đối phương hiện tại rất rõ ràng là hướng về phía hắn bảng đẳng cấp thứ đến một lần, một khi đẳng cấp bị người khác vượt qua, đến lúc đó, hắn chết như thế nào cũng không biết. Cái kia ngược lại là đáng tiếc, đối khủng long tộc tới nói, không phải bằng hữu chính là địch nhân, 10 và 5, ngươi sau này muốn thời thời khắc khắc bảo trì cảnh giác, thế giới thứ ba thế nhưng là rất nguy hiểm. Cầu đầu quân sư thoạt nhìn như là thật đối với hắn rất thất vọng, lại là lắc đầu lại là thở dài, nhưng hắn nói lời lại chàn đầy đều là cảnh cáo ý vị. Nhớ tới tại gỗ lìn hang động bị đinh phong giết chết chẳng cảnh, trưng lãng trong mắt lóe lên một đạo nguy hiểm quan mang, âm thanh lạnh lùng nói, ta tiến trò chơi ngày đầu tiên liền chết hơn một ngàn thứ, không sợ nhất liền là chết, ngược lại là các ngươi bọn này hẳn là bị giam tại động vật vườn khủng long, sau này tại hệ ngân hà địa bàn ngược lên sự tình tốt nhất khiêm tốn một chút. Cầu đầu quân sư lớn Trừng Hạt Đậu trong mắt thẳng tắp trừng mắt Trương Lãng, Trương Lãng không yếu thế chút nào về Trừng đối phương, một người một khủng long ở giữa sinh ra một loại nhìn bằng mắt thường không thấy hỏa hoa. "Chúng ta đi." Đang nhìn nhau ước chừng nửa phút về sau, cầu đầu quân sư cơ cơ móng đuốt mang theo tộc nhân đi hướng phó bản cửa vào. Liền ngươi kia lớn Trừng Hạt Đậu trong mắt còn dám so với ta trừng mắt. Trương Lãng nuốt nuốt đau bứt nhức con mắt, cảm thán nói, ngủ hơn 10 năm, con mắt không có trước kia dễ dụ. Đặt trước kia chính là chừng cái 1 phút đồng hồ đều vô sự. Mười và năm, ta còn tưởng rằng ngươi vừa rồi thật sẽ đáp ứng khủng long tộc điều kiện đâu. Yêu cười nữ hài tại Trương Lãng ngực đập một cái. Co như thật nghĩ đáp ứng cũng không có cách nào đi a. Trương Lãng khẽ miệng lộ ra một tia không dễ dàng phát giác cười khổ, ngay cả trò chơi đều ra không được, làm sao đi thế giới bên ngoài làm đại quan, lung lay đầu không nhớ tới những này phiền lòng sự tình, nhìn về phía mặt trời giối mưa, đề nghị muốn thông quan phó bản. Còn cần tìm một cái rất lợi hại thích khách, không có thích khách rất khó chịu thứ 19 song quái. Mặt trời dưới mưa cỡi cười, cười xấu hổ nói, không nói gạt ngươi, chúng ta đều không có đụng tới qua thứ 19 song quái, liền bên trong tình huống như thế nào cũng không biết. Đúng vậy à, hiện tại mặc dù rất nhiều người lên tới cấp 15, nhưng bởi vì thế giới thứ 3 trang bị tỉ lệ rơi đồ thực sự quá thấp. Không có tốt trang bị muốn thông quan phó bản quá khó khăn. Cước đạm thực địa bất đắc dĩ lắc lắc trong tay trường kiếm màu trắng. Hắn vẫn muốn đổi kiện vũ khí màu xanh lam, cũng bởi vì tỷ lệ rơi đồ quá thấp, xuất tiền cũng mua không được. Trương Lãng nhìn một chút bốn người trang bị, đại đa số đều là đồ trắng, ngẫu nhiên có một kiện làm trang, kim sắc trang bị một kiện không có, lại nhìn một chút trên người mình trang bị, lập tức cảm giác chính mình may mắn không ít, mặc dù không thể rời đi trò chơi, nhưng ở trong trò chơi sống coi như không tệ. Đẳng cấp bảng thứ 1 đại thần dẫn đội thông quan phó bản, thiếu khuyết một cái cường lực thích khách, không cản trở tới. Một đường mưa gió phát một cái phụ cận tin tức. Bảng đẳng cấp đệ nhất tên tuổi chính là dễ dùng, tin tức vừa phát ra ngoài, mấy người trong nháy mắt bị bảy người bao vây, từng cái thích khách đàn mặc người chơi nhau nhau hướng nhất Thụy Thập Vạn Nghiên phát ra xin gia nhập tổ đội. Đại thần tổ ta, ta là rất lợi hại thích khách. Quân Coca, ta một thân lang tràng, tuyệt đối sẽ không cản trở. Tổ ta, ta tại trong hiện thực chính là cái sát thủ. Nghe bốn phía họ hét tầm ý thanh âm, Trương Lãng nhịn không được nhíu mày lại, liếc nhìn một vòng đám người. Nhìn thấy một cái tên gọi Hắc Dạ U Linh, nhãn tình sáng lên, chỉ một ngón tay, chính là ngươi. Hắc Dạ U Linh có chút ngoài ý muốn chỉ chỉ cái mũi của mình, hắn chỉ là đến tham gia náo nhiệt, không nghĩ tới thật được tuyển chọn, lập tức phát một cái xin gia nhập tổ đội, mài cho đến tiến vào đội ngũ mới xác định đây là sự thực. Ngươi thật sự là bảng đẳng cấp đệ nhất đại thần quân của ca. Hắc Dạ U Linh cố gắng làm mấy lần hít sâu, mới khiến cho tâm tình kích động bình phục xuống tới, mặc dù có thể nhìn thấy tên của đối phương, Y Nguyên ngóc ngóc hỏi một một vấn đề ngu xuẩn. Tiên Tiến phó bản. Trương Lãng nhìn xem bốn phía ầm ĩ đám người, tổ đội về sau, mặt trời dưới mưa liền đem đội trưởng ra hiệu cho hắn, trực tiếp dẫn đội tìm tới phó bản truyền tống viên, một đoàn người biến mất tại một trận quang mang bên trong. Gỗ Liễn phó bản không có bất kỳ cái gì cải biến, tới qua mấy lần Trương Lãng xe nhẹ đường quen dẫn đầu đi hướng bên trong, rất nhanh đi vào đợt thứ nhất gỗ Liễn trước mặt, đám người lộ ra phi thường thận trọng, nắm chặt vũ khí trong tay. Kỵ sĩ mặt trời dưới mưa chậm rãi đi hướng tinh quái, hai cái chiến sĩ cước đạp thực địa cùng một đường mưa gió theo sát phía sau, yêu cười nữ hải con mắt nhìn chằm chằm đáng người, trong tay pháp trượng nửa giờ, tùy thời chuẩn bị phóng thích trị liệu thuật. Thích khách Hắc Dạ U Linh nhìn thấy những người khác động thủ, cũng mở ra ẩn thân đi hướng trước mặt Gôlin, Trương Lãng con mắt không tự giác rơi vào Hắc Dạ U Linh trên thân, ở trong lòng cùng Đinh Phong so với một chút, rất nhanh liền thất vọng, Hắc Dạ U Linh cùng Đinh Phong căn bản không phải một cái cấp bậc, Đinh Phong tựa như trời sinh sát thủ. Hắc Dạ U Linh nhiều nhất chỉ là chơi đùa tâm thái mà thôi. Vì tiết kiệm thời gian, Trương Lãng trực tiếp triệu hắn ra Sở Yêu, Tà Nhãn Thu không hề động, một mực ngồi tại Trương Lãng trên bờ vai, chỉ cần nó không phát động công kích, không bị khắc công kích đánh tới, chính mình cũng không di động, ẩn thân trạng thái liền sẽ không giải trừ. Chương 121, Hắc Dạ U Linh. Sở Yêu xuất hiện để mấy người chấn kinh một chút, mặc dù cái trò chơi này bên trong có huyền thú sư, nhưng bây giờ người chơi đẳng cấp rất ít có thể giết tử đầu lĩnh cấp quái. không thể giết chết, tự nhiên cũng không có huyền thú sư có thể thu lại xem như triệu hoàn thú. Sa yêu rất hung mãnh, một đường nghiền áp xuống, có cự nhân gai lưng chương lãng cũng không cần tại sợ hãi run rè, một cái vương giả mang theo năm cái thanh đồng một mực đánh tới thứ 19 sóng quái tại dừng lại. Đại thần chính là đại thần, đơn giản như vậy liền muốn thông quan phó bản. Hạ gia Ú Linh không dám tin nhìn xem phía trước thứ 19 sóng quái, cấp 15 phó bản đánh thứ 19 sóng quái, liền có thể nhìn thấy gỗ Lĩnh Vương. Tin tức tại diễn đàn bên trên đã sớm truyền khắp. Cái tốc độ này hẳn là có thể vượt qua khủng long tộc đội ngũ. Một đường mưa gió xem xét thời gian vẫn chưa tới nửa giờ, thần sắc trên mặt vui mừng. Trương Lãng lắc đầu, bằng mấy người bọn hắn tốc độ rất không có khả năng vượt qua khủng long tộc, trong lòng nghĩ như vậy, ngoài miệng cũng không có nói ra đến, chỉ vào gỗ lỉnh đội ngũ bên trong gỗ lỉnh sa mạn, thấp giọng nói, Hắc dạ ưu linh, đi đem nó giết. Ta một người đi sao? Hắc dạ ưu linh vô ý thức nuốt ngụm nước bọt. Chỗ nào đều là gỗ lỉnh, sơ ý một chút liền sẽ bị quần đầu chí tử. Trương Lãng giải thích nói, kia là một cái có thể cho gỗ lỉnh bày ra tăng trạng thái sa mạn vô sư, trước hết giết nó mới có thể đánh cái khác gỗ lỉnh. U Linh, xem ngươi rồi, yên tâm chúng ta sẽ ở đằng sau bảo vệ ngươi. Trải qua thời gian ngắn ở chung, yêu cởi nữ hài cùng Hắc Dạ U Linh đã rất quen thuộc, cười đem hắn hướng phía trước đẩy. Ngươi có thể nhất định phải kịp thời cho ta thi triển trị liệu thuật a. Hắc Dạ U Linh cẩn thận mỗi bước đi. lại sắp tiến vào gỗ lỉn phạm vi công kích lúc, mới mở ra ẩn thân chậm rãi đi hướng gỗ lỉn bảy. Hắc dạ u linh năng lực vẫn được, chính là quá sợ chết. Nhìn thấy biến thành mơ hồ bóng người hắc dạ u linh, mặt trời dưới mưa cười khổ lắc đầu. Yêu cười nữ hải là đen đêm u linh giải thích, mắt thấy là phải thông quan phó bản, ai không sợ chết, nếu là tại tối hậu quan đầu cứ máy, vậy coi như thua thiệt lớn. Mặt trời dưới mưa cười nói, nói cũng đúng, lần này có thể thông quan phó bản, toàn bộ nhờ quần của ca Không phải chỉ bằng chúng ta mấy cái lâm thời gom lại đội ngũ, chỉ sợ không có cách nào thông quan phó bản a." Trương Lãng cười cười không nói gì, con mắt nhìn chằm chằm Hắc Dạ U Linh, xác thực như trời mưa trời thái dương nói, gia hỏa này rất sợ chết, tại gỗ liển trong đám xuyên thẳng qua có chút vội vàng, không, có đinh phong tỉnh táo cẩn thận. Hắc Dạ U Linh tâm tình khẩn trương đi vào gỗ liển sa mạn trước mặt, nhìn xem tướng mạo giản đua sa mạn vô sư, nhịn không được nắm thật chặt chủy thủ trong tay, quay đầu nhìn về phía Trương Lãng. Trương Lãng buồn cười hướng hắn nhẹ gật đầu, nắm tay đặt ở trên cổ làm một cái cắt cổ động tác, lại cho hắn một cái yên tâm ánh mắt. Có đại thần tài, ta nhất định có thể thành công. Hắc dạ U Linh chậm rãi vây quanh Sa Mạn Vu sư phía sau, thanh trù thủ di động đến Sa Mạn chỗ cổ, bởi vì quá kích động, cầm trù thủ tay có chút run rẩy. Một kích chí mạng. Hắc dạ U Linh trù thủ tại sắp đụng phải Sa Mạn Vu sư thời điểm, đột nhiên tăng tốc độ, trù thủ hóa thành một đạo tàn ảnh tại gỗ lim Sa Mạn trên cổ vẽ một chút. Gỗ lình bẩy trong nháy mắt bắt đầu chuyển động, mục sư phát động trị liệu thuật, pháp sư phát động ma pháp, cùng tiến thủ tiến cùng nhau bắn về phía Hắc dạ U Linh, cận chiến Gỗ lình cũng chạy tới. Đi lên, trợ giúp Hắc dạ U Linh. Trương Lãng nói một tiếng, chỉ huy sĩ yêu dẫn đầu xung tới, đồng thời một cái đại hỏa cầu quăng về phía Gỗ lình pháp sư bảy, hấp dẫn đại bộ phận Gỗ lình pháp sư chú ý. Ngay tại một đoàn người cùng Gỗ lình đánh nhau lúc, Gỗ lình Sát Mạn pháp trượng sáng lên một đạo mịt mờ quan mang. Sát Mạn Vu sư không chết. Hắc giả U Linh mau giã tay giết chết nó, nếu như bị nó dùng ra tăng thêm ma pháp, chúng ta liền nguy hiểm. Trương Lãng một mực lưu ý lấy Hắc giả U Linh bên kia, vốn là lo lắng hắn sẽ cô máy, không nghĩ tới vậy mà nhìn thấy gỗ Lệnh Sạ Mạn trong tay pháp trưởng ánh sáng sáng lên. Hắc giả U Linh không biết dũng khí từ đâu tới, đối mặt phô thiên cái địa công kích. Cả gan nâng lên chủy thủ sử dụng ám sát, thích khách cơ bản kỹ năng, có thể tạo thành đại lượng tổn thương, trực tiếp đâm vào gỗ Lệnh Sạ Mạn ngực. Làm chủy thủ cắm trên người Sạ Mạn lúc Gỗ lình mục sư trị liệu thuật vừa vặn rơi vào trên đầu nó, chỉ cần tại muộn một chút, gỗ lình xạ mạn lượng máu liền sẽ bị kéo trở về. Hô, xác định gỗ lình xạ mạn lần này là thật đã chết rồi, Hắc dạ U Linh thật dài nhẹ nhàng thở ra, sau đó nhớ tới chính mình còn tại gỗ lình trong đám, sắc mặt trở nên dị thường khó coi, quát to một tiếng, liều mạng trốn tránh đập vào mặt kỹ năng. Một trận chiến đấu hữu kinh vô hiểm, thế mà chưa từng xuất hiện trong vòng, giết hết tất cả gỗ lình về sau, Trương Lãng nhịn không được chăm chú nhìn thêm Hạ Dạ U Linh, gia hỏa này ám sát năng lực chẳng ra sao cả, nhưng chạy trốn năng lực vẫn là thật không tệ, đối mặt nhiều như vậy gỗ lỉnh vây công, đều không có chết. Hai kiện lam sắc trang bị, hai viên bảo thạch, tăng thêm phía trước nổ mấy món trang bị, chuyến này phó bản hành trình thu hoạch cũng không tệ lắm. Mặt trời dưới mưa nhặt lên một viên bảo thạch giao cho Trương Lãng, đội ngũ nổ đồ vật tạm thời giao cho đội trưởng đảm bảo, chờ sau khi ra ngoài đang tiến hành phân phối, đây cũng là một cái quy củ bất thành văn đi. Phía dưới chính là gỗ Lĩnh Vương, công kích của nó phi thường cao, rất có thể có người dập trở về. Trương Lãng mang theo đám người đi hướng gỗ Lĩnh Vương vị trí, hai lần trước thông quan cấp 15 phó bản đều có người chết, lần này đội ngũ trang bị lại là kém nhất, Trương Lãng thật đúng là không có lòng tin bảo vệ bọn hắn không bị cô máy. Có thể tận mắt thấy gỗ Lĩnh Vương ta liền thỏa mãn. Hạ Dạ U Linh hai mắt tỏa ánh sáng, hiện tại đại đa số người chơi ngay cả thứ 19 song quế đều đánh không lại đi, chớ nói chi là nhìn thấy gỗ Lĩnh Vương. có thể thông quan tốt nhất, không thể thông quan cũng không có cách nào. Mặt trời dưới mưa nói rất tùy ý, bất quá nhìn hắn trên mặt biểu lộ, không giống như là không thèm để ý bộ dáng. Rất nhanh, một đoàn người liền gặp được Gỗ Lĩnh Vương, chướng lãng trước hết để cho Sả Yêu đi lên đỉnh lấy, sau đó Tả Nhãn Thu bắn ra một cỗ màu xám tia sáng. A. Màu xám tia sáng để Gỗ Lĩnh Vương phát ra tiếng kêu thảm thiết thế lương, tại bờ vai của hắn chỗ xuất hiện một cái lớn chừng miệng chiến động, tính ăn mòn xạ tuyến không ngừng hòa tan lấy vết thương bốn phía huyết độ. Trong không khí phiêu khởi một trận hôi thối, giảm máu chỉ số không ngừng từ gỗ Lิ่น Vương trên đầu bệ ra, mức thương tổn so Trương Lãng Sáo trang tự mang chúng độc cao hơn. Đây là kỹ năng gì? Nhìn thấy gỗ Lิ่น Vương vết thương, mặt trời dưới mưa nhéo nhéo cái mũi, dành thời gian quay đầu nhìn thoáng qua, phát hiện tại Trương Lãng trên bờ vai có một cái năm đấm lớn ánh mắt, ánh mắt không ngừng xoay tròn, nhìn mười phần tà ác, để cho người ta có loại cảm giác da đầu tê dại. Lại là huyễn thú. Mặt trời dưới mưa ngắn ngủi thất thần về sau, Nhanh chóng lấy lại tinh thần tiếp tục đánh gỗ Lิ่น Vương, trong đầu lại luôn thỉnh thoảng hiện ra cái kia ánh mắt đồng dạng quái vật. Công kích cao, còn có thể tạo thành tiếp tục tổn thương, không sai. Trương Lãng rất hài lòng tà nhãn thú công kích, cái đầu nhỏ, thân thủ linh hoạt, lại có phòng ngự ma pháp kỹ năng, duy nhất chỗ không đủ chính là không có quần công kỹ năng. Chương 122: Khiêu khích. Sa cô tà nhãn thú ăn mòn công kích, gần có xạ yêu vật lý công kích, thẳng đến gỗ Lิ่น Vương ngã xuống đất. Mấy cái người mặc bạch bản trang bị người vậy mà không có một cái nào chết về thành, đây cũng là một cái kỳ tích. Triệu Hoán Thú. Lăng Gỗ Lิ่น Vương sau khi ngã xuống đất, chứng lãng vô ý thức một cái Triệu Hoán Thú. Hệ thống nhắc nhở, chúc mừng người chơi Nhất Thụy Thập Văn Nghiên, thành công thu phục Gỗ Lิ่น Vương Triệu Hoán Thú. Vậy mà thành công, chứng lãng nhanh chóng mở ra Triệu Hoán Thú bảng. Gỗ Lิ่น Vương Triệu Hoán Thú cỡ, cấp 15, chủ nhân, Nhất Thụy Thập Văn Nghiên, kỹ năng, Hoành Tạo Thiên Quân, quăng ném cục đá, biến thân. thu tính, lực lượng 350, thể lực 310, nhanh nhẹn 205, sức chịu đựng 335, trí lực 50. Kỹ năng giới thiệu, Hoành tảo thiên quân, nhanh chóng huy động trong tay gậy sắt, tại thân thể tiền phương hình thành một đạo rưỡi hình tròn phạm vi công kích, tạo thành vật lý tổn thương. Quên ném cục đá, lợi dụng trong tay gậy sắt xuyên thẳng mặt đất, mang theo một tảng đá lớn, ném về xa xa địch nhân, tạo thành vật lý tổn thương. Biến thân, tại HP hạ xuống tới trình độ nhất định lúc Hình thể có tỷ lệ biến lớn, biến lớn về sau các loại thuộc tính sẽ có tăng lên. Lực lượng cao tới 350, nhìn Trương Lãng chảy nước miếng, HP cùng xà yêu không sai biệt lắm chỉ có 3 vạn điểm. Sách kỹ năng, bạo sách kỹ năng. Tại Trương Lãng xem xét gỗ lỉn vương thuộc tính lúc, yêu cười nữ hài nhìn thấy trên đất một cuốn sách, vui vẻ nhặt lên, khi thấy phía trên tên về sau, sắc mặt trong nháy mắt sụ xuống, điếu môi nói, là một bản kiếm loại tinh thông. Cái này cũng có một bản sách kỹ năng. Cương Đạm Thật Địa cầm thư lung lay, tại mọi người nhìn chăm chú, cười nói: "Đao loại tinh thông." Trương Lãng thất vọng thu hồi ánh mắt, mặc dù không có tuân gia pháp trưởng tinh thông sách kỹ năng có chút thất vọng, nhưng có thể có được gỗ lỉnh vương triệu hoàn thú, cũng coi là một cái đền bù. Gia phó bạn, Trương Lãng nhìn một chút ba lô, nói: "Hết thảy phát nổ bảy kiện làm trang, vừa vặn một người một kiện, bạch sắc trang bị ta chỉ cần một kiện còn lại đều cho các ngươi, sách kỹ năng ai có thể dùng, liền cho người đó, bảo thạch có 3 viên." Cái này không tốt phân. Hắc Dạ tinh linh đề nghị, bảo thạch có thể đổi thành kim tệ, sau đó mọi người tại tri đều, hiện tại bảo thạch rất thưa thớt, có thể đổi không ít kim tệ đâu, tại phó bản cửa vào có trưởng kỳ thu mua bảo thạch người chơi, có thể trực tiếp bán cho bọn hắn. Các ngươi có ý kiến gì hay không? Trương Lãng nhìn về phía những người khác, thấy mọi người lắc đầu, đem 3 viên bảo thạch giao cho Hắc Dạ U Linh, phương pháp là ngươi nói, liền, có ngươi đi làm đi. Chờ một chút, lập tức quay lại. Hắc dạ U Linh tiếp nhận bảo thạch như một trận gió chạy hướng một bên Thu Mùa bảo thạch người chơi, người không biết còn tưởng rằng hắn muốn cầm lấy bảo thạch chạy chỗ đâu. Trương Lãng nhìn về phía cách đó không xa Thu Mùa bảo thạch người chơi, cảm thán nói, hiện tại trò chơi ý nguyên không thể thiếu trò chơi tiểu thương. Làm sao có thể? Làm sao có thể? Một đường mưa gió không yên lòng đi trở về, vừa ra phó bản hắn liền không kịp chờ đợi phóng tới báo cáo tấm, muốn nhìn một chút khủng long tộc danh tự còn ở đó hay không phía trên. Kết quả phía trên biểu hiện thứ 3 chi đội ngũ vẫn là khủng long tộc, cái này khiến hắn rất là thất vọng. Làm sao không có khả năng, các ngươi nho nhỏ nhân loại há có thể minh bạch ta khủng long tộc vĩ đại. Cầu đầu quân sư lúc này vừa vặn từ phó bản bên trong ra, nghe được một đường mưa gió nói thầm âm thanh, phát ra một trận cười lạnh. Tiếng người học coi như không tệ. Trứng lãng sông cầu đầu quân sư dựng lên một cây ngón tay cái, nghe giống như là tại khen hắn, nhưng thật ra là tại tổn hại hắn. Cầu đầu quân sư híp đôi mắt nhỏ, khi miệt nói Nguồn ngữ là trong vũ trụ tất cả sinh vật có trí khôn phát minh sáng tạo, cũng không mẹn mẹn thuộc về nhân loại, càng không thể dùng tiếng người để hình dung ngôn ngữ. Ngươi thắng. Trương Lãng im lặng vỗ vỗ cái trán, nhìn trước mắt khủng long, em chút quên hiện tại đã không phải là cái nào nhân loại đứng bước tại hệ ngân hà niên đại. 10 và 5, vĩ đại khủng long tộc đội ngũ còn tại báo cáo trên bảng mặt đầu. Cầu đầu quân sư khiêu khích chỉ chỉ báo cáo tấm phương hướng. Nhỏ bé nhân loại Ngươi vĩnh viễn cũng vô pháp ngăn cản khủng long tộcưng bá toàn bộ vũ cục, Cổ Kạ nói còn chưa dứt lời, trực tiếp bị Cẩu Đầu Quân Sư một cước gạt ngã trên mặt đất. Trương Lãng mí mắt giật giật, có chút đồng tình cổ cạ thằng ngu này, đồng thời lại có chút đồng tình Cẩu Đầu Quân Sư mang theo như thế một cái trào phúng quái đồng dạng sinh vật khắp nơi vũ trụ, một cái không chú ý liền sẽ bốn phía kéo cừ hận, mặc dù không có từng đi ra ngoài, nhưng cũng biết hiện tại ngoại giới là hòa bình niên đại, cổ cạ cái này hạng vậy mà muốnưng bá toàn bộ vũ trụ. Nếu như tại tình cầu của mình nói một chút còn chưa tính, hiện tại thế nhưng là tại hệ ngân hà, cao điệu. Như vậy cũng không sợ bị vĩnh viễn lưu tại hệ ngân hà. Cậu đầu quân sư một cước này xác thực hung ác, cuộn cả đầu trên mặt đất ném ra một cái hố, lúc bò dậy, trên miệng tràn đầy bùn đất, qua vài giây đồng hồ hệ thống mới đổi mới, e ngại mắt nhìn cậu đầu quân sư, cúi đầu xuống không dám ở mở miệng nói chuyện. Đại thần, bảo thạch xử lý xong, đây là thuộc về ngươi kiếm tệ. Hắc dạ U Linh không biết tình trạng Tới chính là một cái giao dịch xin. Ba viên bảo thạch một viên cấp 2, còn lại hai viên đều là một cấp bảo thạch, mặc dù có thể bán chút tiền, nhưng phân đến bảy người trong tay cũng không có bao nhiêu, Trương Lãng phân đến 7 vạn kim tệ. Chia xong kim tệ về sau, Trương Lãng hướng về phía đám người phất phắt tay, dự định rời đi đi luyện cấp, tại trải qua cầu đầu quân sư bên người lúc, nhỏ giọng nói, "Ngày mai, các ngươi những này cái này bị giam tại động vật vườn giá hỏa liên sẽ từ báo cáo trên bảng biến mất." Ta chờ Cậu đầu quân sư gãi gãi nho nhỏ lỗ tai, miệng há hở ở giữa, lộ ra một ngụm sắc bén răng. Không phải là muốn cắn ta đi. Trương Lãng vô ý thức lui về sau hai bước, xoay người vừa đi vừa nói thầm, "Cùng các ngươi những này răng nanh răng nhọn giá hỏa liên hệ thật đúng là không an toàn, vạn nhất nổi điên trực tiếp nói chuyện cắn xé, ở trong game cũng không biết có tính không hành động công kích." Trương Lãng nói thầm âm thanh không nhỏ, rất nhiều người đều nghe được, trong đám người đưa tới một trận cười vang, nhất là một đường mưa gió tiếng cười khoa trương nhất. Cầu đầu quân sư ánh mắt lạnh lùng nhìn xem dần dần đi xa Trương Lãng, mở ra nói chuyện phía bảng, gửi đi một đoạn tin tức. Còn có 3 phần trăm liền có thể lên tới cấp 16. Hoang dã thảo nguyên chỗ sâu, Trương Lãng nhìn xem đẳng cấp bạn xếp hạng phía dưới theo thật sát người tới, nhấc đầu vuốt vuốt huyết thái dương, kinh nghiệm của hắn muốn cùng Tiểu Tinh Linh cùng một chỗ chia đều, mặc dù đánh quái tốc độ thật nhanh, nhưng dù sao tương đương hai người ăn kinh nghiệm, rất có thể sẽ bị người phía sau đuổi theo. Tiểu Linh, ngươi cần phải nhanh lên biến lợi hại. không phải một mực mang theo ngươi ngược lại thành một cái vương hữu. Trương Lãng đưa tay đụng đụng ngồi ở bên phải bả vai tiểu tinh linh, ta nhãn thú ngồi ở bên trái. Tiểu tinh linh cơ cơ quả đấm, gật đầu nói, "Tiểu linh nhất định sẽ biến rất lợi hại, chủ nhân Niên tông." Lúc này, vang lên một trận tiếng tí tí, có người cho hắn gửi đi tin tức, mở ra khung chat, nhìn thấy cái kia tên quen thuộc, Trương Lãng khẽ miệng, có quáp rút mấy lần. "Thân tượng, đại thần, ở nơi nào, mang ta thăng cấp." Tuyệt trùng nam nhân tốt 2 ngày không có thượng tuyến. không biết bận bịu cái gì đi. Tại hoang dã thảo nguyên chỗ sâu, chính mình đến đây đi. Cho tuyệt trùng nam nhân tốt gửi đi tin tức về sau, Trương Lãng bắt đầu ra bên ngoài về đi, chỗ sâu quá đẳng cấp quá cao, tuyệt trùng nam nhân tốt hiện tại chỉ có cấp 14, rất có thể không chạy nổi tới. Chương 123, đinh phong thân phận. Lập tức đến. Tuyệt trùng nam nhân tốt đơn giản hồi phục ba chữ, sau đó liền không có tin tức. Hoang dã thảo nguyên chỗ sâu tinh anh quái đã bị Trương Lãng giết hết. tại đi đến liền đến cấp 20 quái vật địa phương, tạm thời hắn còn không muốn đi đánh cấp 20 quái, một bên ra bên ngoài vây đi, một bên thuận tay giết lấy quái bình thường. Đại thần, ta ở đây. Tuyệt trùng nam nhân tốt dùng sức tại nguyên chỗ nhảy nhót, muốn gây nên Trương Lãng chú ý, cái này thảo nguyên căn bản là không có cái gì che đậy vật, coi như hắn không nhạy cũng có thể nhìn thấy. Đem tuyệt trùng nam nhân tốt kéo vào đội ngũ, thuận miệng hỏi, hai ngày này làm sao chưa đi đến trò chơi a? Bởi vì Lao tỷ về nhà Tuyệt trùng nam nhân tốt trên mặt lần đầu tiên xuất hiện một tia khó chịu thần sắc, trong đó còn có rất rõ ràng e ngại. "Tỷ ngươi nhìn rất văn tĩnh một người, ngươi làm sao lại như thế sợ nàng?" Trương Lãng gặp qua thượng quan Linh Nghiên, mặc dù tiếp xúc thời gian rất ngắn, nhưng cảm giác không phải một cái sẽ tùy tiện nổi giận người. "Cái gì?" Tuyệt trùng nam nhân tốt miệng há lớn, nửa ngày mới khép lại, một bộ vẻ mặt khóc không ra nước mắt nói, "Ngươi là không biết diện mục thật của nàng, nàng trước mặt người khác ngụy trang như cái cô bé thiệt lương." Tại người sau chính là một cái ăn người không nhã xương ác ma, không đúng, là so ác ma còn muốn đáng sợ nữ ma đầu, từ khi cái này nữ ma đầu sau khi về nhà, ta ăn không ngon, ngủ không ngon, ngay cả trò chơi cũng không để cho ta chơi, may mắn nàng chỉ ở nhà ở 2 ngày, nếu là chờ lâu, mấy ngày, nói không chừng cái mạng nhỏ của ta liền không có. Ừm, rất tốt, đoạn này ta đã ghi lại, chờ tỷ ngươi vào trò chơi, đưa cho nàng nhìn. Trương Lãng tại khống chế bảng phía trên một chút mấy lần. Đại thần, ngươi không thể đối với ta như vậy à? Lão tỷ sẽ giết ta, đem thu hình lại xóa đi." Tuyệt trùng nam nhân tốt kém chút hù khóc, một mặt cho tàn nhìn xem Trương Lãng. "Tiểu tử, rốt cục bắt được ngươi tay cầm, nhìn ngươi về sau còn dám hay không bắt ta làm trò cười." Trương Lãng mỉm cười, ho khan hai tiếng, nghiêm mặt nói, "Vậy phải xem biểu hiện của ngươi, nếu như ngươi biểu hiện tốt, có lẽ ta sẽ đem thu hình lại xóa bỏ nha." Đại thần cứ việc phân phó, mặc kệ là xuống vực dầu, vẫn là lên núi đao. Ta tuyệt chủng nam nhân tốt sẽ không nháy một chút con mắt. Tuyệt chủng nam nhân tốt đem lồng ngực đập bành bành vang. Trương Lãng cười nói, không cần phiền toái như vậy, ngươi chỉ cần có thể ngậm miệng yên lặng đi theo là được. Quá đơn giản, không phải liền là ngậm miệng tuyệt chủng nam nhân tốt vừa mới nói hai câu nói, đột nhiên nhìn thấy Trương Lãng ánh mắt cảnh cáo, lập tức nâng lên một cái tay che lấy miệng của mình, phát ra một trận tiếng ồ ồ. An tĩnh đi theo, đi đánh tinh anh quái. Trương Lãng xuất ra tiêu ký các lớn tinh anh quái điệu đồ. Xem xét khoảng cách gần nhất một cái tinh anh quái, thu hồi địa đồ, quyết định một cái phương hướng đi tới. Ô ô ô, tuyệt chủng nam nhân tốt là loại kêu miệng một khắc cũng không thể nhàn ra hỏa, không dám nói lời nào cũng không ngăn cản được hắn nói chuyện rục vọng, một cái tay che miệng, không ngừng phát ra tiếng ô ô. Tại giết một cái tinh anh quái về sau, chương lãng thực sự nhẫn nhịn không được, khoát tay nói, được rồi, đi, không muốn che miệng, có cái gì muốn nói nói thẳng. Hô, tuyệt chủng nam nhân tốt buông xuống tay. Đầu tiên là thở ra một hơi thật dài, sau đó mới nhìn hướng một bên đứng nghiêm gỗ Lĩnh Vương, một mặt khoa trương nói, "Đại thần, ngươi quả nhiên là thần tượng của ta, vậy mà thu phục gỗ Lĩnh Vương, có phải hay không chúng ta cùng một chỗ vào phó bản lần kia? Không phải, hôm nay tiến phó bản thu." Trương Lãng nhặt lên tinh anh quái nổ một kiện đồ trắng, nhìn cũng không nhìn liền cất vào ba lô. "Đại thần hôm nay phó bản đã đánh qua." Tuyệt trùng nam nhân tốt nhìn một chút thanh điểm kinh nghiệm, thất vọng nói, cũng không biết hôm nay có thể hay không lên tới cấp 15. Nói chuyện cứ nói đường dùng loại ánh mắt này nhìn ta. Trương Lãng đưa tay đẩy ra dùng ngập nước mắt to nhìn hắn chằm chằm tuyệt chủng nam nhân tốt, gia hỏa này là muốn cho Trương Lãng dẫn hắn lên tới cấp 15. Cứ như vậy tuyệt chủng nam nhân tốt đi theo Trương Lãng không ngừng du tẩu tại Bình Nguyên Thành trung quanh, săn giết các loại tinh anh quái. Trên đường thuận tiện giải quyết một chút quái bình thường, trong lúc đó chưa từng xuất hiện một điểm nguy hiểm. Đại thần, trên tay ngươi điệu đồ là nơi nào tới? Thế mà đem bình nguyên thành trung quanh tinh anh quái đều tiêu ký ra, đơn giản quá lợi hại. Nửa ngày về sau, Tuyệt trùng nam nhân tốt rốt cục chú ý tới Trương Lãng trong tay điệu đồ. Trương Lãng thuận miệng trả lời, một người bạn dạng. Không hổ là đại thần bằng hữu, tặng đồ vật đều lợi hại như vậy. Tuyệt trùng nam nhân tốt vừa đi vừa bộ về phía một cái cản đường quái bình thường. Nói lên trong tay điệu đồ, Trương Lãng nhớ tới Đinh Phong ám ảnh tộc thân phận, giả bộ như không thèm để ý mà hỏi, ngươi biết ám ảnh tộc người sự tình sao? Toàn bộ trong vũ trụ nguy hiểm nhất chủng tộc, làm sao có thể không biết. Tuyệt trùng nam nhân tốt sắc mặt có chút mất tự nhiên. Người gặp qua ám hành tộc. Trương Lãng lần nữa truy vấn. Tuyệt trùng nam nhân tốt gật đầu nói, đã từng tiếp xúc qua mấy cái ám hành tộc người, đều là một chút tiên điên. Có ý tứ gì? Trương Lãng hỏi rất cẩn thận, không muốn để cho người khác biết, chính mình không phải thời đại này người. Tuyệt trùng nam nhân tốt giải thích nói, "U ám tinh hệ, ám hành tộc, danh xưng sát thủ chủng tộc, chỉ cần đưa tiền, có thể giết ra." Diệt Mâu, giết cả nhà mà nghe tiếng, cùng đầu sắt tinh hệ lối trời, đối địch, đối không khí giang tinh tộc liền nhau, cả hai hỗ trợ lẫn nhau. Ám ảnh tộc là một cái chỉ thích động thủ, không thích nói chuyện chủ tộc. Nếu như không có ăn nói hơn người giang tinh tộc từ đó của nhau, sớm đã bị diệt tộc không biết bao nhiêu lần. Giang tinh tộc là một cái sẽ chỉ nói chuyện sẽ không động thủ chủ tộc, nếu không có ám ảnh tộc bảo hộ, liền bọn hắn tấm kia thích tranh cái miệng thối, hạ chẳng cùng ám ảnh tộc cũng không kém nơi nào. không biết sẽ bị diệt tộc bao nhiêu lần, hai cái chủng tộc rất kỳ lạ ôm đoàn cùng một chỗ, mỗi khi có chiến tranh phát sinh lúc, lúc nói chuyện giang tinh tộc bên trên, động thủ thời điểm ám ảnh tộc bên trên, cứ như vậy hai cái kỳ hoa chủng tộc bình an tại trong vũ trụ sống qua vô số năm ánh sáng. Trương Lãng rất muốn đối tuyệt chủng nam nhân tốt nói, ngươi thật không có tư cách nói người khác miệng tối, miệng của ngươi cũng rất dễ dàng đắc tội với người. Nhớ tới thượng quan linh yên từng nói tuyệt chủng nam nhân tốt cùng qua giang tinh tộc học tập, cứ tính toán như thế đến Tuyệt chủng nam nhân tốt cũng coi như nửa cái giang tinh tộc người, cái này loạn thất bát tao quan hệ để Trương Lãng đau cả đầu. Vẫn là trở lại chính đề, Trương Lãng hỏi, ám ảnh tộc có thể hay không thoát ly chủ tộc? Không thể, trừ phi tự vong, tự sát cũng có thể. Tuyệt chủng nam nhân tốt lung lay đầu, ám ảnh tộc là một ngoại nhân không thể nào hiểu được chủng tộc, người một nhà có thể tùy tiện giết người một nhà, chỉ cần có bản lĩnh, ngoại nhân cũng có thể tùy ý giết ám ảnh tộc, nhưng chính là không cho phép tộc nhân thoát ly chủ tộc, từ có ghi chép đến nay, Không có một cái nào tộc nhân có thể thành công thoát ly ám ảnh tộc, chỉ cần tại thời gian nhất định bên trong không liên hệ tộc quần, toàn bộ ám ảnh tộc liền sẽ hạ đạt lệnh ám sát, ai có thể giết phản tộc người, lệnh ám sát chính là của người đó, lệnh ám sát giá trị tại ám ảnh tộc phi thường cao, là thực lực, quyền lợi cùng kim tiền tượng trưng, vì đạt được lệnh ám sát, toàn bộ ám ảnh tộc đều sẽ nghe tin lập tức hành động. Chương 124, lên tới 16 cấp. Nghe xong tuyệt chủng nam nhân tốt giải thích, Trương Lãng im lặng lắc đầu nói: thật đúng là một cái tà ác chủng tộc, giết chết tộc nhân của mình vậy mà lại có chỗ tốt cực lớn, ngươi thật giống như đối ám ảnh tộc rất quen thuộc a. Ta đã từng nhận biết hai cái phản tộc cám ảnh người, chỉ gặp qua mấy lần mặt, sau đó liền bị tộc nhân của bọn hắn giết chết. Tuyệt trùng nam nhân tốt không quan trọng núi bay, trong mắt tựa hồ có một tia thương cảm, xem ra hắn cùng ám ảnh tộc người ở giữa hẳn không phải là chỉ gặp qua mấy lần mặt đơn giản như vậy, nhìn xem tuổi còn trẻ, không nghĩ tới cố sự vẫn rất nhiều. Đại thần Nghĩ như thế nào hỏi ám ảnh tộc sự tình, bọn hắn là hệ ngân hà không được hoan nghênh nhất chủng tộc, mỗi một cái ám ảnh tộc người đến hệ ngân hà đều sẽ nhận rất nghiêm mật giám thị. Tuyệt trùng nam nhân tốt không hiểu nhìn xem trưởng lão, đột nhiên nghĩ đến một cái khả năng, hoảng sợ nói, chẳng lẽ đại thần ngươi gặp qua ám ảnh tộc người, bọn hắn đều là một đám tiên điên, đại thần vẫn là không nên cùng bọn hắn tiếp xúc tốt, miễn cho nhận liên lụy. Trưởng lão cười nói, ta làm sao có thể tiếp xúc đến ám ảnh tộc, chỉ là hôm nay trong lúc vô tình nghe được một chút truyền ngôn. Cho nên mới tùy tiện hỏi một chút. Dạng này liền tốt, loại kia tên điên tốt nhất vĩnh viễn đừng đến hệ ngân hà, một khắc trước khả năng còn rất tốt cùng ngươi nói chuyện, sau một khắc có lẽ liền đem sắc bén chủy thủ đâm vào độ ngực của ngươi. Tuyệt trùng nam nhân tốt may mắn vô ngực, đột nhiên nhớ tới lần trước Đinh Phong giết Trương Lãng sự tình, nhịn không được nhỏ giọng thầm thì nói, "Tiểu nói này, ta đến cảm giác Đinh Phong có điểm giống ám ảnh tổ người, không thích nói chuyện, ám sát thủ pháp cũng phi thường thành thạo, xem xét chính là cái người luyện võ." Tại gỗ Lĩnh Phó bản nói động thủ liền động thủ, không chút nào dây dưa dài dòng, xem ra có cần phải điều tra một chút lai lịch của hắn. Đinh Phong làm sao có thể là ám ảnh tộc, hắn là một người sống ở hệ ngân hà người. Mặc dù bị Đinh Phong giết một lần, nhưng Trương Lãng cũng không muốn để Đinh Phong thân phận bại lộ, nếu như bị ngoại nhân biết hắn thân phận, không biết sẽ tạo thành dạng gì phiền phức, nhiều một chuyện không bằng mất một chuyện. Ta chính là tùy tiện nói một chút. Tuyệt trùng nam nhân tốt trong miệng nói như vậy, trên mặt biểu lộ lại không phải rất nhẹ nhàng. Giờ khắc này hắn không giống như là một thiếu niên, giống như là một cái lòng dạ rất sâu lão hồ ly. Trương Lãng chú ý tới tuyệt chủng nam nhân tốt sắc mặt, có chút hối hận tìm hắn hỏi thăm Đinh Phong sự tình, nhưng nói như là đã nói ra ngoài, hối hận cũng vô dụng, chỉ có thể đậy cối lòng tâm sự đánh quái thăng cấp. Hai người đi khắp Bình Nguyên thành bốn phía cấp 20 trở xuống tất cả vị trí luyện cấp, giết vô số tinh anh quái, ngẫu nhiên sẽ còn tìm tới một cái đầu linh quái, tuôn ra trang bị cũng không ít, liền ngay cả kim sắt trang bị đều phát nổ mấy món. Trương Lãng đẳng cấp sớm lên tới cấp 16, mang lên trên kim sắc dây truyền dẫn độc hồn, kim sắc giày hoàng kim giày cỏ, có 2 kiện kim sắc trang bị, giết quái tốc độ biến càng thêm nhanh. Thời gian 1 ngày xuống tới, Tuyệt trùng nam nhân tốt cũng một lần nữa về tới cấp 15, vui vẻ hắn lại làm lên người cũ, chụp ảnh thu hình lại lưu niệm, cùng hắn những cái kia cái gọi là bằng hữu nhị cậu tử, tam lưu tử, sáu nha, thất toa dừng lại thối khoe khoang. Có đi hay không đánh phó bản? Trương Lãng nhìn đồng hồ, phó bản vừa vận đổi mới Hôm nay hắn muốn để khủng long tộc danh tự từ báo cáo trên bảng biến mất. Đi, có đại thần dẫn đầu đương nhiên muốn đi. Tuyệt trùng nam nhân tốt mắt to chợt lóe nhìn về phía trưởng lão, tràn ngập hy vọng mà hỏi, có thể mở trực tiếp sao? Lần trước trực tiếp chúng ta có thể kiếm không ít tiền. Tùy ngươi, nhưng không thể để cho ta tiến ông tính. Trưởng lão thở dài, gia hỏa này nhiều nhất chỉ có thể đứng đắn một giây đồng hồ, mở ra hảo hữu cột, cho Tử Phi Ngư gửi đi tin tức nói, cùng một chỗ đánh phá bạn. Ta muốn cho khủng long tộc giành tự tại phó bản cửa vào báo cáo trên bảng biến mất, đội ngũ của ngươi có lòng tin làm được sao? Lúc đầu không có, nhưng có ngươi gia nhập liền có, chúng ta Phi Ngư bang cùng khủng long tộc quan hệ như nước với lửa, nếu không phải thực sự không cách nào vượt qua thời gian của bọn hắn, đã sớm đem tên của bọn hắn làm biến mất. Từ Phi Ngư tin tức về rất nhanh, tại Tân Thủ thôn hắn kế hoạch giết qua cổ cả, đi vào Bình Nguyên thành về sau, cầu đầu quân sư lại giết qua hắn. Hắn cùng khủng long tộc ở giữa ân ân oán oán sớm đã không cách nào hóa giải. Phó bản cửa vào gặp, để đám kia trong vườn thú ra hỏa hào hào cảm thụ một chút hệ ngân hà người lực lượng. Trứng lãng mở cái trò đùa, sau đó mở ra quyển trục về thành về tới Bình Nguyên thành. Tuyệt trùng nam nhân tốt theo sát lấy đi vào Bình Nguyên thành truyền tống trận, sau khi đi ra, lập tức mở ra thế giới thứ 3 diễn đàn, lưu loát viết một cái thiệp, xét thấy lần trước đánh phó bản trực tiếp công lược hình tượng không phải rất rõ ràng, có nhiều chỗ không cách nào làm cho người nhìn thấy. Hôm nay bạn đăng cấp thứ 1 người chơi, Nhất Thủy Thập Vạn Nghiên đem lần nữa dẫn đầu một chi cường đại đội ngũ tiến vào phó bản, toàn bộ hành trình trực tiếp, tình hình cụ thể thỉnh xem nhìn. Sau 10 phút diễn đàn trực tiếp. Thiếp mời phát ra ngoài không đến 1 giây liền bị nhân viên quản lý phát hiện trong nháy mắt đưa đỉnh, lần trước Tuyệt chủng nam nhân tốt trực tiếp, mặc dù đại bộ phận thu nhập đều thuộc về thế giới thứ 3 chính thức tất cả, nhưng hắn cũng từ đó đạt được không ít chỗ tốt, nhìn thấy Tuyệt chủng nam nhân tốt thiếp mời lập tức đưa đỉnh, sau đó liên hệ Tuyệt chủng nam nhân tốt thương lượng xong khen thưởng vấn đề phân phối, yên lặng chờ trực tiếp bắt đầu. Đưa đỉnh tiếp mời rất nhanh bị người phát hiện, một chuyến 10, 10 chuyến trăm, trực tiếp còn không có mở, toàn bộ thế giới thứ 3 người chơi liền đã biết tất cả. Hiện tại lên tới cấp 15 người chơi càng ngày càng nhiều, nhưng có thể thông qua cấp 15 phó bản người chơi cũng rất ít. Mấu chốt nguyên nhân có hai cái, một cái là trang bị quá kém, một cái khác cũng không biết phải đánh thế nào, có chút đội ngũ vây ở thứ 15 sóng quái chỗ nào, còn có chút vây ở 19 sóng quái Nghe được bảng đẳng cấp, thứ vừa muốn mở trực tiếp đánh phó bản, lập tức đưa tới vây xem. Thiếp mời phía dưới hồi thiếp số lượng hiện lên bao nhiêu giả tăng, phần lớn là hy vọng tại trực tiếp quá trình bên trong có thể có một ít dạng giải cùng chú ý hạng mục, để mọi người biết phải đánh thế nào phó bản, không muốn như lần trước như thế, người đều không nhìn thấy, kỹ năng cũng chỉ có thể nhìn thấy một nửa, kết quả đến cuối cùng cái gì đều học không đến. Tuyệt trùng nam nhân tốt cùng sau lưng chứng lão, vừa đi vừa nhìn diễn đàn bên trên hồi thiếp, thình lình hỏi: Đại thần, tại trực tiếp thời điểm, ta có thể hay không cùng ngươi xem giảng một chút chú ý hạ ngục? Có thể. Trương Lãng chỉ là có chút do dự một chút, đáp ứng, kỳ thật nói đến cấp 15 phó bản cũng không tính rất khó, chỉ cần biết rằng đấu pháp, rất dễ dàng liền có thể nhìn thấy gỗ Lิ่น Vương, duy nhất có điểm phiền phức chính là gỗ Lิ่น Vương muốn, kia dù sao cũng là một cái vương cấp quái. Trả lời xong tuyệt chủng nam nhân tốt vấn đề, Trương Lãng mở ra trang bị bảng, phía trên tử sắt trang bị quả nhiên nhiều một cái. Danh tự mặc dù ẩn dấu đi, nhưng Trương Lãng lại biết khẳng định là huyết sắc hoa hồng từ gỗ Lิ่น hang động đạt được cái kia thanh vũ khí. Xếp ở vị trí thứ nhất vẫn là chính mình Tử Sắc Đại Lưng, vị thứ hai chính là vũ khí màu tím, ấn nói hẳn là vũ khí xếp ở vị trí thứ nhất, rất xem thêm qua trang bị bảng xếp hạng người đều có dạng này nghi hoặc, chỉ có Trương Lãng biết nguyên nhân, bởi vì cự nhân Đại Lưng có một cái nghịch thiên bổ sung, kỹ năng biến thân cự nhân. liền cái này một cái kỹ năng giá trị liền xóa huyết sắc hoa hồng vũ khí màu tím cao hơn rất nhiều. Chương 125, chữ đỏ. Hai kiện tử sắt trang bị phía dưới đều là một chút kim sắt trang bị, theo cấp 10 làm phó bản thông quan, kim sắt trang bị dần dần nhiều hơn, lam sắc trang bị không có tư cách xuất hiện tại trang bị trên bảng xếp hạng mặt. Súng vật bảng nhiều hơn mấy cái súng vật, tiểu tinh linh như cũ tại phía trên nhất xếp hạng thứ nhất, chó vườn trung hoa bị đẩy ra tên thứ tư, tên thứ hai là cái xương vỡ thú. thuộc tính bị ẩn dấu đi bắt đầu, chỉ là danh tự liền có thể để cho người ta liên tưởng đến một cái hung thần ác sát dữ tợn quái thú, mặc dù thuộc tính ẩn dấu đi bắt đầu, nhưng chủ nhân nhưng không có ẩn tạng, là Kha Tịch Long sủng vật. Hạng 3 sủng vật là nghỉ đêm đầu đường hắc dục bức vương, đồng dạng thuộc tính bị ẩn dấu đi bắt đầu, đáng xem giống lớn lên giống cái con rơi nhỏ, hẳn là tăng lớn bản con rơi. Hai người này đẳng cấp trăm chú cùng sau lưng trước lãng, vì luyện cấp liền không gặp hai người kia xuống tuyến. Hiện tại hai người đều có chiết đều điểm kinh nghiệm xung vật, Trương Lãng cũng không cần lo lắng đẳng cấp lúc nào cũng có thể sẽ bị vượt qua đi. Chi chi, đi ra bình nguyên thành không xa, một mực ngồi trên bờ vai tà nhãn thú đột nhiên phát ra một trận kêu to, lớn chừng quả đấm con mắt cấp tốc chuyển động, giống như là đang tìm kiếm thứ gì. Có ẩn thân thích khách tới gần. Cảm thấy được tà nhãn thú không tầm thường, Trương Lãng dừng ở nguyên địa cẩn thận cảm ứng bốn phía. Đại thần, làm sao không đi? Tuyệt trùng nam nhân tốt kỳ quái nhìn về phía Trừng Lãng, nghe được bên tai truyền đến chi chi âm thanh, nhỏ giọng nói: "Thứ gì đang gọi? Trung quanh có ẩn thân thích khách, hẳn là tìm ta, cẩn thận một chút." Trừng Lãng tại đội ngũ khung chặt cho Tuyệt trùng nam nhân tốt gửi đi một tin tức. Tuyệt trùng nam nhân tốt ấn mở tin tức sau khi xem xong, thân sắc chỉnh trọng nhẹ gật đầu, ánh mắt bốn phía liếc nhìn muốn tìm ra ẩn thân thích khách ở nơi nào. Tà nhãn thú đình chỉ cảnh báo âm thanh, trong mắt lại như cũ tại cấp tốc truyền động, hai đầu mảnh khảnh chân kéo căng. Một bộ tùy thời chuẩn bị chạy trốn dáng vẻ. Đột nhiên, một đạo rất nhỏ dị hưởng âm thanh tại sau lưng vang lên, nếu như không phải Trương Lãng ở trong game sinh hoạt quá lâu, giác quan bén nhạy rất nhiều, tuyệt đối sẽ không nghe được cái này tia nhẹ vang lên, nghe được tiếng vang Trương Lãng không dám do dự, vọt tới trước đồng thời hướng sau lưng vung ra một viên đại hỏa cầu. Đại hỏa cầu gao thét lên sau lưng Trương Lãng 1 mét địa phương bạo tác, nổ ra một cái toàn thân mặc màu đen y phục dạng hành thích khách, trên mặt che mặt che đậy. chỉ lộ ra một đôi giống như là cái xác không hồn không có chút nào tình cảm con mắt. Bị công kích hiện ra thân hình thích khách không có bối rối chút nào, đầu tiên là rót một bình bình máu, sau đó nhanh chóng lui về sau, muốn thoát đi trường lãng phạm vi công kích. "Dám ám sát thần tượng của ta, đi chết đi, nhỏ kẻ trộm ngu ngốc." Tuyệt trùng nam nhân tốt quát to một tiếng, cơ trường kiếm đột nhiên nhào về phía lui lại thích khách. Trứng lãng hỏa cầu lần nữa đi vào thích khách trước mặt, cho dù là thích khách tại tỉnh táo Một cái bị phát hiện thích khách cũng không làm được cái gì, nhiều nhất chính là dễ rửa hai lần, rất nhanh liền chết tại Trương Lãng cùng Tuyệt Trùng Nam Nhân Tốt vây công hạ. Tuyệt Trùng Nam Nhân Tốt đá đá thích khách còn không có biến mất thi thể, cười nhạo nói, "Tiểu tử, nhìn ngươi về sau còn dám hay không đối đại thần động thủ." Tuyệt Trùng Nam Nhân Tốt chân chỉ đá chúng thích khách thi thể một chút, đối phương liền biến thành bạch quang biến mất, nhìn xem trên mặt đất cái gì đều không nổ, Tuyệt Trùng Nam Nhân Tốt bất mãn lẩm bẩm, "Vậy mà cái gì đều không nổ, không nên a." Hắn nhưng là muốn giết thần tượng đại thần bại hoại. Nhìn xem ngươi trên đỉnh đầu danh tự đi. Trương Lãng cười khổ lắc đầu, vừa rồi quá kích động, vậy mà làm ra công kích trước động tác, giết một người, hắn cùng tuyệt chủng nam nhân tốt danh tự đều biến thành chữ đỏ, muốn đem danh tự biến trở về đến, chỉ có thể thông qua giết quái đến giảm bất điểm cả cỡ. A, biến đỏ, đại thần danh tự cũng đỏ lên. Tuyệt chủng nam nhân tốt hậu chi hậu giác vỗ đùi, hoảng sợ nói, "A, đúng, mới vừa rồi là đại thần động trước đắc thủ." Chúng ta giết cái kia thích khách, cho nên danh tự mới có thể biến đỏ. Đi trước phó bản, sau đó lại đi giết quái rửa đỏ tên, trong thời gian ngắn là không thể đi bình nguyên thành. Trương Lãng cũng không phải rất quan tâm chữ đỏ vấn đề, trong dây lưng còn có rất nhiều đỏ làm bình. Hắn lại là pháp sư, trang bị hư hao quá trình phi thường chậm, mấy ngày không trở về thành cũng không có vấn đề gì. Chữ đỏ vẫn rất để mắt, chụp ảnh lưu cái niệm. Tuyệt trùng nam nhân tốt đi theo Trương Lãng bên người, một trận ken két tâm thanh. Triệu Trương Lãng tức sạ mặt lại. "Đại thần, ngươi là thế nào biết sau lưng có thích khách? Chẳng lẽ ngươi ở bên ngoài thế giới là một cao thủ, bằng vào hơn người cảm giác, cảm giác được thích khách tản ra sát khí." Triệu Song Kỷ niệm chiếu, tuyệt trùng nam nhân tốt lại khởi động lắm lời thuộc tính, bắt đầu không ngừng hướng Trương Lãng khởi sướng luôn ngự oanh tạc. Trương Lãng xem như không nghe thấy, trong lòng phỏng đoán vừa rồi cái kia thích khách hẳn là cậu đầu quân sư phái tới, lại liên tưởng đến Đinh Phong, cái kia thích khách rất có thể là ám ảnh tộc người. Cặp kia không có chút nào nhân tính quấn mắt, rất là để Trương Lãng để ý, nhưng hắn chưa bao giờ tại Đinh Phong trên thân nhìn thấy qua ánh mắt ấy, không, có nhân tính, tựa như là như dã thu tràn đầy xâm lược tính, để cho người ta nhìn một chút liền không cách nào quên, chết không được tuyệt. Chúng nam nhân tốt sẽ nói ám ảnh tộc người đều là một đám tên điên, sẽ có ánh mắt ấy ra hỏa coi như không phải tên điên, cũng không kém vậy đi. Hôm nay phó bạn cửa vào tụ tập người chơi rất nhiều, bọn hắn đều là chờ lấy nhìn Trương Lãng trực tiếp học một chút kinh nghiệm. Sau đó tại tiễn phó bản đành quái. 10 và năm. Tử Phi Ngư mang theo đội ngũ đứng cách phó bản có chút địa phương xa, nhìn thấy Trương Lãng tới, lập tức nên đón tiếp lấy, phát hiện Trương Lãng trên đỉnh đầu màu đỏ danh tự, có một nháy mắt kinh ngạc, rất nhanh bị che giấu đi qua, cười nói, ngươi bây giờ thế, nhưng là danh nhân, những cái kia đều là chờ lấy nhìn ngươi trực tiếp đánh phó bản người. Nhìn thấy phó bản cửa vào vây quanh nhiều người như vậy, Trương Lãng xoa xoa cái trán cũng không tồn tại mồ hôi lạnh. Hắn hiện tại thế, nhưng là võng du bên trong người người kêu đánh chữ đỏ, một khi tử vong, trang bị không chỉ có sẽ đại bại, điểm kinh nghiệm cũng sẽ trực tiếp rơi cấp một, thế giới thứ 3 đối chữ đỏ trừng phạt vẫn là rất nghiêm khắc. Vội vàng thấp giọng nói, thừa dịp còn không người phát hiện, tranh thủ thời gian tổ đội tiến phó bản. Được, tất cả mọi người là người quen cũng không cần giới thiệu. Tử Phi ngư cởi mở cười một tiếng, xin gia nhập tổ đội gửi đi ra ngoài, sau đó đi một mình hướng trong đám người phó bản chuyển tổng viên. Tại mọi người còn không có cảm thấy được Trương Lãng đã tới thời điểm, tiến vào phó bản bên trong. Tiến vào phó bản về sau, mọi người mới phát hiện Trương Lãng bên người thêm một người, mặc dù không tiếp xúc qua, nhưng đều biết hắn, lần trước trực tiếp đánh phó bản toàn bộ vũ trụ đều nhìn qua Trương này làm người ta ghét mặt. "Mọi người tốt, ta là đại thần tiểu đệ tuyệt chủng nam nhân tốt." Tuyệt chủng nam nhân tốt là loại kia vĩnh viễn sẽ không lúng túng kỳ hoa, phất phắt tay, nhiệt tình hướng mấy người lên tiếng chào, sau đó mở ra trực tiếp Viết một cái tao bao tiêu đề, cấp 15 phó bản thông quan trực tiếp dạy tận cái trình. Viết xong tiêu đề, trực tiếp ở giữa treo ở thế giới thứ 3 diễn đàn, giống to, các huynh đệ tỷ muội, ta lại trở về, hôm nay vì mọi người mang tới là cấp 15 phó bản dạy tận cái trình. Hắn nơi này có vấn đề, không nhìn thẳng liền tốt. Trương Lãng một cái tay tại trên huyết thái dương chuyển vài vòng, giống như là thật nghe không được tuyệt chủng nam nhân tốt giống như. Chương 126, giữa đỏ tên. Tử Phi ngư cười nói, Tuyệt trùng nam nhân tốt tính cách, chúng ta lần trước trực tiếp bên trong đã lén hội qua, sẽ không để ý. Ha ha. Thời gian cần cấp, vì để cho khủng long tốc đội ngũ từ báo cáo trên bảng biến mất, trực tiếp đi lên rất đi. Trương Lãng triệu hồi ra xạ yêu cùng gỗ Lิ่น Vương, để hai cái triệu hoán thú phóng tới cách đó không xa gỗ Lิ่น. Gỗ Lิ่น Vương xuất hiện để tử phi ngư đội ngũ phát ra một chàng tốt lên, trở thành triệu hoán thú về sau, gỗ Lิ่น Vương đã mất đi nói chuyện năng lực, không, có trí tuệ gỗ Lิ่น Vương. Công kích chỉ có thể dựa vào Trương Lãng Chỉ Huy. Từ Phi Ngư bên này đội ngũ có Bắc Minh Ngư, Phi Thiên Ngư ba huynh đệ, sợ vợ nam nhân cùng Đường Tảng Tư tiền thuê nhà vợ chồng hai cái. Đường Tảng Tư tiền thuê nhà cũng phóng xuất ra sủng vật chó vườn trung hoa, so với lần trước tại kinh khủng hẻm núi nhìn thấy thời điểm trưởng thành một chút, chó con vừa ra tới liền le đầu lưỡi vây quanh Đường Tảng Tư tiền thuê nhà đảo quanh, thẳng đến cho nó hạ mệnh lệnh công kích, mới ùng ùng kêu sông đi lên đánh quái. Tiểu Tinh linh ra, Trương Lãng đem tiểu tinh linh phóng xuất ra, một đoàn người phong quyền tán vân thẳng hướng cách đó không xa gỗ lỉn, gỗ lỉn Vương 4 là gỗ lỉn trong Huyết Động Vương giả, mặc dù bây giờ đặng cấp hạ xuống đến cấp 15, các loại thuộc tính cũng đều có chỗ hạ xuống, nhưng ở gỗ lỉn trong Huyết Động ý nguyên rất cường thế. Tại mở trực tiếp quá trình bên trong, rất nhiều người chú ý tới Tuyệt trùng nam nhân tốt chữ đỏ, nhao nhao xoát bình phong muốn biết là chuyện gì xảy ra. Tuyệt trùng nam nhân tốt dừng lại luận bệnh, đem chính mình cùng Trương Lãng hình dung thành hai cái cao thủ tuyệt thế. Lúc đầu chỉ có một cái ám sát thích khách, đến trong miệng của hắn liền biến thành đầy trời khắp nơi tất cả đều là địch nhân, hai người bọn họ cùng địch nhân đại chiến 300 cái hiệp, giết gọi là một cái thiên hôn địa ám, mặc dù đều biết hắn là tại nói hiếu nói vượng, nhưng người xem giống như liền thích nghe loại chuyện hoang đường này hết bài này đến bài khác. Mưa đặt hùng, ngừng soát bình phong. Giải thích xong chữ đỏ nguyên nhân, không, hẳn là lập xong chữ đỏ nguyên nhân về sau, tuyệt chủng nam nhân tốt mới cùng mọi người giảng giải, các vị người xem các bằng hữu Phó bản bên trong trước mấy lượt quái, mọi người đều biết đánh như thế nào, ta cũng không cần nói nhảm, tiếp xuống đã đến thứ 15 sóng quái, tin tưởng rất nhiều người bị vây ở cái này, một đợt quái không có cách nào đánh tới, kỳ thật phương pháp rất dễ dàng, chỉ cần có cái cường đại thích khách hết thảy liền trở nên đơn giản. Cái này phó bản phi thường cần thích khách chuyên nghiệp, tiến phó bản trước đó nhất định phải tìm một cái thích khách, không chỉ có hiện tại dùng tới được, đằng sau mỗi một đợt quái đều cần thích khách. Trương Lãng rất muốn biết Truyện trùng nam nhân tốt trong miệng cái gọi là không nói nhảm đến tuột cùng chỉ là cái gì, từ trực tiếp mở ra về sau, hắn cái miệng đó liền không có đình chỉ qua, một mực không ngừng nói, cũng không biết tại sao có thể có nhiều như vậy nói. Giống như là đang nghiệm chứng tuyệt trùng nam nhân tốt, làm thích khách Phi Thiên Ngư ẩn thân đi vào gỗ lỉnh mục sư bên người, liên tiếp đem gỗ lỉnh mục sư giết chết, bên này xà yêu cùng gỗ lỉnh Vương cũng vọt lên, đội ngũ rất nhanh liền đi tới thứ 19 song quái, Phi Thiên Ngư ám sát thủ đoạn vẫn được Chỉ y so hắc giả u linh muốn tốt rất nhiều. Thành công ám sát gỗ Liển Sa Mạn, thứ 19 sóng quái cũng ngã ở trường lãng một đoàn người trong tay, đương nhiên trong lúc đó không thể thiếu tuyệt chủng nam nhân tốt không ngừng tiếng nói chuyện. Thằng đến gỗ Liển Vương ngã trên mặt đất, trong đội ngũ không ai cút máy, có lẽ là giết số lần quá nhiều, gỗ Liển Vương một lần so một lần hỏi hỏi, vậy mà chỉ phát nổ mấy món lăng chàng, đừng nói sách kỹ năng, ngay cả bảo thạch cùng kim sắt trang bị đều không có. Mọi người thất vọng rời đi phó bản, sau khi đi ra Trương Lãng lôi kéo Tuyệt Trùng Nam Nhân tốt dẫn đầu cách xà phó bạn cửa vào. "Đại thần, làm gì vội vã như vậy a, ta còn có rất nói nhiều không nói đâu." Tuyệt Trùng Nam Nhân tốt lúc đầu muốn cùng đám người chung quanh nói mấy câu, không nghĩ tới trực tiếp bị Trương Lãng lôi đi. "Hai người chúng ta hiện tại là chữ đỏ, vạn nhất có người lên lòng tham nghĩ bạo hai ta trang bị, hảo hắn cũng nan địch bốn tay a." Trương Lãng nhìn xem xà phó bạn cửa vào đại lượng đám người, muốn thực sự có người nghĩ bạo hai người bọn họ chữ đỏ trang bị. Thánh thật đúng là không có lòng tin ngăn trở quá nhiều người. Ta xem ai dám. Tuyệt trùng nam nhân tốt lời nói rất lợi hại, nhưng cổ lại rụt rụt, bước chân không khỏi tăng nhanh một chút, cùng Trương Lãng nhanh chóng rời đi nơi này nhiều địa phương. Từ Phi Ngư, Phiên Phước đi xem một chút bố cáo tấm, khủng long tộc danh tự biến mất không có. Đi vào một cái nơi tương đối an toàn, Trương Lãng cho Tử Phi Ngư gửi đi một tin tức. Tử Phi Ngư rất mau trở lại nói, biến mất, vừa rồi cầu đầu quân sư vừa vặn mang thủ hạ đến đánh phá bạn. ngươi là không thấy được, đám kia khủng long miệng đều sắp tức điên, cầu đầu quân sư trực tiếp lên tiếng, muốn để khủng long tộc danh tự xuất hiện lần nữa tại báo cáo trên bảng, lúc này cũng đã tiến phó bản, đúng, tại phó bản bên trong đánh ra trang bị làm sao phân phối? Trang bị chúng ta từ bỏ, bên trong cũng không có chúng ta hai cái có thể dùng tới, trước cứ như vậy, có việc tại liên hệ. Tuân gia trang bị tốt nhất mới là lam trang, Trương lão hiện tại đối lam trang đã không có hứng thú, nếu có kim sắt trang bị ngược lại là có thể tranh thủ một chút. Lần này trực tiếp tiền kiếm được không có lần trước nhiều. Tuyệt trùng nam nhân tốt có chút thất vọng nhìn một chút trực tiếp khen thưởng thu nhập, cuối cùng đem kim tiền chia 7 phần, phân biệt hệ thống tin nhắn cho Tử Phi ngư đội ngũ 5 người, còn có Trương Lãng, chính mình lưu lại một phần. Đại thần, tiếp xuống chúng ta đi nơi nào luyện cấp giữa đỏ tên? Tuyệt trùng nam nhân tốt lóe tinh tinh mắt, chỉ cần có thể cùng với Trương Lãng, hắn liền vô cùng hưng phấn. Trương Lãng tối đầu trầm tư một chút, hiện tại đại đa số vị trí luyện cấp đều có người. Hai người bọn họ trạng thái không thích hợp nhiều người địa phương, vạn nhất bị người vây công làm rơi đổ là cái không thể không phòng sự tình. Nghĩ tới nghĩ lui, Trương Lãng đột nhiên hai mắt tỏa sáng, âm trầm thấp giọng nói, "Tiểu tử, ngươi có sợ hay khống quỷ?" "Không sợ." Tuyệt trùng nam nhân tốt mất tự nhiên uốn éo người, người sáng suốt vừa nhìn liền biết hắn đang nói láo. Trương Lãng cố ý hạ giọng, tựa ở Tuyệt trùng nam nhân tốt bên hai, thanh âm khàn giọng nói, "Ta dẫn ngươi đi một chỗ chơi tốt, nơi nào quái vật dáng dấp đều rất đáng yêu a." Ngươi nhất định sẽ thích nơi nào? Chỉ cần đại thần mang ta thăng cấp, mặc kệ bất kỳ địa phương nào ta đều nguyện ý đi." Tuyệt trùng nam nhân tốt kiên trì, mở mắt nói lời địa đặn. Nhìn xem trước mặt kinh khủng hẻm núi cửa vào, Trương Lãng hơi xúc động, lần trước một người tới đây thu phục tà nhãn thú, mặc dù quá trình rất thuận lợi, nhưng hắn cũng bị kinh khủng trong hoạt động quái dọa cho phát sợ, nhìn về phía có chút sợ hãi tuyệt trùng nam nhân tốt, khóe miệng hơi vện, nghi thẩm, "Tiểu tử, đợi lát nữa nhìn ngươi còn có thể hay không trang bình tĩnh như vậy?" Đại thần, đây là địa phương nào a? Ta làm sao không biết nơi này còn có một cái hẻm núi. Tuyệt trùng nam nhân tốt thật là có chút sợ, trong hạp cốc yên tĩnh, ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, ánh nắng bị hẻm núi hai bên rừng trưởng nhánh cây chặn, chỉ có ngẫu nhiên một tia sáng có thể chiếu vào. Nơi này có chút khó tìm, rất ít người biết. Trương Lãng ở phía trước dẫn đường, nghiêng hai lắng nghe, nghe tới trên vách tường có nhúc nhích thanh âm lúc, trên mặt lộ ra một tia không hiểu ý cười. Chương 127 trong khủng hang động dưới mặt đất ba tầng. Tuyệt trùng nam nhân tốt không có trương lãng như vậy bén nhạy giác quan, nghe không được nhúc nhích thanh âm, khi thấy một cái nện mặt người đột nhiên rơi vào trước mặt, tràn đầy sắc bén răng miệng không ngừng đóng mở thời điểm, tuyệt trùng nam nhân tốt phát ra một đạo cực kỳ bi thảm tiếng kêu to. Quỳ a. Tuyệt trùng nam nhân tốt rất không có hình tượng đặt ngông ngồi trên mặt đất, dùng cả tay chân quát, "Đừng tới đây, đừng tới đây." Trương Lãng nhìn xem bị hù thành bộ này đắc hành tuyệt trùng nam nhân tốt, trong lòng có chút quá nghiện không đi. Hắn không nghĩ tới đối phương sẽ có phản ứng lớn như vậy, tiện tay một cái hỏa cầu giải quyết nện mặt người, đi vào tuyệt chủng nam nhân tốt bên người, hảo tâm đề nghị, nếu không chúng ta chuyển sang nơi khác. Không được, tại đại thần thần tượng bên người, ta không thể như thế sợ, không phải liền là một người dáng dấp không dễ nhìn quái vật sao, ta không có chút nào sợ hãi. Tuyệt chủng nam nhân tốt vậy mà cự tuyệt Trương Lãng đề nghị, một mặt kiên quyết từ dưới đất đứng lên. Nếu như chân của ngươi có thể không phát run, nói lời khẳng định càng có sức thuyết phục. Trương Lãng nhìn một chút tuyệt chủng nam nhân tốt không ngừng phát run hai chân, cười lắc đầu, rõ ràng dọa đến gần chết, lại vẫn cứ muốn lưu lại, có can đảm đối mặt nội tâm chỉ sợ, cái này tiểu chính thái, tương lai lớn lên khẳng định sẽ là cái khó lường nhân vật. Sau đó thời gian, tuyệt chủng nam nhân tốt không ngừng phát ra các loại tiếng kêu thảm thiết, lần nữa đổi mới Trương Lãng đối tuyệt chủng nam nhân tốt nhận biết, hô nửa ngày, cổ họng của hắn vậy mà tuyệt không khản khàn, la như vậy xuống dưới, không biết ngoại giới thân thể sẽ sẽ không nhận ảnh hưởng. 2 giờ sau đó về sau, hai người thông qua kinh khủng hẻm núi đi tới kinh khủng hang động lối vào, nhìn xem đen nhánh hang động, Tuyệt trùng nam nhân tốt vô ý thức nuốt ngụm nước bọt, thần sắc khẩn trương hỏi, "Thần tượng, bên trong sẽ không tất cả đều là loại kia buồn nôn lóp bóp quái vật à?" "Không phải." Nghe được Trương Lãng trả lời, Tuyệt trùng nam nhân tốt vừa nhẹ nhàng thở ra, trên mặt thần sắc còn chưa kịp thư giãn, liền nghe Trương Lãng chậm rãi từ từ nói, "So phía ngoài tướng mạo càng thêm đáng sợ càng thêm buồn nôn. Ta muốn về nhà." Tuyệt trùng nam nhân tốt hai chân mềm nhũn, kém chút quỳ trên mặt đất. Người bây giờ là chữ đỏ, nếu như về thành rất có thể sẽ bị trong thành tuần tra thành chủ thủ vệ giết chết. Trương Lãng hảo tâm nhắc nhở Tuyệt trùng nam nhân tốt. Tuyệt trùng nam nhân tốt tâm hung ác, cắn răng nói, ta cùng thần tượng đi vào, không phải liền là dáng dấp có chút buồn nôn sao? Ta cũng không tin bọn chúng có thể hù chết ta. Tốt, liền xông ngươi bộ này khí thế, ta mang ngươi xuống dưới. Trương Lãng vỗ vỗ Tuyệt trùng nam nhân tốt bả vai, mang theo hắn tiến vào kinh khủng hang động. Bên trong chỉ là hoàn cảnh so sánh đáng sợ một điểm, bốn phía quái vật nha, cũng không so hư thối cương thi buồn nôn nhiều ít, tại Tuyệt trùng nam nhân tốt từng tiếng ma âm vang tắc dưới, Trương Lãng mang theo hắn tiến vào dưới mặt đất tầng hai. Hai người ở chỗ này luyện ước chừng nửa ngày thời gian, chữ đỏ mới biến thành tên vàng, sau đó tại 1 giờ sau, danh tự biến thành bình thường bạch sắc. Rốt cục không cần tại giết quái dựa đỏ tên. Tuyệt trùng nam nhân tốt cảm giác chính mình sắp hư thoát, hắn căn bản là không có đánh như thế nào quái. Chỉ cần trông thấy quái vật liền tránh, tất cả đều là dựa vào Trương Lãng gỗ Lิ่น Vương cùng xạ yêu triệu hoàn thú giết quái. Ngươi muốn trở về sao? Trương Lãng nhìn về phía ngồi dưới đất tuyệt chủng nam nhân tốt, hắn hiện tại đã lên tới cấp 16, trên thân còn nhiều thêm 2 kiện kim sắt trang bị, muốn đi dưới mặt đất 3 tầng nhìn xem, nhưng lại lo lắng phía dưới hoàn cảnh thật đáng sợ, muốn cùng tuyệt chủng nam nhân tốt làm bạn, cùng một chỗ xuống dưới, tại loại này âm trầm địa phương hai người dù sao cũng so một người tốt, tiểu tinh linh dù sao chỉ lớn bằng bàn tay. Trương Lãng thực sự không thể đem nàng xem như người đến đối đãi. Ta đi theo thần tượng, thần tượng không quay về, ta cũng không quay về. Tuyệt trùng nam nhân tốt sắc mặt tái nhợt vô cùng, tiếng nói lại như cũ trung khí mười phần. Vậy thì tốt, chúng ta đi dưới mặt đất 3 tầng nhìn xem. Trương Lãng mang theo Tuyệt trùng nam nhân tốt đi vào dưới mặt đất 3 tầng cửa vào, cẩn thận dặn dò, phía dưới quái trí ít đều có cấp 20, đi xuống thời điểm nhất định phải cẩn thận, tình huống không đúng liền lên mau. Nhìn thấy Tuyệt trùng nam nhân tốt gật đầu, Trương Lãng mới tiến vào dưới mặt đất ba tầng lối vào. Đập vào mắt là một cái mờ tối rách dưới phòng ốc, trong phòng bài trí vô cùng đơn giản, chỉ có một tấm mục nát phá cái bàn ngã trên mặt đất, tại cửa gian phòng có ba cái cẩm cùng tiến khô lâu cung tiến thủ. Bọn chúng tựa hồ nghe chắp sau lưng tiếng vang, trống rống trong hốc mắt lóe ra lục u u quỷ hỏa, nhìn về phía Trương Lãng phương hướng, giơ tay lên bên trong cung tiến, nhanh chóng kéo ra, "xiu, xiu, xiu" liên tiếp ba tiếng nhẹ vang lên. Ba mũi tên nhọn trông nháy mắt đi vào trướng lãng trước mặt. Triệu Hoán Sở Yêu, Gỗ Lิ่น Vương. Trướng lãng Triệu hồi ra Sở Yêu cùng Gỗ Lิ่น Vương, chính mình trốn ở hai cái thân hình khổng lồ phía sau, nhìn thấy hai cái triệu hoán thú giảm bất lượng máu, đối khô lâu cùng cung tiến thủ lực công kích có một thứ đại khái hiểu rõ. Khô lâu cung tiến thủ, đẳng cấp 20, vật lý công kích quái, lợi dụng cung tiến tiến hành công kích, tốc độ di chuyển nhanh, lực công kích cao, tương đối lượng máu rất ít, phòng ngự cũng thấp. Thần tượng, ta tới. Đúng lúc này, Tuyệt trùng nam nhân tốt cũng đi theo tiến vào dưới mặt đất ba tầng, nhìn thấy phía trước ba cái khô lâu cùng tiến thủ, trực tiếp tránh sau lưng chương lãng không dám ló đầu. Khô lâu cùng tiến thủ tốc độ di chuyển sắc thực rất nhanh, gỗ Lìn Vương cùng Sả Yêu tại giết trong đó hai cái khô lâu cùng tiến thủ về sau, còn lại một cái trong thời gian ngắn vậy mà đuổi không kịp. Khô lâu cùng tiến thủ giống như là một cái có trí tuệ quái, di chuyển nhanh chóng hai đầu trắng bệnh trắng bệnh xương cốt chân, không ngừng vòng quanh tránh né hai cái triệu hoán thú công kích đồng thời. còn thỉnh thoảng bắn ra một tiễn, tiêu hao hai cái triệu hoàn thú lượng máu. Hỏa cầu. Trương Lãng vung ra một cái hỏa cầu, hỏa cầu tốc độ so Khô Lâu cùng Tiễn Thủ tốc độ nhanh hơn, trực tiếp đánh vào Khô Lâu cùng Tiễn Thủ trên thân, để nó lượng máu giảm bất gần một nửa. Nhìn đến đây, Trương Lãng nhíu mày lại, một cái gián nước trước tiên đem Khô Lâu cùng Tiễn Thủ định tại nguyên chỗ, sau đó một cái đại hỏa cầu phát ra ngoài, lần này Khô Lâu cùng Tiễn Thủ xương cốt trực tiếp nát một chỗ. Ba cái cung tiễn thủ ngoại trừ để lại đầy mặt đất xương cốt bên ngoài. Cái gì đều không nổ ra, nhìn một chút thanh điểm kinh nghiệm, cấp 20 quái cho kinh nghiệm khá cao, coi như không làm rơi đồ. Ở chỗ này luyện cấp cũng là lựa chọn tốt, điều kiện tiên quyết là không thể bị Khô Lâu cùng Tiễn Thủ công kích đến, lực công kích thực sự quá cao. Dù cho có cự nhân đại lưng, Trương Lãng cũng không dám cam đoan có thể đỡ nổi Khô Lâu cùng Tiễn Thủ một kích, sau lưng tuyệt chủng nam nhân tốt thì càng. Không cần nói, một cái cấp 15 tiểu chiến sĩ, đối mặt cấp 20 Khô Lâu cùng Tiễn Thủ, đoán chừng cũng không ngăn cản được cái thứ hai. Hai người cẩn thận từng ly từng tí ra khỏi phòng, mới phát hiện đây cũng là một căn phòng khác, tại trong phòng này có một người mặc kiện giáp dưới áo choàng khô lâu chiến sĩ, tại trong tay của nó phân biệt cầm một mặt nát tâm chắn cùng một thanh tre kín khe vết dị loang lỗ trường kiếm. Cấp 21 khô lâu chiến sĩ, vật lý công kích quái, tốc độ di chuyển không phải rất nhanh, lực công kích không phải rất cao, phòng ngự cao, HP nhiều. Vật này giống hay không ngươi lão tỷ bên người cái kia khô lâu hộ vệ. Thấy rõ ràng trong phòng khô lâu chiến sĩ Trương Lãng nhớ tới thượng quan Linh Yên triệu hoán Khô Lâu hộ vệ, đồng dạng cầm tâm chắn cùng trường kiếm. Chương 128: Ba cô nàng. Tuyệt trùng nam nhân tốt chăm chú lúc đầu, ta lão tỷ Khô Lâu có thể thăng cấp, loại này đụng một cái liền nát tiểu bất điểm tại sao có thể cùng lão tỷ Khô Lâu so? Nếu là đụng một cái liền nát tiểu bất điểm, vậy nó liền giao cho ngươi, đi lên giải quyết nó. Trương Lãng vô vô bở vai của hắn, cho hắn một cái ánh mắt khích lệ. Có thể là tại thượng quan Linh Yên bên người thường thấy loại này Khô Lâu luôn luôn sợ hai tuyệt chủng nam nhân tốt thế mà trở nên không sợ, nắm thật chặt trong tay kiếm, đi vào trước mặt gian phòng. Trong cả căn phòng chỉ có một cái khô lâu chiến sĩ, tại tuyệt chủng nam nhân tốt sau khi tiến vào, khô lâu chiến sĩ liền phát hiện hắn, chống rông hốc mắt lóe u quang, di chuyển hai chân đi hướng tuyệt chủng nam nhân tốt, trong không khí vang lên một trận xương cốt ma sát thanh âm. Hỏa cầu. Trứng lãng không đợi tuyệt chủng nam nhân tốt đi đến khô lâu chiến sĩ bên người, giơ tay trước ra một cái hỏa cầu. Sau đó để hai cái triệu hoán thu xuống tới, mặc dù Khô Lâu chiến sĩ công kích tương đối thấp, nhưng này cũng là tương đối, nó thế nhưng là cấp 21 quái, đối mặt tuyệt chủng nam nhân tốt cái này chỉ có cấp 15 người chơi, nói không chừng mấy lần là có thể đem hắn chặt về thành. Hỏa cầu cho Khô Lâu chiến sĩ tạo thành tổn thương không phải rất nhiều, gỗ Lìn Vương so tuyệt chủng nam nhân tốt chạy trước đến Khô Lâu chiến sĩ bên người, trong tay gậy sắt nện ở Khô Lâu chiến sĩ trên đầu. Nhìn xem, Khô Lâu chiến sĩ đỉnh đầu bay ra không phải rất cao tổn thương chỉ số, không chỉ có ma phòng cao, ngay cả vật phòng cũng cao, vượt cấp đánh quái quả thật có chút độ khó. Tuyệt trùng nam nhân tốt lúc này cũng tới đến Khô Lâu chiến sĩ bên người, hô to một tiếng trường kiếm trong tay chém vào Khô Lâu chiến sĩ xương cốt bên trên, giảm bất chỉ số ít đến thương cảm, chỉ có vị trí. Khô Lâu chiến sĩ miệng há hở ở giữa phát ra một trận ken két âm thanh, tấm chắn ngăn tại trước người. Che Kiến Khê Trường Kiếm đột nhiên bổ về phía trước hết nhất công kích nó Gỗ Lิ่น Vương, một trận kim loại giao tiếp thanh âm truyền đến, Gỗ Lิ่น Vương lượng máu giảm bất cũng rất có hạn. Trước chừng 1-2 phút về sau, khâu lâu chiến sĩ biến thành một chỗ nát xương một phấn, tuôn ra một kiện không có tác dụng gì bạch sắc tấm chắn. Cho kinh nghiệm thật cao a. Tuyệt trùng nam nhân tốt nhìn một chút thanh điểm kinh nghiệm, trên mặt trở nên kích động, hô, đại thần, chỉ cần tại cái này luyện mấy ngày, ta liền có thể thăng cấp 16. Trương lão gật đầu. Khô Lâu chiến sĩ cho kinh nghiệm sát thực rất cao, nhưng giết cũng rất chậm, có gỗ lỉn vương, Sa yêu, tiểu tinh linh cùng hắn cái này mà cùng cao ngửi cùng một chỗ công kích, còn cần 1 2 phút thời gian, tuyệt trùng nam nhân tốt bị tự động không để ý đến, công kích của hắn đối mặt phòng ngự cao Khô Lâu chiến sĩ tạo thành tổn thương thực sự quá thấp. Hai người chậm rãi tiếp tục đi đến xâm nhập, dưới mặt đất ba tầng giống như là một cái cửa lớn mê cung, khắp nơi đều là rách nát căn phòng, quái vật cũng không phải rất dày đặc. Mỗi một cái gian phòng không sai biệt lắm sẽ có một đến 3 4 cái tà hữu. Làm sao đều là khô lâu, liền không thể đến điểm tươi mới quay ạ. Tại giết không biết bao nhiêu cái khô lâu về sau, tuyệt chủng nam nhân tốt không giống ngay từ đầu hưng phấn như vậy, buồn bực chém chết trước mắt một cái khô lâu chiến sĩ. Trương Lãng cũng cảm thấy nhàm chán, huyết sắc hoa hồng cho địa đồ chỉ biểu hiện dưới mặt đất tầng 2, đối với 3 tầng không có bất kỳ cái gì biểu hiện, đến bây giờ ngay cả cái tinh anh quái cũng không tìm được. Ngoài trừ khô lâu chiến sĩ chính là khô lâu cùng tiến thủ. Ngay tại chương Lãng dự định đưa ra về thành thời điểm, đột nhiên bên thai truyền đến một trận tiếng đánh nhau, nơi này chính là cấp 20 trở lên quái vật vị trí luyện cấp, hiện tại người chơi đẳng cấp hẳn là sẽ không tới đây luyện cấp, chẳng lẽ là quái vật tại tranh đấu không thành, nghi tới đây, chương Lãng cảm thấy hứng thú chào hỏi Tuyệt Trùng Nam Nhân Tốt, có biến, đi qua nhìn một chút. Tình huống như thế nào? Tuyệt Trùng Nam Nhân Tốt chăm chú cùng sau lưng chương Lãng. Phía trước có hai cái triệu hoán thú mở đường, chỉ cần chú ý một chút, không có nguy hiểm tính mạng. Hai người hành tẩu rất chậm, chủ yếu là giết quái tốc độ quá chậm, Khô Lâu cùng tiến thủ còn dễ nói, máu ít phòng ngự thấp, chỉ cần có thể đuổi theo tốc độ của nó liền có thể rất nhanh giết nó, nhưng Khô Lâu chiến sĩ phòng ngự thực sự quá cao, mỗi lần đều muốn mài một hồi thời gian, vì an toàn lại không thể vượt qua bọn chúng, vạn nhất bị tiền hậu giáp kích, trưởng lão cùng tuyệt chủng nam nhân tốt có thể sẽ bị cút máy cũng khó nói. Chủ nhân Chủ nhân, phía trước có người cùng một cái rất cường đại khô lâu chiến sĩ tại chiến đấu. Bay ở không trung tiểu tinh linh thuần thanh âm đánh nhau vọt tới, không bao lâu liền trở lại, nhìn nó trên đỉnh đầu thanh máu thiếu một hơn phân nữa, không cần đoán đều biết, là khô lâu cùng tiên thủ làm. Tiểu Linh, ngươi thấy rõ ràng, thật là người đang đánh quái. Trứng Lãng không thể nào tin được ngoại trừ mình còn có người có thể ở chỗ này đánh quái, hắn là đẳng cấp bảng thứ nhất, thế giới thứ 3 duy nhất một cái cấp 16 người chơi. Nếu như phía trước thật là cái người chơi, nhiều nhất chỉ có cấp 15, một cái cấp 15 người chơi càng cấp 6 đánh khô lâu chiến sĩ, điều này có thể sao? Tiểu Tinh Linh Vũ vội cánh, chăm chú gật đầu nói, tiểu linh nhìn rất rõ ràng, là một người, bên cạnh nàng còn có mấy cái khô lâu quái đang giúp đỡ. Càng nói càng thái quá, làm sao nghe được giống như là hai đợt quái vật tại luận đấu. Lúc này thanh âm đánh nhau càng ngày càng rõ ràng, ra khỏi phòng cửa, ánh mắt rộng mở trong sáng. Trước mắt tựa như một cái rộng rãi quảng trường, ánh mắt đỏ qua, ít nhất có một trận bóng rổ lớn như vậy. Tại quảng trường ở giữa có một cái vóc người cao lớn khô lâu chiến sĩ, hình thể trừng cao hơn 3 mét, cầm trong tay một thanh dài 2 mét loan đao. Sau lưng khoác lấy một kiện theo gió phiêu lạng áo trỏng, mặc dù áo trỏng mặt ngoài rách tung tué, nhưng trỏng tại nó cao lớn trên thể hình. Thoạt nhìn vẫn là rất uy phong. Khô lâu chiến sĩ tinh anh, cấp 22, cái khác 3. Chỉ có thể nhìn thấy khô lâu chiến sĩ tinh anh đẳng cấp. Các khác đều là dấu chấm hỏi, tại tinh anh quái trung quanh có hai cái khô lâu chiến sĩ, bọn chúng vốn nên sống chung hòa bình mới đúng, nhưng quỷ dị chính là hai cái khô lâu chiến sĩ vậy mà tại không ngừng công kích tinh anh cấp khô lâu chiến sĩ. Chỗ gần tổng cộng có hai cái khô lâu chiến sĩ công kích khô lâu tinh anh, nơi xa đồng dạng có ba cái cùng tiến thủ không ngừng bắn ra cùng tiễn, khô lâu chiến sĩ cùng khô lâu cùng tiến thủ đẳng cấp đều chỉ có cấp 15, rất nhanh trong đó một cái khô lâu chiến sĩ liền ngã trên mặt đất, biến thành một chỗ nát xương một phấn. Trương Lãng ánh mắt nhìn về phía một mục trốn ở tinh anh cấp khô lâu quái cách đó không xa một thân ảnh, Tam Nữu tử, cái tên này làm sao có chút quen thuộc, cảm giác giống như ở nơi nào ngày qua. Tam Nữu. Tuyệt trùng nam nhân tốt thần sắc khoa trương hô một tiếng, "Đập, đập, đập", đập chạy tới. Trương Lãng nhớ lại, cái tên này, hắn từng tại lần thứ nhất gặp được Tuyệt trùng nam nhân tốt thời điểm, tại trong miệng của hắn đã nghe qua, lúc ấy cho là hắn kêu chỉ là vài bằng hữu ngoại hiểu. không nghĩ tới thật sự có người ở trong game lên loại này danh tự. Nam nhân tốt, ngươi làm sao dám tới đây, ngươi không sợ nơi này quái vật sao? Tam Nữu Tử nhìn Miên Kỷ cùng Tuyệt Trùng nam nhân tốt không sai biệt lắm, nhiều nhất 15-16 tuổi, nghe được tiếng la, xoay người thấy rõ ràng người tới, cảm thấy hết sức kinh ngạc, tại trong ấn tượng của nàng, Tuyệt Trùng nam nhân tốt sợ nhất hai loại đồ vật, một cái là hắn lão tỷ thượng quan linh nghiền, một cái khác chính là quỷ quái, hắn cũng dám tới này, loại khắp nơi đều là cương thi khô lâu kinh khủng hang động. Chương 129, Tinh Anh Khô Lâu. Tuyệt trùng nam nhân tốt hảo khí vạn trượng vô vô lòng ngực, mặt dày nói: "Ta đường đường một đại nam nhân làm sao có thể sợ loại này tướng mạo buồn nôn quái vật, ngược lại là ngươi vì sao lại tới đây?" "Ta đến thu mấy cái khô lâu làm triệu hoàn thú." Như thế chỉ trong chốc lát, cùng tinh anh cấp khô lâu chiến đấu hai cái khô lâu chiến sĩ đều đã chết, tinh anh cấp khô lâu chuyển bước đi hướng Tam Nữu tử, nghe được khô lâu ngã xuống đất thanh âm, Tam Nữu tử vội vàng mở miệng nói: "Không cùng ngươi Hàn Huyền?" Ta nhất định phải thu phục cái này tinh anh cấp khô lâu làm triệu hoán thú. Nói xong, phục sinh ra một cái khô lâu chiến sĩ, sau đó hướng khô lâu chiến sĩ trên thân ném đi hai cái tăng thêm ma pháp, chỉ huy khô lâu chiến sĩ tiến lên ngăn trở tinh anh cấp khô lâu. Cách đó không xa ba cái khô lâu cùng tiến thủ tại tinh anh cấp khô lâu di động thời điểm, liền đã chạy ra. Trương Lãng nhìn về phía tinh anh cấp khô lâu lượng máu, chỉ giảm bớt một tia, mấy cái triệu hoán thú cho khô lâu tạo thành mức thương tổn đều là vị trí Muốn dựa vào phương pháp này giết chết Tinh Anh cấp khô lâu khả năng tuyệt đối có, nhưng ít ra cần suốt cả ngày, trong lúc đó còn không thể ngừng, một khi dừng lại, Tinh Anh quái hồi máu tốc độ cũng là thật nhanh. Đại thần, giúp đỡ nàng đi, là bằng hữu ta, chính là đầu gốc có chút không bình thường, việc đã quyết định tình 10 đầu châu đều kéo không trở lại, nàng nếu là không có thể giết chết cái này Tinh Anh cấp khô lâu, là sẽ không từ bỏ ý đồ. Việt Trung Nam nhân tốt cũng nhìn ra chỉ dựa vào Tam Lưu Tử một người muốn giết chết tinh anh cấp khô lâu có chút không thực tế, xin giúp đỡ nhìn về phía Trương Lãng, hắn rất có tự mình hiểu lấy, biết mình đi lên không giúp đỡ được cái gì, hiện trường chỉ có Trương Lãng triệu hoán thú năng giúp một tay. Trương Lãng khẽ miệng giật giật, nghĩ thầm, ngươi thật giống như không có tư cách nói người khác không bình thường, chính ngươi chính là nhất không bình thường cái nào, nghĩ là nghĩ như vậy, vẫn là chỉ huy gỗ Lǐn Vương cùng Sở Yêu xuống tới. Nam nhân tốt Cơ hai cái triệu hoán thú là chuyện gì xảy ra? Nhìn thấy đột nhiên xông đi lên hai cái quái vật, Tam Nữu Tử dò hỏi: "Là ta thần tượng triệu hoán thú, có phải hay không rất lợi hại?" Rất uy phong, ha ha tuyệt chủng nam nhân tốt lúc này, bộ dáng thật sự là rất muốn ăn đòn, hai tay trống lạnh, mũi vểnh lên trời, một mặt trong mắt không người, không biết còn tưởng rằng triệu hoán thú là hắn. Nhất Thụy thập vạn niên cũng tới, ở đâu? Tam Nữu Tử nhanh chóng quay người, quái cũng không đánh, con mắt nhanh chóng quét hình bốn phía, rốt cục phát hiện Trương Lãng. Đỉnh đầu tiểu tinh linh, hai mắt tỏa ánh sáng nhìn chầm chầm trên không trung bay múa tiểu tinh linh, thấp dọng nói, thật đáng yêu tiểu tinh linh. Nhìn xem không ngừng nhảy dựng lên muốn bắt lấy tiểu tinh linh tam nữ tử, chương lãng khẽ vướt cái chán, có thể cùng tuyệt chủng nam nhân tốt làm bằng hữu người, quả nhiên không có một cái nào là bình thường. Mười vạn năm, có thể để cho ta nhìn ngươi tiểu tinh linh sao? Mắt thấy làm sao đều bắt không được, tam nữ tử chỉ có thể đưa ánh mắt đặt ở chương lãng trên thân, mắt to chấp chấp, chắp tay trước ngực một mặt cầu nguyện dáng vẻ. Trương Lãng nhìn xem e ngại tiểu tinh linh, vì không để tiểu tinh linh rơi xuống trong tay nàng, đành phải nói sang chuyện khác, tinh anh khô lâu từ bỏ sao? Đúng rồi, còn có tinh anh khô lâu, ta nhất định phải thu phục nó làm ta triệu hoán thú. Tam Nữu Tử trong nháy mắt quên đi tiểu tinh linh sự tình, xoay người triệu hoán hai cái khô lâu chiến sĩ, đồng thời phóng thích hai cái kỹ năng tại khô lâu chiến sĩ trên thân. Lần này Trương Lãng nhìn rất rõ ràng, Hai cái kỹ năng tại khô lâu chiến sĩ trên thân bao trùm lấy một tầng quang mang nhàn nhạt, nhạt, trong đó một cái là gia tăng HP kỹ năng, về phần một cái khác liền nhìn không ra. Đây là Trương Lãng lần thứ nhất nhìn thấy Huyễn thú sư, Huyễn thú sư triệu hoán thú cùng Huyễn ma sư triệu hoán thú có sự bất đồng rất lớn, Huyễn thú sư có thể cho mình triệu hoán thú phóng thích các loại tăng thêm kỹ năng, Trương Lãng liền không có loại kỹ năng này, không biết đẳng cấp cao về sau sẽ có hay không có. Tam Nữu Tử thật đúng là kỳ quái, triệu huyễn thú đều là khô lâu quái. Một người ở chỗ này vậy mà có thể luyện đến cấp 15, cũng coi là không sai tốc độ, trên người trang bị khẳng định rất tốt, không phải chỉ bằng nàng hiện tại đẳng cấp căn bản không, có cách nào ở chỗ này sinh tồn. Tiện tay ấn mở Tam Nữu Tử thành trang bị, trang bị thuộc tính đều không có ẩn tàng, khá lắm tất cả đều là kim sắt trang bị. Hiện tại trong trò chơi kim sắt trang bị ít như vậy, nàng vậy mà làm một thân, chắc không được dám ở chỗ này luyện cấp. Thế giới thứ 3 trang bị có thể lựa chọn ẩn tàng quang mang cùng ẩn tàng thuộc tính. Một khi lựa chọn ẩn tàng, người khác tại ấn mở trang bị của ngươi cột thời điểm, chỉ có thể nhìn thấy trang bị tiểu dạng, ngay cả danh tự đều không thể nhìn thấy, lại càng không cần phải nói các loại thuộc tính. Cho dù là có Trương Lãng gia nhập, giết chết tinh anh quái khô lâu quái cũng dùng không sai biệt lắm nửa giờ, nhìn thấy ngã xuống đất tinh anh quái thi thể, Trương Lãng vô ý thức dùng ra một cái triệu hoàn thuật, thật chỉ là vô ý thức, hoàn toàn không có một chút muốn đoạt quái ý tứ, trước đó mỗi lần giết chết tinh anh quái cùng đầu lĩnh quái thời điểm, Hắn đều sẽ làm ra loại động tác này, đã trở thành một loại bản năng phản ứng. Hệ thống nhắc nhở: Triệu hoán thuật sử dụng thành công, chúc mừng thu hoạch được triệu hoán thú tinh anh cấp khô lâu chiến sĩ. A, vậy mà thành công. Nghe được hệ thống nhắc nhở âm, Trương Lãng Hạo chết không chết đem tinh anh khô lâu tung ra ngoài, lúc đầu hắn chỉ cần không thả ra đến, cũng không ai biết, hiện tại tốt, có ngoài hai người đều biết Trương Lãng đem tinh anh cấp khô lâu đọc đi. Đại thần, mặc dù ngươi là thần tượng của ta, nhưng ngươi cũng không thể dạng này a. Tuyệt trùng nam nhân tốt vô vô tam nữu tử bà vai, cười an ủi, không muốn khổ sở, đại thần khẳng định không phải cố ý đoạt người quái. Trương Lãng giờ mới hiểu được xảy ra vấn đề gì, cái này triệu hoán thú là tam nữu tử coi trọng, chính mình chỉ là hỗ trợ đánh một chút quái, cuối cùng ai có thể nghĩ tới tỉ lệ thất bại luôn luôn phi thường cao triệu hoán thuận, thế mà tại cái này muốn mạng thời khắc thành công. Tam nữu tử một đôi động lòng người mắt to dâng lên một mảnh hơi nước, chóp mũi thỉnh thoảng co rốn hai lần, đây là muốn khóc tiết đâu a. "Ta không phải cố ý." Trương Lãng hậm hực vuốt vuốt cái mũi, nhìn xem tiểu nha đầu một bộ không muốn phản ứng bộ dáng của hắn, đành phải cam kết, "Ta tại cho ngươi đánh một cái tinh anh khô lâu chẳng phải là được." "Không được, một cái không đủ, ta muốn hai cái." Tam Nữu Tử thanh âm có chút khàn khàn, thoạt nhìn là thật thương tâm. Tuyệt trùng nam nhân tốt tựa ở Tam Nữu Tử bên hai, nhỏ giọng nói, "Ngươi ngốc nha, cơ hội tốt như vậy về sau muốn tìm cũng không tìm tới, đương nhiên là có thể thu phục mấy cái muốn mấy cái." Ngươi bây giờ có thể thu phục mấy cái triệu hiền thú. Sáu cái. Vậy sẽ phải sáu cái, đại thần nếu là không cho ngươi đánh, ngươi liền khóc, đến lúc đó ghi chép video phát đến thế giới thứ 3 diễn đàn, liền nói đại thần đối ngươi bội tình bạc nghĩa. A Tuyệt Trùng nam nhân tốt còn chưa nói hết liền bị Trương Lãng một cước đạp bay. Đi, ta dẫn ngươi đi tìm tinh anh quái. Đạp bay Tuyệt Trùng nam nhân tốt về sau, Trương Lãng nhìn vẻ mặt ý cười tam nhũ tử, trên mặt của nàng cái kia còn có vừa rồi loại kia thương tâm muôn khóc bộ dáng. Chẳng lẽ tiểu hài tử bây giờ đều đáng sợ như thế tâm kế? Trương Lãng buồn bực thở dài, con mắt tử lớn như vậy quảng trường liếc nhìn một lần, tại trong một cái góc nhìn thấy thân hình cao lớn tinh anh quái khô lâu đi tới đi lui, giống như là tại tuần sát quân doanh tướng quân. Chương 130: Khô lâu pháp sư. Trên quảng trường có rất nhiều khô lâu, bọn chúng giống như đều có địa bàn của mình, chỉ cần không tới gần đến nhất định phạm vi, liền sẽ không phát động công kích, một khi tiến vào tầm mắt của bọn nó, tiếp xuống chính là một trận cỡ nhỏ tao ngộ chiến. Đại thần, ngươi bảo bảo là ở nơi nào thu, so với ta lợi hại thật nhiều. Đại thần, ngươi làm sao không cho bảo bảo thêm trạng thái a, bọn chúng dạng này sẽ chết. Đại thần, ngươi đến cùng là huyền thú sư, vẫn là ma pháp sư à, vì cái gì ngươi sẽ sử dụng ma pháp công kích? Đại thần, tiến trò chơi ngày đầu tiên, ngươi vì sao lại nghĩ quẩn một mực tự sát? Đại thần, tự sát xong, ngươi vì cái gì mặc một cái quần cục đỏ khắp nơi lắc lư, ngươi không phải có tâm lý tật bệnh a? Đại thần Ngươi là độc thân sao? Đại thần, ngươi làm sao không trả lời vấn đề của ta nha? Đại thần, đại thần. Trứng Lãng giờ khắc này lại có chút hoài niệm cùng tuyệt chủng nam nhân tốt đơn độc trung đụng thời gian, tuyệt chủng nam nhân tốt nói chuyện mặc dù rất làm người buồn nôn, nhưng lại không có nhiều vấn đề như vậy, nếu như ngươi không nói chuyện với hắn, chính hắn cũng có thể cùng mình nói không ngừng, nhưng bây giờ tiểu nha đầu này, đơn giản chính là mười vạn cái vì cái gì hoa thân, không ngừng hỏi vì cái gì. Ba người cộng thêm một đám triệu hoán thú trên quảng trường chậm rãi di động, không bao lâu liền đi tới Tinh Anh Khô Lâu bên ngoài, tại cùng Tinh Anh Khô Lâu thời điểm chiến đấu, Trương Lãng kiểm tra một hồi Tinh Anh Khô Lâu thuộc tính, bởi vì Trương Lãng đẳng cấp chỉ có cấp 16, triệu hoán thú đẳng cấp cũng hạ xuống đến cấp 16, các loại thuộc tính đều có chỗ hạ xuống, ngoại trừ một thân bộ xương so sánh rõ người bên ngoài, căn bản không có cách nào cùng Gỗ Lĩnh Vương so sánh, liền ngay cả đầu. Linh cấp xạ yêu thuộc tính cũng so Khô Lâu Tinh Anh cao rất nhiều. Cái này Triệu Hoán thú căn bản cũng không phải là trương là muốn, nhưng bây giờ thu đều thu, cũng chỉ có thể trước dạng này. Triệu Hoán thuật. Đang đánh nửa giờ sau, Tam Nữu tử được như nguyện đạt được tinh anh Khô Lâu, xem hết tinh anh Khô Lâu thổ tính, trên mặt biểu lộ càng thêm vui vẻ. Đem tinh anh Khô Lâu Triệu Hoán đi ra, sau đó ném đi hai cái kỹ năng cho nó, sau đó mệnh lệnh nó đúng không nơi xa một cái Khô Lâu chiến sĩ phát động công kích. Tinh anh Khô Lâu can két di động hai đầu xương cốt chân, đi vào Khô Lâu chiến sĩ bên người. Loan đao toát ra một tia hồng quang chém vào khô lâu chiến sĩ trên thân, để nó lượng máu giảm bớt một chút. Tam Nữu Tử Hai lòng đưa ánh mắt nhìn về phía Trương Lãng, ý kia rất rõ ràng, ngươi còn thiếu ta một cái tinh anh quái đâu. Nơi này đã không có tinh anh quái. Trương Lãng đem quảng trường nhìn một mấy lần, ngoại trừ khô lâu chiến sĩ cùng khô lâu cùng tiên thủ, không còn có những quái vật khác. Tam Nữu Tử chu mọ một cái, con người đảo một vòng, nói, tại tới trong phòng có cái đầu lĩnh cấp khô lâu, nếu không chúng ta đi đem nó giết đi. Tinh anh cấp đều muốn đánh nửa giờ, bằng vào chúng ta hiện tại đẳng cấp muốn reset cấp 20 trở lên đầu linh cấp, có thể muốn mấy giờ? Ngươi xác định có tốt như vậy kiến nhẫn. Trương Lãng kiểm tra một chút thanh điểm kinh nghiệm, hai cái tinh anh quái mặc dù đánh hơn một giờ, nhưng cho kinh nghiệm cũng không ít, thanh điểm kinh nghiệm đi tới 5%, muốn thật sự là reset cái đầu linh cấp, kinh nghiệm tuyệt đối so hai cái tinh anh cấp cho nhiều, nhưng chính là quá tốn thời gian. Tuyệt trùng nam nhân tốt tới gần Trương Lãng, thần thần bí bí nói, đại thần, ngươi là không biết Tam Nữu Kiên nhận rằng là có tiếng đáng sợ, nhớ năm đó, ta đoạt nàng một cái yêu thích đồ chơi, nàng vậy mà không có chút nào nhân tính đuổi ta một ngày một đêm, thẳng đến đem ta đánh đập dừng lại, cầm lại đồ chơi mới thật cao hứng về nhà. Thiếu niên, tuổi thơ của ngươi có chút thảm a. Trương Lãng mí mắt run lên, làm sao mỗi lần chỉ cần nói lên chuyện bên ngoài, tuyệt trùng nam nhân tốt không phải tại bị đánh chính là tại bị đón trên đường. Đừng nói nữa, đều đã đi qua, thần tượng ngươi không cần thảy ta khổ sở. Tuyệt Trùng nam nhân tốt một bộ chuyện cũ nghĩ lại mà kinh thường tâm trạng. Ta thật không có thay ngươi khổ sở, một chút cũng không có. Trương Lãng cảm thấy vì để cho trong lòng mình thoải mái một chút, vẫn là không nhìn Tuyệt Trùng nam nhân tốt tốt, nói chuyện cùng hắn dễ dàng khí đến chính mình, nhìn về phía Tam Nữu tử hỏi, đầu linh cấp khô lâu ở đâu? Đi theo ta. Nghe được Trương Lãng đáp ứng, Tam Nữu tử vui vẻ ở phía trước dẫn đường, phát hiện cái đầu kia linh cấp khô lâu thời điểm, nàng liền muốn thu phục làm chính mình triệu hoán thú. Đáng tiếc lực công kích của nàng thực sự chẳng ra sao cả, đánh máu còn không, có đối phương về máu nhiều, thử một hồi liền từ bỏ, hiện tại có bảng đẳng cấp thứ nhất, tại nàng nghĩ đến hẳn là có hy vọng nát đầu linh quái. Thần tượng, ngươi không muốn đang nghe một chút sự đau lòng của ta chuyện cũ sao? Tuyệt trùng nam nhân tốt chưa từ bỏ ý định cùng sau lương chương lãng, muốn nói chút để cho người ta đồng tình chuyện cũ, có thể cái kia chương miệng thúi thực sự làm cho không người nào có thể nghe tiếp. Chương lãng gọn gàng dứt khoát, ngậm miệng, không muốn Ngươi chuyện cũ chính là không ngừng bị đánh, có cái gì tốt nói? Tam Nữ tử cũng tới đả kích tuyệt trùng nam nhân tốt. Tuyệt trùng nam nhân tốt như cái u hoán tiểu tức phụ đi theo Tam Nữ tử cùng Trương Lãng bên người, trong lòng oán khí chỉ có thể đối quái phát tác, trường kiếm trong tay từng cái chém vào trên đường quái vật trên thân, may mắn có mấy cái triệu hoàn thú kéo cự hận, không phải liền hắn cấp 15 tiểu thân bản, tại cấp 20 trong bảy quái vật đã sớm biến thành bạch quang trở về thành. Đầu linh cấp quái ngay tại trong phòng này Một đoàn người bảy lần quật tám lần rẽ, đi vào một cái tương đối lớn trước gian phòng, Tam Nữu Tử đứng tại cửa phòng, lặng lẽ nhô đầu ra nhìn về phía bên trong, rất nhanh liền thu hồi cái đầu nhỏ, thấp giọng nói, chỉ cần không tiến gian phòng, nó cũng sẽ không công kích, nhưng người ở bên ngoài cũng không cách nào công kích đến nó. Là dạng gì đầu linh quái, sẽ không vẫn là khô lâu đi. Tuyệt trùng nam nhân tốt tiến đến Tam Nữu Tử bên người, nhìn về phía trong phòng. Trương Lãng lúc này cũng nhìn về phía gian phòng, trong phòng này không gian tương đối lớn. Tại tận cùng bên trong nhất có một cái toàn thân bao phủ tại màu đen áo choàng bên trong quái vật, trên đầu mang theo nặng nề áo choàng, chỉ có hai con phát ra quang mang con mắt lộ ở bên ngoài, không có chút nào huyết nhục khô lâu trên tay cầm một thanh dài nửa mét cốt trượng, cốt trượng đỉnh chóp khảm nạm lấy một viên đá quý màu xanh lục. Khô lâu pháp sư đầu lĩnh cấp, đẳng cấp 23, cái kha bà. Khô lâu pháp sư ngồi tại một tấm rách dưới vương tọa bên trên, giống như là một cái thủ hộ bảo tàng thủ vệ, như quỷ hỏa hai mắt không ngừng liếc nhìn bốn phía. Ma pháp công kích đầu linh quái. Trương Lãng có chút do dự, ma pháp công kích quái vật mặc dù máu ít hiệu sát, nhưng công kích đều phi thường cao. Trước mắt bộ xương này pháp sư lại là cấp 23 đầu linh quái, ba người bọn hắn khả năng liền đối phương một cái đơn giản ma pháp cũng đơ không nổi, chiến đấu này còn thế nào đánh? Tam Nữu Tử, vẫn là thôi đi, đẳng cấp chênh lệch quá lớn, tên kia một cái quần công ma pháp, chúng ta đều phải miễn phí về thành. Tuyệt trùng nam nhân tốt chỉ là miệng độc một điểm, nhưng hắn không phải đồ đần. Thấy rõ ràng bên trong quái vật về sau, liền biết giết chết nó hy vọng không lớn, ngược lại là ba người bọn hắn bị Khô Lâu pháp sư giết chết hy vọng rất lớn. Tam Nữu Tử bất mãn mép miệng, ôm một tia hy vọng cuối cùng nhìn xem Trương Lãng, nàng biết Khô Lâu pháp sư rất khó giết, nhưng nhìn xem biết ma pháp công kích đầu lĩnh cấp Khô Lâu pháp sư, trong lòng liền một trận ngứa, muốn thu nó làm triệu hoán thú. Chương 131, phòng ngự kỹ năng. Trương Lãng tại nguyên chỗ do dự một hồi, sau đó một mặt buông lòng nói, "Đến đều tới, thử một chút đi." Thật sự không được, chúng ta tại rút lui cũng không mượn. A. Tam Nữu Tử vui vẻ dựng lên cái tư thế chiến thắng, khiêu khích nhìn thoáng qua Tuyệt Trùng Nam Nhân Tốt. Ta chỉ có thể ở một bên xem náo nhiệt. Tuyệt Trùng Nam Nhân Tốt lời nói này không đỏ mặt chút nào, một bộ lý trực khí tráng bộ dáng, phảng phất tại một bên xem náo nhiệt cũng coi là một loại hỗ trợ. Trương Lãng không quan trọng nhún nhún vai, Tuyệt Trùng Nam Nhân Tốt xác thực chỉ có thể ở một bên xem náo nhiệt, nếu là hắn dám đi tới, trong nháy mắt liền sẽ bị miểu sát. Dưới mắt chỉ có thể nhìn gỗ Lĩnh Vương, Sa yêu, còn có tà nhãn thú bản sự, nhìn tam đại triệu hoán thú năng không thể giết chết khô lâu pháp sư, coi như giết không chết, chỉ cần có thể thay hắn ngăn cản tổn thương, để hắn ở phía sau an toàn phát ra cũng có thể. Tam Nữu, ngươi kỹ năng có thể cho ta triệu hoán thú sử dụng sao? Trương Lãng dò hỏi. Không được, huyền thú sư kỹ năng chỉ có thể cho mình huyền thú sử dụng, đối cái khác huyền thú không có chút nào hiệu quả. Tam Nữu có chút thất lạc lúc đầu. Nguyên bản cũng không có ôm hy vọng quá lớn, chững lãng một cái tay ma sát cái cằm, suy tư một hồi, phân phó nói, ngươi chỉ cần để Triệu Hoàn Thu tiến dân phòng, chính mình không cần đi vào, quá nguy hiểm, nam nhân tốt cũng ở lại bên ngoài, ta một người đi vào là được rồi, để ngươi Khô Lâu cùng tiến thủ ngăn tại trước mặt của ta bảo hộ ta, chỉ cần ta không chết, liền có khả năng giết chết Khô Lâu pháp sư. Ừm. Tam Nữu Tử Trung Điệp gật đầu, đem 6 cái huyền thú đều kêu gọi ra, ba cái cùng tiến thủ Ba cái khô lâu chiến sĩ, trong đó một cái tinh anh cấp. Đứng ở bên cạnh Tuyệt Trùng Nam nhân tốt nghe được Trương Lãng phân phó, dùng sức điểm mấy lần đầu, sợ người khác không nhìn thấy, không biết còn tưởng rằng hắn tiếp nhận quan trọng gỡ nào nhiệm vụ đâu, kỳ thật bất quá là đứng tại bên cạnh làm người xem mà thôi. Trương Lãng vẫn là có chút không yên lòng, thần sắc chỉnh trọng nói, "Nam nhân tốt, nếu là ta treo, nhớ kỹ đem ta tuần gia trang bị kia về, sau đó tại về thành." "Biết, thần thượng, ngươi yên tâm đi thôi." Chuyện về sau giao cho ta." Tuyệt trùng nam nhân tốt vô vô lòng ngực, nói lời để Trương Lãng có loại nghĩ đạp người xúc động. Thở sâu, trước hết để cho gỗ Lǐn Vương, Sà Yêu cùng vừa nhận lấy tinh anh cấp khô lâu chiến sĩ tiến gian phòng, sau đó là tam nữ tử ba cái khô lâu chiến sĩ, sau đó là ba cái cung tiến thủ, cuối cùng Trương Lãng mới đi đi vào, Tả Nhãn thú một mực ngồi trên vai của hắn, Tiểu Tinh Linh cũng vô vội cánh tiến vào gian phòng. Làm gỗ Lǐn Vương cùng Sà Yêu sau khi vào phòng, Một mực rất an tĩnh Khô Lâu pháp sư phát ra một trận bén nhọn tiếng kêu chói tai. Trương Lãng thầm kêu một tiếng không tốt, lập tức xuất ra hai cái đỏ bình, cũng không nhìn có hay không giảm máu, trực tiếp rót xuống dưới. Khô Lâu pháp sư tiếng kêu kéo dài 10 giây đồng hồ tà hữu, ba cái máu ít nhất Khô Lâu cùng Tiễn Thủ soạt một tiếng nát một chỗ, ngay cả một tiễn đều không có bắn đi ra, trực tiếp bị Khô Lâu pháp sư một trận tiếng kêu cho đánh chết. Lúc này gỗ Lิ่น Vương đi tới Khô Lâu pháp sư trước mặt, giơ lên trong tay gậy sắt đột nhiên đập xuống. Tại sắp đụng phải Khô Lâu pháp sư thân thể lúc, Khô Lâu pháp sư trên người áo choàng đột nhiên phát ra một trận ánh sáng, sau đó gậy sắt liền bị bắn ngược trở về, Khô Lâu pháp sư không có nhận tổn thương chút nào. Sa Yêu dùng ra gió lốc vũ khí có thể, toàn bộ thân thể nhanh chóng xoay tròn, trong tay búa không ngừng chém vào Khô Lâu pháp sư áo choàng phát ra quang mang trên. Trương Lãng nhìn rất rõ ràng, Sa Yêu kỹ năng không có thương tổn đến Khô Lâu pháp sư, đều bị trên người nó xuyên món kia áo choàng mặt ngoài dâng lên quang mang chặn. Lúc này Ba cái khô lâu chiến sĩ cũng đi tới khô lâu pháp sư bên người, trong tay che kiếm khe đao nhanh chóng chém vào khô lâu pháp sư trên thân, đồng dạng không có tạo thành tổn thương. Nhìn thấy loại tình huống này, Trương Lãng nhanh chóng lùi về phía sau, hắn Triệu Hoán thú cũng đi theo nhanh chóng rời khỏi phòng, ra khỏi phòng về sau, giơ hỏi, Tam Nữu, ngươi lần trước đánh thời điểm, khô lâu pháp sư mất máu sao? Giới mất, ta ba cái chiến sĩ bảo bảo mỗi một lần đều có thể chém đứt nó mấy điểm máu. Tam Nữu tử cũng không biết chỗ đó có vấn đề. Lần trước nàng một người tới thời điểm, rõ ràng Khô Lâu pháp sư là mất máu, nhưng bây giờ vì cái gì lại không xong máu đâu? Trương Lãng thu hồi chính mình triệu hoàn thú, Tam Nữu Tử Uyên thú nhưng không có thu hồi lại, ba cái Khô Lâu chiến sĩ không có thử một cái chém vào Khô Lâu pháp sư trên thân, đúng lúc này, chuyện kỳ quái phát sinh, vừa rồi một mực không xong máu Khô Lâu pháp sư đỉnh đầu bay ra khỏi giảm máu chỉ số. Chẳng lẽ là kỹ năng? Nhìn thấy không ngừng giảm máu Khô Lâu pháp sư, Trương Lãng nhỏ giọng thầm thì: Ba cái khô lâu chiến sĩ đối với nó không tạo được uy hiếp, cho nên không cần phát kỹ năng, gỗ Liền Vương cùng sả yêu công kích để nó cảm nhận được uy hiếp tính mạng, mới có thể đối với mình thả ra phòng ngự kỹ năng, muốn thật sự là kỹ năng, vậy cũng biến thái, hoàn toàn phòng ngự không nhận một điểm tổn thương. Ngươi triệu hoán thú kỹ năng cần chờ bao lâu? Trương Lãng lúc đầu nghĩ tại đi vào thử một chút, kết quả bên trong cuối cùng ba cái khô lâu chiến sĩ cũng đã chết, liền ngay cả tinh anh cấp khô lâu chiến sĩ đều không thể kiên trì bao lâu. có thể thấy được Khô Lâu pháp sư công kích cao bao nhiêu. 3 phút. Vậy thì tốt, liền chờ 3 phút. Trương Lãng đứng ở ngoài cửa, con mắt không đứng ở Khô Lâu pháp sư trên thân liếc nhìn, vừa rồi thời điểm chiến đấu, Khô Lâu pháp sư không có chút nào di động, tựa hồ cái kia vương tọa đối với nó rất trọng yếu. Sau 3 phút, Trương Lãng lại một lần đi theo mấy cái huyền thú sau lưng tiến vào gian phòng, đầu tiên là một trận tiếng hét chói tai, Trương Lãng rót hai cái đỏ bình, sau đó trong lòng yên lặng tính toán thời gian. Gỗ Lิ่น Vương cùng Sả Yêu Đi vào Khô Lâu Pháp Sư bên người nhưng không có phát động công kích, như cái người gỗ đồng dạng yên lặng thừa nhận Khô Lâu Pháp Sư các loại ma pháp, đỉnh đầu thanh máu cấp tốc hạ xuống. Ngay tại lúc này, tại Gỗ Lิ่น Vương cùng Sả Yêu sắp cướp máy thời điểm, Trương Lãng rốt cục hướng hai cái triệu hoán thú phát ra công kích mệnh lệnh, đồng thời trong tay rắn nước, hỏa cầu, đại hỏa cầu ma pháp ba kích liên tục vung ra, ngồi trên bờ vai tả nhãn thú cũng bắn ra một đạo ăn mòn sát tuyến. Đỉnh đầu tiểu tinh linh hai cái ma pháp trong nháy mắt phát ra. Một mực không có di động khô lâu pháp sư trong hốc mắt quỷ hỏa một trận nhảy vọt, lần thứ nhất rời đi dưới mông vươn toạ, nó chỉ là một cái khô lâu pháp sư, không phải một cái thân thủ nhanh nhẹn thích khách, mặc dù nó trốn tránh rất kịp thời, nhưng vẫn không có né tránh bất luận cái gì một đạo công kích.